ngươi tưởng cùng bổn vương phi tỉ thí đúng không hảo bổn vương phi liền đáp ứng ngươi thượng quan vân đoan hà có thể không rõ lam thành tâm tư nàng biết hôm nay không cho nữ nhân này một chút giáo huấn nữ nhân này liền vĩnh viễn sẽ không trường trí nhớ nàng lời nói hơi hơi đốn hiểu rõ một chút lại lần nữa nói chúng ta liền nhất chiêu định thắng thua công bằng mà trực tiếp lam lam nghe được thượng quan vân đoan đáp ứng rồi trong lòng mừng thầm lại nghe nàng nói nhất chiêu định thắng thua Cho rằng nàng nói chính là tỉ thí võ công, trong con ngươi càng là ẩn quá vài phần đắc ý cười lạnh. Tưởng cùng nàng tỉ thí võ công. Hừ, nàng cha võ công có thể nói là thiên hạ đệ nhất, ngay cả phượng lan tuyệt võ công đều là hắn cha giáo. Mà mỗi lần cha giáo phượng lan tuyệt võ công khi, nàng đều sẽ ở một bên học, liền tính nàng nguyên bản mục đích không ở học võ thượng, nhưng là thời gian lâu như vậy xuống dưới, nàng võ công cũng là không dung coi thường. Thượng quan vân đoan tưởng cùng nàng tỉ thí võ công, thật là tìm chết, bất quá, nghĩ đến thượng quan vân đoan trước kia vẫn luôn là ngu dại, chỉ sợ là cái gì đều sẽ không, cho nên mới sẽ nghĩ ra biện pháp này. Ngươi là muốn cùng ta tỉ thí võ công sao? Hào nha, bản công chúa phụ bồi. Lam Lam trong lòng càng là âm thầm đắc ý, trên mặt cũng càng nhiều vài phần cao ngạo tự tin, trong lòng càng là âm thầm tính toán, nếu là luận võ, có ngộ thương cũng là không thể tránh được nàng đến lúc đó có thể tỷ thí võ công chỉ là thượng quan vân quả nhiên mi giác hơi hơi một chọt đánh gãy nàng suy tư tại đây đại điện thượng tỷ thí võ công tựa hồ không quá thỏa đáng đi huống chi động khởi tay tới nếu là có cái sơ suất bị thương người kia đã có thể không hảo bổn vương phi nhưng không nghĩ bị thương phượng nguyệt quốc cùng làm thành chi gian quan hệ thượng quan vân đoan hà có thể không rõ làm làm tầm tư Nàng giờ phút này này một ngữ hai ý nghĩa nói, làm làm làm trên mặt đắc ý, nháy mắt biến mất. Ngươi vừa mới không phải nói nhất chiêu định thắng thua sao. Làm làm trong lòng buồn bực, nhưng là lại cũng không thể biểu hiện quá mức rõ ràng, chỉ phải trầm giọng hỏi. Nhất chiêu định thắng thua, cũng không thấy liền nhất định phải động thủ nhà, bổn vương phi không phải dã man người, không thích những cái đó đánh đánh giết giết. Thượng quan vân đoan nhìn phía nàng trong con ngươi ẩn quá nhàn nhạt cười khẽ kia trong giọng nói ra mang theo một chút ý có điều chỉ ám trào. Vậy ngươi muốn so cái gì? Lam Lam con ngươi hơi hơi nheo lại, con ngươi chỗ sâu trong lửa giận không chịu khống chế bước lên, nàng biết thượng quan vân quả thực là cô ý, bắt lấy nàng lời nói, cô ý muốn cho nàng xấu mặt. Là nha, ngươi rốt cuộc muốn so cái gì? Ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng nha, đừng ở chỗ này nhi út út mở mở. Hoàng thượng sắc mặt cũng hơi hơi chấm xuống, Nhìn phía thượng quan vân quả nhiên trong con người càng là nhiều vài phần bất mãn. Mọi người nghe được hoàng thượng nói, cũng đều sôi nổi vẻ mặt tò mò nhìn phía thượng quan vân đoan, đều muốn biết, nàng theo như lời nhất triêu định thắng thua, rốt cuộc là muốn so cái gì. Phượng Lan Tuyệt cũng có chút tò mò, hắn tuy rằng thập phần hiểu biết nàng, nhưng là giờ phút này lại cũng đoán không ra, nàng rốt cuộc là có ý tứ gì. Thượng quan vân quả nhiên con người chậm rãi nhìn phía hoàng thượng, bình tĩnh trên mặt, cũng không có quá nhiều biểu tình, khóe môi khẽ nhúc nhích, một chữ một chữ chậm rãi nói, "So chi nhớ, hiện trường trước mặt mọi người thì thí." "So chi nhớ?" "Đây lại như thế nào cái so pháp?" Hoàng thượng Vi Lăng nhìn phía nàng trong con ngươi nhiều vài phần nghi hoặc, hắn sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng có nghe nói qua loại này so pháp đâu. Cái khác người cũng đều là vẻ mặt nghi hoặc, ai đều không có nghe nói qua loại này so pháp. Lam Lam cũng là không khỏi Vi Lăng có quá nhiều nghi hoặc cũng có một chút chần chờ rốt cuộc nàng đến bây giờ còn không rõ thượng quan vân đoan theo như lời chính là cái gì trong lòng không có đế cái này so pháp là nhất công bằng trực tiếp nhất mặc kệ ngươi trước kia học quá cái gì cũng mặc kệ ngươi nhất am hiểu cái gì vào giờ phút này loại này so pháp chung đều khởi không được bất luận cái gì tác dụng thượng quan vân quả nhiên con ngươi hơi hơi nhìn phía mọi người chậm rãi giải thích Phượng Lan tuyệt con ngươi hơi hơi mị một chút, ẩn ẩn cũng đoán được nàng tâm tư, chỉ là, mày lại là hơi hơi nhân lại, loại này so pháp thật là thực công bằng, nhưng là đối nàng cũng là một loại mạo hiểm. Loại này so pháp nhưng thật ra mới lạ. Thừa tướng đại nhân thoáng mang cười mà nói, trong thanh âm tựa hồ có như vậy một kia chờ mong. Ân, thừa tướng đại nhân nói rất đúng, trước kia gặp qua các nàng tỉ thí cầm nha, ca nha, vũ nha, nhưng là chưa từng thấy quá loại này so pháp đâu. Cái khác đại thần cũng sôi nổi phụ họa. Một đám trên mặt, đều tựa hồ nhiều một chút chờ mong. Chính là, người đến bây giờ đều còn không có thuyết minh, cụ thể là muốn so cái gì đâu. Lam Lam hai tròng mắt hơi lóe, trên mặt nhiều vài phần trầm tư, lại lần nữa nhịn không được hỏi. Thượng quan Vân Đoan nói nhiều như vậy, chính là đến bây giờ, đến còn không có nói là so cái gì đâu. Đúng rồi. Người rốt cuộc là tưởng so cái gì nha? Hoàng thượng cũng hỏi tiếp nói, lần này trong thanh âm, nhưng thật ra thiếu vài phần tức giận, cũng có vài phần tò mò. Tuy tiện tuyển một quyển sách, làm chúng ta hai người ở đồng dạng thời gian tới nhớ, ai nhớ nhiều nhất, ai chính là cuối cùng người thắng. Thượng quan vân đoan lúc này mới nói ra nàng so pháp, loại này phương pháp đích xác đủ trực tiếp. Nàng lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa bổ sung nói, tuyển thư thời điểm. Muốn tận lực tuyển hai người, người đều không có xem qua thư. Đương nhiên, nếu là tuyển thư vừa lúc là một phương xem qua, đó chính là ý trời. Dưới loại tình huống này, tự nhiên hẳn là tuyển hai người đều không có xem qua thư, nhưng là lại cũng vô pháp tránh cho có người xem qua khả năng. Ân, loại này so pháp nhưng thật ra rất có ý tứ, hơn nữa, chính như Vương Phi nói, đối hai người cũng đều là thập phần công bằng. Thừa tướng đại nhân hơi hơi gật đầu, thấp giọng nói: Thừa tướng đại nhân không có chờ hoàng thượng đám người lên tiếng, liền mở miệng nói, giờ phút này, cũng coi như là giữ gìn thượng quan vân quả nhiên. Đương nhiên, hắn xem không phải thượng quan vân quả nhiên mặt mũi, mà là phượng lan tuyệt mặt mũi. hắn lời này, hẳn là xem như thế phượng lan tuyệt nói. Ân, đảo cũng có thể hành. Hoàng thượng cũng hơi hơi gật đầu, mà hoàng thượng giờ phút này, lại là có hắn tính toán, hắn đối lam lam là thập phần hiểu biết, lam lam từ nhỏ thông minh hơn người. Mặc kệ học cái gì, đều là nhanh nhất, ngay cả giống nhau nam tử đều so không, càng đừng nói là này đó nữ nhân. Loại này so pháp, đối Lam Lam là tuyệt đối có lợi, cái kia trước kia ngu dại nữ nhân thế nhưng tưởng cùng Lam Lam so cái này, quả thực là chính mình tìm tội chịu. Hảo, bản công chúa tiếp thu. Lam Lam nghe được thượng quan vân đoan theo như lời so pháp khi, trong lòng đảo lại lần nữa mạn quá vài phần đắc ý càng nhiều vài phần tự tin cùng tiêu ngạo, nguyên lai. Like. Thượng quan vân quả thực là tưởng so cái này. Ừ, cùng nàng so cái này. Nàng nhất định sẽ thượng quan vân đoan thua thực thảm, thực thảm. Nàng lời nói dừng một chút, hai tròng mắt hiếp lại, thẳng tắp mà nhìn phía thượng quan vân đoan, khỏe môi khẽ nhúc nhích, một chữ một chữ chậm rãi nói, bất quá, ta nhưng thật ra còn có một cái đề nghị, nếu là tỉ thí, kia khẳng định sẽ có thắng thua, đó có phải hay không cũng nên thêm chút tiền đặt cược đâu. Đối với chính mình thông minh, Lam Lam chính là thập phần tự tin, nàng nhận định chính mình khẳng định sẽ thắng, cho nên liền muốn mượn cơ hội này, đuổi kịp quan đám mây đánh cuộc điểm cái gì. Đương nhiên, nàng rốt cuộc muốn thấy cái gì, cũng chỉ có nàng chính mình trong lòng đã biết. Nga, không biết công chúa muốn hơn nữa cái gì tiền đặt cực đâu. Thượng quan Vân Đoan mi Giác hơi trọn, nhàn nhạt nói, chỉ là, con ngươi chỗ sâu trong lại ẩn quá vài phần lạnh lẽo, nàng tự nhiên biết, nữ nhân này suy nghĩ cái gì lam lam con ngươi hơi hơi nhíu lại con ngươi chỗ sâu trong ẩn quá quá nhiều tính kế đột nhiên mở miệng nói nếu là ta thua ta liền lập tức rời đi kinh thành từ nay về sau không bao giờ sẽ bước vào phượng nguyệt quốc nửa bước tương phản nếu là ngươi thua cũng là như thế nàng ý tứ đã thực rõ ràng chính là muốn đem thượng quan vân đoan đuổi ra phượng nguyệt quốc mọi người nghe được lam lam nói đều hoàn toàn sửng sốt Bất quá ở ngôi đều là biết này làm thành công chúa đối phượng Lan Tuyệt cảm tình, cho nên, đảo cũng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ là giác, này làm thành công chúa ở ngay lúc này, đưa ra như vậy điều kiện thật sự là có chút quá mức. Phượng Lan Tuyệt sắc mặt lại là đống nhiên trầm xuống, một đôi trong con người, nhanh chóng mạn quá vài phần lạnh lẽo lạnh lùng quét lam lam liếc mắt một cái, sau đó liền nhanh chóng nhìn phía thượng quan vân đoan tựa hồ có vài phần khẩn trương. Sợ thượng quan vân đoan sẽ đáp ứng rồi nàng. Không phải hắn đối thượng quan đám mây không tin tưởng, mà là như vậy điều kiện, nàng nếu là dễ dàng đáp ứng rồi, kia kêu, kêu hắn sao mà chịu nổi. Hắn như vậy hái nàng, thật vất vả mới đưa nàng cưới về nhà, nàng nếu là vì một cái tỉ thí, liền nhẹ giọng rời đi hắn bên người. Ha ha chỉ là, thượng quan vân đoan lại là đột nhiên cười khẽ ra tiếng, một khuôn mặt thượng, đều là tràn đầy ý cười. Cửa hầu nghe tới rồi một cái thiên đại cười sống. Mọi người đều có chút khó hiểu nhìn phía nàng, nàng lúc này, thế nhưng còn cười ra tới. Người cười cái gì? Người rốt cuộc là có đáp ứng hay không? Lam lam nhìn đến nàng cười cười khẽ, cũng không khỏi sừng sốt, có chút buồn bực hỏi. Công chúa bất giác, người đưa ra cái này tiền đặt cược quá buồn cười điểm sao? Thượng quan vân quả nhiên mi giác lại lần nữa nhẹ trọn một chút, nhàn nhạt nói, thanh âm thực nhẹ. Nhưng là lại tựa hồ có một loại có thể mặc thấu người nội tâm thấu thị lực, công chúa y tứ, là muốn chia rẽ bổn vương phi cùng tuyệt vương đi. Nàng con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía lam lam, tuy rằng giờ phút này vẫn liền mang theo vài phần cười, nhưng là lại làm lam lam thân mình hơi hơi cường một chút. Bổn vương phi hiện tại đã gả cho tuyệt vương, phượng nguyệt quốc chính là bổn vương phi ra, chỉ cần tuyệt vương ở chỗ này một ngày, bổn vương phi liền tuyệt đối sẽ không rời đi. Thượng quan vân quả nhiên sắc mặt đột nhiên trầm xuống, một chữ một chữ kiên định mà nói, cái này hôn nhân, là nàng chính mình lựa chọn, nếu là chính mình lựa chọn, liền tuyệt đối sẽ không nhẹ giọng từ bỏ, quảng chi gần là một cái tiền đặt cược, vẫn là một cái thắng khả năng tính cực đại tiền đặt cược, nàng đều sẽ không lấy chuyện này tới nói giỡn. Phượng Lan Tuyệt nghe được nàng lời nói, hơi kinh ngạc một chút, trên mặt lại ngay sau đó mạn quá vài phần cười khẽ, kêu cười khẽ, cầm lòng không đậu ở hắn khỏe môi mạng hai. Sán lạn mà hoa mắt, làm hắn kia sắp xếp trước liền tuyệt thế mặt, càng thêm vài phần lộn lấy. Mà hắn nhìn phía thượng quan vân quả nhiên trong con người, càng là tràn đầy vui sướng cùng cảm động, không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ là như thế trả lời làm làm, xem ra, hắn vừa mới lo lắng, hoàn toàn chính là dư thừa. Mọi người nhìn đến phượng lan tuyệt trên mặt cười khi, lại là một đám sôi nổi kinh sợ tuy rằng này đó các đại thần ngày thường cơ hồ là mỗi ngày có thể nhìn đến phượng lan tuyệt nhưng là lại không có một người nhìn đến phượng lan tuyệt như vậy cười quá tuy rằng ngày thường phượng lan tuyệt cũng là thường xuyên sẽ cười nhưng là cái loại này cười lại là càng có một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài cách trở làm người không dám tiếp thu thậm chí không dám nhìn hắn nhưng là hắn giờ phút này cười là hoàn toàn là cái loại này phát ra từ nội tâm chân thành nhất cười giờ phút này hắn Không, có chút nào ngụy trang, bao gồm hắn vui sướng cùng cảm động. Mà Lam Lam nhìn đến Phượng Lan tuyệt như vậy biểu tình, khí phổi đều sắp tạc, trong lòng càng là đấu kỵ muốn chết, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nữ nhân kia có thể được đến tuyệt cảm tình? Ta xem ngươi là sợ thua, không dám đi. Lam Lam cực lực gáp xuống trong lòng đấu kỵ, muốn lấy lời nói kích thượng quan Vân Đoan. Tỷ thí phương thức là bổn vương phi nói ra, bổn vương phi cần thiết sợ sao? Bổn vương phi có thể lấy bất cứ thứ gì cùng ngươi làm tiền đặt cược, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không lấy chính mình hôn nhân cùng ngươi đánh cuộc. Nếu là bổn vương phi đáp ứng rồi ngươi cái gọi là tiền đặt cược, kia đối với ta hôn nhân, đối với ta ái người, đều là một loại vũ đủ. Cho nên lấy ta hôn nhân làm tiền đặt cược, quản chi ta có một phần trăm vạn phần thắng, ta đều sẽ không thấy. Quản chi là mặt mũi mất hết, ta đều sẽ không thấy. Thượng quan vân đoan tự nhiên sẽ không thượng nàng đương, hơn nữa chút nào đều sẽ không chịu nàng ảnh hưởng. Nàng liên tính là ném mặt mũi, đều sẽ không lấy chính mình hạnh phúc nói dỡn, Nàng nếu rời đi, thống khổ không chỉ là nàng, Phượng Lan tuyệt tuyệt đối sẽ so nàng càng đau. Đám mây, Phượng Lan tuyệt tay, gắt gao cầm thượng quan vân quả như tay, thực khẩn, thực khẩn, nhưng là lại vẫn liền mang theo hắn kia vô tận nhu tình, cũng không có lộng đau nàng. Chỉ là hắn thanh âm kia trùng, lại có như thế nào đều không chế không được kích động nàng này một phen lời nói làm hắn như thế nào không cảm động hảo hoàng tẩu nói rất đúng phượng ức hy đột nhiên vỗ tay hô nhìn phía thượng quan vân quả nhiên trong con ngươi càng nhiều vài phần kính nghệ nàng giờ phút này hoàn toàn ý thức được hoàng tẩu thật là một cái dám ái dám hận nữ tử hoàng tẩu là thiệt tình ái hoàng huynh cho nên mặc kệ là người nào chuyện gì đều không thể sẽ phá hư đến hoàng huynh cùng hoàng tẩu cảm tình Mọi người nghe được thượng quan vân quả nhiên lời này, chẳng những không có chút nào đối thượng quan đám mây coi khinh, ngược lại đều đối nàng nhiều vài phần kính nghệ. Giống như vậy dám ái, dám hận, lại dám nói nữ nhân, bọn họ còn đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Lam Lam nguyên bản là muốn nhục nhã thượng quan vân quả nhiên, lại không có nghĩ đến, không có nhục nhã đến nàng, ngược lại, làm nàng được đến đại gia nhận đồng, nữ nhân này ngoài miệng công phu thật sự là quá mức lợi hại. Giờ phút này Lam Lam chỉ cảm thấy trong ngực lửa giận không ngừng bốc lên, bốc lên, thẳng tắp tràn ngập nàng cuối cùng lý trí. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc vô pháp bảo trì ngày thường bình tĩnh. Hảo, ngươi nói trừ bỏ ngươi hôn nhân, cái gì đều có thể thấy, như vậy chúng ta liền tới thấy lẫn nhau tánh mạng, nếu là ta thua, ta chết, nếu là ngươi thua, ngươi chết. Giờ khắc này, Lam Lam thật sự bị nàng trong ngực lửa giận bức điên rồi, thế nhưng đưa ra như vậy điên cuồng tiền đặt cược. Kỳ thật, nàng lần này tiền đặt cược cùng lần trước dụng ý là giống nhau, đơn giản chính là muốn làm Thượng quan Vân Đoan rời đi Phượng Lan Tuyệt, chẳng qua, lần này ác hơn, càng tuyệt. Nàng liên nhận định, Thượng quan Vân Đoan nhất định sẽ bại bởi nàng. Thượng quan Vân Đoan cười lạnh, nữ nhân này, là muốn trí nàng cùng tử địa sao? Chỉ là, nàng có cái kia bản lĩnh sao? Nàng ngày thường tuy rằng không thể làm được đã gặp qua là không quên được. Nhưng là cũng tuyệt đối so người bình thường nhớ mau thượng vài lần, bằng không, nàng cũng không có khả năng sẽ đưa ra so cái này, nữ nhân này cũng quá mức tự đại, cuồng vọng. Mọi người nghe được nàng lời nói, đều sôi nổi thay đổi sắc mặt, có vài phần khó có thể tin kinh ngạc, này lam thành công chúa là điên rồi sao? Tại đây Phượng Nguyệt Quốc Đại Điện Thượng, thế nhưng nói ra nói như vậy. Mà Phượng Lan sắc con ngươi càng là đống nhiên nheo lại, thẳng tóc mà nhìn phía Lam Lam. Trong con ngươi kia làm người kinh trệ lạnh băng thật là không chút nào che giấu mà thẳng tắp bắn về phía nàng, khỏe môi khẽ nhúc đích, một chữ một chữ lạnh lùng nói, ngươi nếu muốn chết, xin cứ tự nhiên, không ai ngăn đón ngươi. Đừng liên lụy hắn đám mê. Hắn từ trước đến nay đều không phải cái loại này cùng người đối trọi gây gắt người, nhưng là giờ khắc này hiển nhiên là bị lam lam cấp chọc giận. Hảo, hảo, nguyên bản chỉ là nhẹ nhàng giải trí sự tình, hà tất làm cho như vậy trầm trọng lam nhi này tiền đặt cược cũng đích sắc không quá thích hợp không bằng đổi một cái nhẹ nhàng điểm đi hoàng thượng nhìn đến phượng lan tuyệt kia trực tiếp có thể giết người ánh mắt kinh trệ liên tục mở miệng giảng hòa lam lam chính mình cũng là hoàn toàn kinh trệ kinh hách qua đi cũng khôi phục một chút bình tĩnh cũng biết chính mình vừa mới đề nghị quá mức điên cuồng hơn nữa thậm chí đem phượng lan tuyệt đều cấp chọc nóng nảy thật là không hóa tính toại lại lần nữa mở miệng nói ta vừa mới đề nghị Chẳng qua là cùng Vương Phi chỉ đùa một chút, tự nhiên sẽ không thật sự để mạng lại đánh cuộc, rốt cuộc, nếu là đến lúc đó ta thua, ta đây cũng liền mất mạng. Giờ khắp này, nàng trên mặt, lại lần nữa bài trừ một chút cười khẽ. Mọi người lần này âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới nàng kia đề nghị thật là quá dò người. Lam Lam lời nói hơi hơi dừng một chút, tựa hồ cố ý suy tư một chút, lại lần nữa bổ sung nói, liền y hoàng thượng ý tứ. Chúng ta đổi một cái nhẹ nhàng hảo ngoạn tiền đặt cược đi. Cái gì tiền đặt cược Lần này, không đợi mọi người mở miệng, Phượng Ước Hi liền vội cấp hỏi. Giờ phút này nàng nhìn phía lam lam trong con ngươi, rõ ràng có vài phần tức giận cùng phong bị. Tỉ thí liền tỉ thí, hà tất một hai phải cái gì tiền đặt cược Lấy ta xem, tốt nhất là không cần tiền đặt cược Phượng Ước Hi là sợ lam lam nhắc lại ra cái khác quá mức yêu cầu khó xử thượng quan vân đoan. Lam Lam lại há có thể không rõ vượng ước hi tâm tư, trong lòng càng nhiều vài phần hận ý. Trước kia nơi trốn lấy nàng vì trung tâm vượng ước hi, hiện giờ thế nhưng vì giữ gìn nữ nhân kia mà nơi trốn cùng nàng làm đối. Làm nàng như thế nào nuốt hạ khẩu khí này? Bất quá nàng trong lòng tuy rằng khí tới rồi cực điểm, hận tới rồi cực điểm, nhưng là lại cũng chỉ có thể chịu đựng, trên mặt còn không thể không bài trừ vài tia cười khẽ. Ôn Nu nói: Hi Nhi yên tâm hảo. Lam tỉ tỉ sẽ không làm ngươi hoàng tẩu khó xử. Lam nhi, hôm nay này hiến hội là hoàng thượng cố ý vì ngươi chuẩn bị, ngươi là hôm nay chủ khách, tự nhiên này đây ngươi là chủ, di nương biết ngươi luôn luôn ngoan ngoãn, thông minh, mặc kệ sự tình gì đều có thể xử lý mọi mặt chu đáo. Vẫn luôn bảo trì trầm mặc hoàng hậu đột nhiên mở miệng nói, sở hữu nói, đều là ở khen ngợi Lam Lam, nhưng là, Lam Lam cũng hiểu được, hoàng hậu chân chính ý tứ. Lại cũng là vì thượng quan vân quả nhiên, sợ nàng lại khó xử thượng quan vân đoan. Vốn dĩ liền khí sắp hộp máu lam lam, nghe được hoàng hậu nói, trong lòng kêu kêu một cái hận đâu, ẩn ở ống tay háo hạ tay, hung hăng khảm tiến chính mình ra thịt, nàng cần thiết muốn cho chính mình đau, mới có thể bảo trì bình tĩnh. Lam nhi nào có di nương nói như vậy hảo nha, vừa mới lam nhi liền thiếu chút nữa phá hủy đại gia tâm tình. Lam lam tạm dừng một lát, áp xuống trong lòng lửa giận, làm chính mình bảo trì vài phần bình tĩnh sau, mới chậm rãi mở miệng nói. kia lời nói cực kỳ khách khí, hoặc là còn mang theo vài phần cố tình kiêm tốn, chỉ là, thanh âm kia, lại tựa hồ có vài phần cứng đờ Ha ha hoàng hậu hơi hơi cười khẽ ra tiếng, lam nhi vốn dĩ chính là thực ưu tú. Một cái thực tự, tuy rằng cũng là khen ngợi, nhưng là trình độ thượng lại là yếu đi rất nhiều. Về sau, hoàng hậu chính là vẫn luôn đều nói nàng là ưu tú nhất hiện tại có thượng quan vân đoan liền thành thực mà không phải nhất lam lam vốn chính là thông minh há có thể không rõ hoàng hậu dụng ý hoàng hậu thật đúng là nơi trốn vì thượng quan vân bưng tưởng ân đối lam nhi ưu tú là mọi người rõ như ban ngày hoàng thượng cũng tiếp lời nói trong thanh âm tựa hồ còn mang theo một chút hơi hơi kiêu ngạo hắn lời này thực hiển nhiên là cố ý nói cho thượng quan vân đoan nghe lam lam ưu tú là rõ như ban ngày Mà nàng thượng quan vân đoan lại là mỗi người toàn ngốc tử, hai người là vô pháp so. Lam Lam nghe được hoàng thượng nói, sát mặt nhưng thật ra hơi hơi hòa hoãn một ít, cuối cùng còn có một người là chân chính giữ gìn nàng, chỉ tiếc tại đây phượng nguyệt quốc, hoàng thượng nói chuyện phân lượng quá thấp. Lam Lam con ngươi lại lần nữa nhìn phía thượng quan vân đoan, khỏe môi khẽ nhúc đích, thấp giọng nói, nguyên bản chính là một loại giải trí, vừa mới là Lam Nhi đem không khí làm cho quá mức trầm trọng chúng ta liền đổi một cái nhẹ nhàng điểm tiền đặt cược. nàng lời nói hơi hơi dừng lại, mọi người đều sôi nổi nhìn phía nàng, đều muốn biết nàng theo như lời nhẹ nhàng tiền đặt cược rốt cuộc là cái gì. nàng cố ý hơi hơi suy tư một chút, sau đó lại lần nữa nói, không bằng như vậy đi, nếu là ai thua, ai liền phạt rượu tam ly, như thế nào? Mọi người sôi nổi sửng sốt, loại này tiền đặt cược cũng quá mức nhẹ nhàng, cùng không có tiền đặt cược cũng không có gì khác biệt nha lúc trước liền đưa ra như vậy ngoan tuyệt tiền đặt cược hiện giờ rồi lại đột nhiên đổi thành loại này nhưng có những dùng cái này lam thành công chúa thật đúng là quái nhân một cái hoàng hậu âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi nhìn phía lam lam trong con ngươi nhiều vài phần vui vẻ cười khẽ nhẹ giọng nói như vậy tốt nhất đại gia hòa hòa khí khí mới là quan trọng nhất liền ý rỉa lam nhi ý tứ đi hoàng thượng tựa hồ có một chút thất vọng hoặc là hắn trong lòng cũng là muốn cấp thượng quan vân đoan một ít trừng phạt, bất quá, sự tình đã phát triển đến loại tình trạng này, hắn cũng minh bạch, Lam Lam không thể nhắc lại ra bất luận cái gì quá mức yêu cầu, nếu không chỉ sợ sẽ khiến cho nhiều người tức giận. Tuy rằng kêu mấy cái thiên kim tiểu thư cùng Lam Lam quan hệ không tồi, nhưng là những cái đó các đại thần, lại nguyên bản liền vẫn luôn thập phần kính sợ phượng lan tuyệt, vừa mới hắn cũng xem ra, những cái đó các đại thần, tựa hồ đều bị thượng quan vân quả nhiên ảnh hưởng đều cấp thượng quan vân đoàn có điều đổi mới. Chỉ là, muốn tuyển cái dạng gì thư mới nhất thích hợp đâu, công bằng khởi kiến, cần thiết là hai người đều không có xem qua. Hoàng hậu mày nhíu lại, có chút khó xử nói, trong đó, giờ phút này nàng trong lòng cũng là có chút lo lắng, rốt cuộc, nàng cũng biết thượng quan vân đoàn trước kia ngu dại sự tình, chỉ sợ là cái gì thư đều không có xem qua. Nhưng là Lam Lam lại không giống nhau, Lam thành thành chủ vẫn luôn thập phần yêu thương. Từ nhỏ liền cho nàng thỉnh sư phó, giáo nàng thơ từ ca phú, Lam thành thành chủ trong thư phòng càng là cái gì thư đều có, ngày thường, Lam Lam cũng nhìn rất nhiều. Nhưng nhưng là điểm này, liền đối vân nhi thập phân bất lợi nha, cho nên, nàng nhất định phải nghĩ cách, tuyển một quyển Lam Lam không có xem qua thư. Các nàng ngày thường thích nhất xem chính là một ít thơ từ ca phú phương diện thư, cho nên phương diện này thư không thể tuyển. thừa tướng đại nhân tự nhiên minh bạch hoàng hậu ý tứ, Liên tục ra tiếng phụ hòa nói. Đúng vậy, đối, thơ từ phương diện không thể tuyển. Cái khác đại thần cũng đều sôi nổi phụ hòa, bọn họ đều cho rằng, trước kia thượng quan vân quả thực là ngu dại, đều cho rằng nàng không có xem qua cái gì thư. Cho nên, đều không tán thành tuyển thơ từ phương diện thư. Theo bản năng chung, bọn họ đã đều ở giữ gìn thượng quan vân bưng. Đối với kia mấy cái thiên kim tiểu thư mà nói, kỳ thật cũng nói không phải cái gì chân chính hữu nghị. Cho nên, giờ phút này, các nàng cũng không thấy chính là thiệt tình muốn giúp đỡ lam lam. Hơn nữa, các nàng cũng biết, sự tình phát triển đến loại tình trạng này, căn bản là không có các nàng nói chuyện phân, cho nên, các nàng đều vẫn duy trì trầm mặc. Vậy các ngươi rắc hẳn là tuyển cái kia phương diện thư. Hoàng thượng con ngươi hơi hơi chật lóe, biểu tình gian ẩn quá tung phát bất mãn, trầm giọng hỏi. Hoàng thượng, không bằng liền tuyển luật pháp phương diện thư đi. Nghiêm đại nhân trước đó không lâu mới dựa theo Thái Thượng Hoàng ý Tứ, sáng tác một quyển chúng ta phượng nguyệt quốc luật pháp thư, kiếm quyển sách vừa mới mới vừa ấn ra tới, trừ bỏ nghiêm đại nhân còn không có cái khác xem qua, giờ phút này dùng nó, có thể là nhất thích hợp. Thừa tướng đại nhân hơi hơi suy tư một chút, kiến nghị nói, hắn đưa ra biện pháp này, thật là nhất công bằng, một quyển vừa mới ấn ra tới thư, trừ bỏ viết sách này chủ nhân, không có cái khác người xem qua. cho nên thượng quan vân đoan cùng lam lam cũng đều tuyệt đối không có xem qua nghiêm đại nhân ngươi kia luật pháp thư đều đã ấn ra tới sao hoàng thượng sắc mặt lại là hơi hơi chầm xuống đột nhiên nhìn phía ở ngồi một vị đại nhân trầm giọng hỏi hôi hoàng thượng vừa mới ấn ra tới hôm nay vi thần mang đến một quyển chính là muốn làm hoàng thượng xem qua vừa mới tiến cung trên đường cùng thừa tướng đại nhân nghe qua chuyện này nghiêm đại nhân đứng lên trầm giọng trả lời hắn lúc này đáp có thể nói là cực kỳ khéo đưa đẩy đã giải thích thừa tướng vì sao biết đến nguyên nhân lại thuyết minh hắn hôm nay chính là tới bẩm báo việc này ân hoàng thượng nghe được hắn nói sắc mặt mới hơi hơi hòa hoãn một ít ngay sau đó nhìn phía một bên lam lam nhẹ giọng hỏi lam nhi ngươi ý tứ đâu liên y các vị đại thần ý tứ đi như vậy đối hai người đều là nhất công bằng lam lam thoáng mang cười mà đáp lời trên mặt lại lần nữa khôi phục nàng cao ngạo cùng tự tin nàng tin tưởng mặc kệ là cái gì thư nàng đều sẽ không thua hảo nếu là như thế này kia nghiêm đại nhân liền đem thư mang lên đi hoàng thượng thấy lam lam đáp ứng rồi sau đó mới chuyển hướng nghiêm đại nhân trầm giọng mệnh lệnh nói hoàng thượng thần chỉ dẫn theo một quyển sách nếu là vương phi cùng công chúa hai người tỷ thí vậy muốn hẳn là có hai bổn không bằng hoàng thượng lại làm người đi lấy một quyền tới. Nghiêm đại nhân lại không có sốt ruột đem thư lấy ra tới, mà là lại lần nữa chậm rãi bầm báo. Hán lời này có thể nói là thập phần có lý, làm người chọn không ra bất luận cái gì tật xấu, nhưng là hoàng thượng sắc mặt, lại là lại lần nữa hơi hơi trầm một chút, trong lòng có chút tức giận, nhưng là lại cũng không dám nói cái gì. Chỉ có thể phân phó thị vệ lại đi lấy một quyền tới. Kia thị vệ! Thực mau liền cầm một quyển sách đi rồi trở về, nghiêm đại nhân lần này từ chính mình trong lòng ngực, lấy ra hắn ban đầu mang theo kia buồn, cùng nhau đưa tới hoàng thượng trước mặt. Nay nghiêm đại nhân làm việc, thật đúng là nghiêm cẩn, vì làm được chân chính công bằng, thế nhưng thẳng đến kia thị vệ cầm thư tới sau, mới đưa chính mình kia một quyển đem ra, hắn hiển nhiên là không nghĩ trước đó làm bất luận cái gì một phương nhìn đến kia thư thượng bất luận cái gì nội dung. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, lao nhân này vừa thấy liền biết là một cái thập phần cố chấp lao nhân, bất quá, cố chấp rất đáng yêu. Mà bọn họ đều cho rằng, dùng một quyển về luật pháp phương diện, đối đại ra là nhất công bằng, nhưng là, nhưng không ai biết, nàng quen thuộc nhất chính là luật pháp phương diện. Tuy rằng nói, này cổ đại luật pháp cùng hiện đại bất đồng, nhưng là khẳng định sẽ có tựa chỗ, hơn nữa, nơi đó mặt thuật ngữ nhà từ ngữ đều là nàng quen thuộc nhất cho nên nàng nhớ lại tới tuyệt đối sẽ làm ít công to xem ra ông trời đều ở giúp nàng lúc này đây nàng tưởng không thắng đều khó khăn lúc này đây khẳng định phải cho lam lam một cái giáo hấn kỳ thật nàng không cần bất luận cái gì tiền đặt cược bởi vì giống lam lam như vậy cao ngạo người nếu là thua đối nàng tuyệt đối không phải một loại trầm trọng nhất đả kích liền đủ làm nàng khó chịu có một loại trời sinh cao ngạo quá mức tự tin cùng cuồng vọng người như vậy là chịu đựng không được thất bại ân đem này hai quyển sách phân biệt cấp công chúa cùng vương phi đi hoàng thượng chỉ là hơi hơi nhìn lướt qua thị vệ quyển sách trên tay liền lạnh giọng phân phó đúng vậy kia thị vệ cung kính đáp lời sau đó đi trước tới rồi lam lam trước mặt đem tay đưa tới lam lam trong tay sau đó nhanh chóng xoay người đem một quyển khác thư đưa đến thượng quan vân quả nhiên trước mặt Lam Lam tuy rằng trước tiếp nhận kia thư, nhưng là lại không có lật xem, giống nàng như vậy cao ngạo người, là quả quyết sẽ không trước nhìn. Nàng muốn thắng, lại còn có muốn cho mọi người tâm phục khẩu phục. Thượng quan Vân Đoan lấy quá thư, cũng chỉ là đặt ở trước mặt, cũng không có lật xem. Hảo, hiện tại lấy hai khắc loại làm hạn định, xem hai người ai nhớ nhiều nhất. Hiện tại bắt đầu. Hoàng thượng nhìn đến các nàng hai người đều không có động, hai tròng mắt hơi lóe một chút, lại lần nữa ra tiếng nói liền có chuyên môn thái giám bắt đầu nhìn chằm chằm nhớ khi lậu khác, loại này cổ đại nhớ khi đồ vật, tự nhiên không có hiện đại như vậy chính xác, này cũng đúng là vừa mới nghiêm đại nhân kiên trì lại làm người lấy một quyển sách tới nguyên nhân. Nếu là từng bước từng bước tính giờ, khẳng định sẽ có khác biệt, nhưng là nếu là hai người cùng nhau, liền tính thời gian thượng có khác biệt, nhưng là đối hai người lại đều là giống nhau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện hoàn toàn tĩnh một chút, Có chút người nhìn phía kia lầu khác, cũng có cái nhìn phía lam lam, nhưng là nhiều nhất người lại là nhìn phía thượng quan vân quả nhiên. Thượng quan vân đoan không nội không chậm mở ra thư, phát hiện, bên trong nội dung quả nhiên là nàng quen thuộc nhất, nàng chỉ cần nhanh chóng xem qua một chút, liền có thể ghi nhớ những cái đó nội dung. Cho nên, nàng xem thực mau chỉ là một lát thời gian, liền lật qua một tờ. Mọi người sôi nổi kinh trệ, như vậy đoạn thời gian. Chỉ sợ cũng chính là vừa mới xem xong một lần, chẳng lẽ, nàng liền nhớ kỹ sao? Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Mà, giờ phút này Lam Lam một đôi con ngươi chính trực thẳng nhìn chằm chằm giao diện, vẻ mặt ngưng trọng, chuyên chú nhớ kỹ thư thượng nội dung. Bất quá, nàng vẫn liền không có phiên động giao diện, thực hiển nhiên, đệ nhất mặt đều còn không có nhớ kỹ. Lam Lam thông minh, là mọi người đều biết, mọi người đem giờ phút này thượng quan vân đoàn cùng Lam Lam làm đối lập lại đều sôi nổi kinh sợ một cái vẻ mặt nghiêm trọng cực kỳ chuyên chú nhưng là một cái khác lại hiện cực kỳ nhẹ nhàng tùy ý mọi người tuy rằng đều là một bụng nghi hoặc nhưng là lúc này lại không có một người ra tiếng đều sợ quấy rầy các nàng giờ phút này những cái đó người quan sát chỉ sợ so hai người bọn nàng đều còn khẩn trương ít nhất muốn so thượng quan vân đoan khẩn trương rất nhiều phượng lan tuyệt nhìn đến thượng quan vân đoan kia nhẹ nhàng tùy ý biểu tình Hơn nữa, nhìn đến nàng thế nhưng lại lật qua một mặt, không khỏi vi lăng, hắn tuy rằng biết nàng thông minh, nhưng là lại cũng không dám tin tưởng, nàng thế nhưng thông minh đến loại tình trạng này, thế nhưng đã gặp qua là không quên được. Đương nhiên, Phượng Lan Tuyệt không biết, này luật pháp phương diện, vốn dĩ chính là thượng quan vân quả nhiên sở trường đặc biệt, là nàng quen thuộc nhất. Thời gian một chút một chút quá khứ, đối với những cái đó chờ đợi người, hoặc là dài dòng. Nhưng là đối với hai cái đương sự mà nói, lại là cực kỳ ngắn ngủi. Hoàng thượng, đã đến giờ, vẫn luôn gắt gao mà tương kia nhớ khi lẩu khắp thái giám, cung kính bầm báo, hắn nói, cũng làm mọi người sôi nổi hoàn hồn, trên mặt lại đều càng nhiều vài phần khẩn trương chờ mong, không biết, cuối cùng ai sẽ thắng được. Bọn họ vừa mới nhìn đến, vương phi phiên động thực mau, chỉ là này ngắn ngủn thời gian nội, thế nhưng phiên động một phần ba. Tương đối. Lam Thành công chúa liền xem qua liền ít đi rất nhiều. Chỉ là, bọn họ đều thực hoài nghi Vương phi phiên động nhanh như vậy, thật sự có thể nhớ kỹ sao? Liên tinh Chi nhớ lại hảo, cũng không có khả năng nhanh như vậy nha, trừ phi là thần nhân, đã gặp qua là không quên được. Đã đến giờ. Hoàng thượng trầm giọng ra lệnh, sau đó ngay sau đó chuyển hướng một bên Lam Lam, mềm nhẹ thanh, "Lam Nhi, ngươi là khách, ngươi trước đến đây đi." Giống như vậy tình huống Trước bối thật là chiếm ưu thế, rốt cuộc, như vậy đoạn thời gian nhớ vốn dĩ liền không khả năng quá vững chắc, nếu là tiếp theo liền bối nói, khả năng còn nhớ một ít, nếu là trì hoãn một ít thời gian, chỉ sợ liền sẽ quên mất. Huống chi, trước bối, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến mặt sau. Hơn nữa, phía sau lưng nếu là muốn thắng nói, khẳng định muốn bối ra so trước bối muốn đa tài hành. Cho nên mặc kệ thế nào, Hoàng thượng cái này đề nghị đều là rõ ràng thiên vị lam lam mọi người trên mặt đều nhiều vài phần khác thường biểu tình đều hơi hơi vì thượng quan vân đoan báo bất bình phượng lan tuyệt sắc mặt rõ ràng trầm xuống trong con ngươi cũng nhiều vài phần lạnh lẽo thần vi động vừa định mở miệng hảo liên y hoàng thượng ý tứ từ công chúa trước tới chỉ là vừa lúc vào lúc này thượng quan vân đoan lại là vẻ mặt cười khe nói tựa hồ đối với hoàng thượng đề nghị chút nào đều không tự ý hơn nữa vẫn là cực kỳ vui vẻ tiếp thu Hoàng tẩu, này đối với ngươi không công bằng. Phương ức hy vẻ mặt sốt ruột hô, chỉ là, này đề nghị là hoàng thượng đưa ra, nàng cũng không dám phản đối quá rõ ràng. Hoàng thượng, không bằng làm các nàng có một loại công bằng phương thức tới quyết định ai trước ai sau đi hoàng hậu cũng nhịn không được nói. Hoàng thượng lần này cũng quá thiên vị, nàng thật sự thế thượng quan vân bưng khóc. Lam lam con ngươi hơi hơi trật lóe, khoe môi nhiều vài phần lạnh léo, các nàng liền như vậy trước mặt mọi người giúp đỡ nữ nhân kia. Muốn làm nữ nhân kia thắng, mà muốn cho nàng thua. Nếu là ngày thường, nàng hoặc là sẽ làm một chút, nhưng là lần này, nàng lại là tuyệt đối sẽ không làm, bởi vì lúc này đây, nàng cần thiết muốn thắng. Như thế nào, xem ra, các ngươi đều đối chấm nói có ý kiến. Hoàng thượng sắc mặt rõ ràng âm trầm vài phần, lệnh giọng nói. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi lạnh lùng quét hoàng thượng liếc mắt một cái, ngay sau đó nhìn phía hoàng hậu khi, lại là nháy mắt mạn qua cười khẽ. Ôn Nu nói, Mô Hậu, Hoàng thượng nói rất đúng, người tới là khách, khiến cho công chúa trước đi. Này, Hảo đi, Lam Nhi, ngươi liền trước đến đây đi. Hoàng hậu tuy rằng trong lòng vẫn liền có vài phần không hài lòng, nhưng là Tổng muốn bận tâm đến đại cục, chỉ có thể khẽ gật đầu đáp lời. Chỉ là, trên mặt lại nhiều vài phần ảm đạm, nghĩ thầm, cái này Vân Nhi khẳng định thua định rồi. Lam Lam trong lòng nhiều mấy đắc ý, cũng càng thêm tự tin. Càng thêm kiên định lúc này đây chính mình khẳng định sẽ thắng. Vì thế, chậm rãi đứng lên, môi có khẽ nhúc nhích, bắt đầu bối lên. Luật pháp mặt trên nội dung đối với không hiểu người, vốn dĩ chính là cực kỳ buồn kẻ, nhớ lại tới vốn dĩ liền rất khó, nhưng là lam lam đi bối cực kỳ thuận lợi, một hơi bối vài tờ, thế nhưng không một chút sai. Mọi người đều sôi nổi kinh sợ, có chút kinh ngạc nhìn phía nàng, đều âm thầm bội phục nàng sắc trí nhớ siêu nhân, như vậy đoạn thời gian. Thế nhưng nhớ nhiều như vậy, lại còn có nhớ như vậy chuẩn, không có một chút sai. Ở ngôi mọi người, đều cho rằng, lúc này đây, thượng quan vân đoan khẳng định là thua định rồi. Lam Lam bồi đến mặt sau, liền không có lúc trước bối thuận lợi vậy, có mấy chỗ sai rồi, bất quá đại thể nội dung vẫn là đối. Cuối cùng, ước chừng bối mười mấy trang sau, rốt cuộc dừng lại, bối không nổi nữa. Bất quá, ngắn ngủn 30 phút thời gian thế nhưng là có thể bối ra mười mấy trang cũng đích xác đủ làm người kinh ngạc lam lam bối song sau càng là vẻ mặt đắc ý nhìn phía thượng quan vân đoan cố ý trang làm khiêm tốn nói ta chỉ có thể bối ra nhiều như vậy kế tiếp liền xem vương phi biểu hiện mọi người giờ phút này đối thượng quan đám mây đều hoàn toàn không báo bất luận cái gì hy vọng thượng quan vân đoan lại là hơi hơi cười sau đó chậm rãi đứng lên một đôi con ngươi chậm rãi đảo qua mọi người môi đỏ khẽ nhúc ních ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, chậm rãi mở miệng. Thượng quan vân đoan lại là hơi hơi cười, sau đó chậm rãi đứng lên, một đôi con ngươi hơi hơi đảo qua mọi người, môi đỏ khẽ nhúc nhích. ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, chậm rãi mở miệng. Thượng quan vân đoan cũng không có tiếp theo làm làm bối đi xuống, mà là chính mình một lần nữa từ đầu bắt đầu bối, tự tự rõ ràng, không nhanh không chậm bối lên. Mọi người vi lăng một chút, đều không có nghĩ đến, nàng sẽ từ đầu có lên, rốt cuộc, Phía trước Lam Lam đều đã bối qua. Nàng nếu là nhớ rõ mặt sau, chỉ cần tiếp được một câu, cũng coi như là nàng thắng, này cũng coi như là phía sau lưng giả một cái ưu thế, bất quá tiền đề là, ngươi cần thiết muốn so người trước nhớ nhiều. Bất quá, vài vị đại thần trên mặt lại nhiều vài phần tán đồng, nếu là nàng tiếp theo Lam Lam tiếp tục bối, có thể là bối không nổi nữa, mà một lần nữa bối nói, rốt cuộc vừa mới Lam Lam đã bối qua. Nàng cũng coi như là lại một lần nữa nhớ một lần, chỉ cần có thể cùng Lam Lam bối giống nhau nhiều, cũng không tính thua quá thật mất mặt. Bất quá, những cái đó chờ xem náo nhiệt, lại đều là vẻ mặt trào phúng, nàng này không phải nhặt người khác tiện nghi sao. Lam Lam cũng hơi ngẩn ra một chút, khỏe môi cũng ngay sau đó xả ra một tia hơi mang trào phúng cười lạnh, trong con người, lại ẩn quá vài phần chưa từng che giấu đắc ý, cái này, nàng là thắng định rồi. Liền tính thượng quan vân đoan bối cùng nàng giống nhau nhiều, chính là cũng là nàng trước bối ra tới, tính nàng thắng. Nguyên bản, ở ngôi liền không có người cho rằng thượng quan vân đoan có thể vượt qua lam lam, mà hiện giờ thượng quan vân quả nhiên loại này bối pháp, càng là làm mọi người nhận định nàng là căn bản là tiếp không ra lam lam phía dưới, cho nên mới không thể không một lần nữa bối. Rốt cuộc tổng so một chữ đều không bối cường. Phượng Lan tuyệt vọng hướng nàng trong con ngươi cũng ẩn quá vài phần khẩn trương. Rốt cuộc, hắn cũng không biết, nàng rốt cuộc nhớ nhiều ít. Tuy rằng nàng vừa mới phiên động rất nhiều, nhưng là hắn cũng không quá tin tưởng, nàng có thể toàn bộ nhớ kỹ, liền tính thay đổi là hắn, như vậy đoạn thời gian, cũng tuyệt đối nhớ không được nhiều như vậy. Mà Phượng ước hy tựa hồ đối thượng quan đám mây rất có tin tưởng, nhìn phía thượng quan vân quả nhiên trong con người có quá nhiều hưng phân ánh sáng, âm thầm vì thượng quan vân đoàn cố lên. Tuy rằng mọi người giờ phút này các có các ý tưởng, Nhưng là lại cũng không dám ra tiếng, sợ quấy dày thượng quan Vân Đoan, toàn bộ đại điện trùng, chỉ nghe được thượng quan Vân Đoan kia không cao không thấp thanh âm chậm rãi lưu sướng truyền khai. Kia luật pháp thư, hoàng thượng cầm một quyển, thừa tướng cầm một quyển, tới kiểm nghiệm hai người bối đúng sai." Vừa mới bắt đầu lam lam bối thời điểm, hoàng thượng vẫn luôn đều nghiêm túc nhìn. Nhưng là đến phiên thượng quan Vân Đoan khi, hoàng thượng khả năng nhận định thượng quan Vân Đoan không có khả năng thắng, hoặc là cho rằng Nàng sẽ không bối ra quá nhiều, cho nên căn bản là không có lại nhìn. Bất quá, thừa tướng đại nhân vẫn là một chữ một chữ dựa vào thượng quan vân đoan bối tốc độ nghiêm túc nhìn. Thời gian chậm rãi quá khứ, thượng quan vân đoan biểu tình nhẹ nhàng, thần thái tùy ý, mà thanh âm kia vẫn chính là như vậy không nhanh không chậm, lại vẫn liền thập phần lưu sướng, bối đến bây giờ, thế nhưng một chữ đều không có sai. Hơn nữa, mắt thấy, nàng liền phải đổi kịp lam lam vừa mới bối. Lam Lam vừa mới bối đến cái này địa phương thời điểm, chính là rõ ràng có chút nói lắp, bối sai rồi rất nhiều địa phương. Nhưng là, nàng chẳng những bối vẫn liền thuận lợi, lại còn có một cái sai địa phương đều không có. Nguyên bản những cái đó xem náo nhiệt người, đều sôi nổi kinh sợ, có chút khó có thể tin nhìn nàng. Nếu là nói, phía trước vừa mới Lam Lam bối quá một lần, nàng xem như lại quen thuộc một lần. Nhưng là cái này địa phương, Lam Lam vừa mới chính là bối sai rồi rất nhiều nàng thế nhưng một chút đều không có sai nhưng nhưng liền điểm này nàng liền tính bối cùng lam lam giống nhau nhiều cũng coi như là thắng lam lam khỏe môi kia ti hơi mang đắc y cười chậm rãi cứng đờ nguyên bản trào phúng biểu tình cũng nháy mắt đổi thành khó có thể tin kinh ngạc một đôi con ngươi theo bản năng trợn lên thẳng tóc mà nhìn thượng quan vân đoan biểu tình hoàn toàn cứng đờ không có khả năng sao có thể nữ nhân kia sao có thể sẽ bối so nàng còn muốn lưu sướng Mà những cái đó nguyên bản tuy rằng vì thượng quan vân đoan âm thầm khẩn trương, lại là nhận định thượng quan vân đoan sẽ không thắng các đại thần càng là một đám kinh trận mắt há hốc mồm, đặc biệt là thừa tướng cùng nghiêm đại nhân, bọn họ một cái chính nhìn kia quyển sách, mà một cái khác sớm đã đem kia thư thượng nội dung nhớ kỹ trong đầu, cho nên, bọn họ nhất rõ ràng thượng quan vân đoan bối tình huống. Đại điện thượng không khí đã xảy ra một chút biến hóa, tựa hồ càng nhiều vài phần khẩn trương. Thượng quan vân đoan vẫn liền tiếp tục gõ, vẫn liền lưu sướng, mắt thấy liền phải đuổi tới vừa mới rổ lam bối địa phương. Lam lam thân mình bỗng nhiên căng thẳng, nhìn phía thượng quan vân quả nhiên trong con ngươi rõ ràng nhiều vài phần khẩn trương, hoặc là còn có như vậy một ít sợ hãi, nàng giờ phút này chỉ có thể ở trong lòng âm thầm chờ mong, thượng quan vân đoan không cần vượt qua nàng, ngàn vạn không cần vượt qua nàng. Nàng không thể thua, tuyệt đối không thể thua, nếu là tại đây phượng nguyện quốc đại điện trước mặt mọi người thua, Khi nàng về sau còn có cái gì mặt gặp người, hơn nữa, Phượng Lan Tuyệt còn ở đây. Nàng trường này lớn lên còn chưa từng có thua quá. Nàng không thể thua, nhưng là, nàng lại tổng không thể đi che lại thượng quan vân quả nhiên miệng, không cho thượng quan vân đoan bối ra tới. Đối, nàng là không thể che lại thượng quan vân quả nhiên miệng, bất quá, nàng có thể. Nàng hai tròng mắt hơi hơi trật lóe, sau đó ý bảo đứng ở bên người nàng một người tiểu cung nữ vì nàng châm trà. Kia tiểu cung nữ nguyên bản cũng chính nghe chuyên chú, vừa mới bắt đầu cũng không có chú ý tới nàng ý bảo, nàng chỉ có thể kéo cái kia cung nữ một chút, lại lần nữa ý bảo kia cung nữ cho nàng châm trà. Kia cung nữ hơi kinh, ngay sau đó liên tục cầm ấm trà, đi vì nàng châm trà, chỉ là đương kia cung nữ trà đổ một nửa khi, lam lam lại đột nhiên vươn tay, đi lấy ra chén trà. Kết quả kia tiểu cung nữ nhất thời thu không được, liền đem kia trà ngã xuống trên bàn càng có một ít ngã xuống lam lam trên tay. A lam lam lớn tiếng kinh hô ra tiếng, kia trả thực năng, ngã vào tay nàng thượng, liền tức khắc đỏ một mảnh, theo lý thuyết, là thật sự có chút đau. Mọi người nguyên bản đều ở chuyên chú nghe thượng quan vân đoan bối thư, một đám trên mặt đều nhiều một ít khẩn trương, đều muốn biết thượng quan vân đoan cuối cùng có thể hay không vượt qua lam lam. Lại ở ngay lúc này đột nhiên nghe được lam lam tiếng kinh hô, mọi người sôi nổi chuyển mắt nhìn phía nàng bên này, Nhìn đến kia bỗng nhiên quỷ trên mặt đất, dọa toàn thân phát run nha đầu, lại nhìn đến lam lam trước mặt trên bàn nước trà, cùng với nàng kia năng hồng tay, đều sôi nổi sướng sốt. Trong cung cung nữ đều là trải qua đặc biệt huấn luyện, như thế nào sẽ phát sinh như vậy sai lầm. Thượng quan vân Đoan không thể không ngừng lại, một đôi con ngươi nhìn phía lam lam khi, lại ẩn quá vài phần cười lạnh, nữ nhân này chỉ sợ là thua không nổi, cho nên mới nghĩ ra như vậy biện pháp, muốn quấy nhiễu nàng đi. Lớn mật nô tì, dám bị phỏng công chúa, người tới, đem nàng cho chấm kéo xuống, loạn côn đánh chết. Hoàng thượng nhìn đến lam lam kia bị bị phỏng tâm, giận dữ, lạnh giọng quát. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi bỗng nhiên meo lại, con ngươi chỗ sâu trong ẩn quá vài phần lạnh băng, hảo một cái tàn nhẫn bạo quân, liền bởi vì này nho nhỏ sai lầm, liền phải khoảnh khắc cung nữ. Hơn nữa, căn bản không hỏi thanh rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng vừa định mở miệng ngăn cản. Châm đã. Bất quá, Phượng Lan Tuyệt cũng đã sớm nàng một bước mở miệng, Hoàng thượng không hỏi nguyên do sự việc, liền phải như vậy giết kia cung nữ sao. Còn có cái gì hảo hỏi, Lam Nhi trên tay thường, còn chưa đủ sao. Nàng bị phỏng công chúa, giết nàng còn tính tiện nghi nàng. Hoàng thượng nghe được Phượng Lan Tuyệt đương thanh ngỗ nghịch hắn ý tứ, trên mặt càng nhiều vài phần tức giận, không khỏi tàn nhẫn vừa nói nói. Lam Lam con ngươi hơi lóe, nhìn Phượng Lan Tuyệt liếc mắt một cái. Ngay sau đó nhìn phía Hoàng thượng, Ôn Nhu nói, Hoàng thượng, chuyện này không trách cái này cung nữ, là Lam Nhi chính mình không cẩn thận. Lam Nhi nghe vương phi bối thư nghe quá chuyên chú trong lúc nhất thời quyền cung nữ đang ở vì Lam Nhi châm trà, dôi tay lại lấy chén trà khi, cung nữ nhất thời tịch thu trụ, mới có thể ngã vào Lam Nhi trên tay, muốn trách chỉ có thể quái Lam Nhi, mặc kệ kia cung nữ sự. Nàng biết Phượng Lan tuyệt đối bá tánh cùng với hạ nhân yêu quý, cho nên... Nàng tự nhiên không thể làm hoàng thượng bởi vì nàng mà xử trí kia cung nữ. Mà giờ phút này nàng này một phen lời nói, càng là biểu hiện nàng rộng lượng, nàng khoan hồng độ lượng. Lam Nhi ngươi chính là quá thiện lương, hà tất phải vì một cái nô tì đắc tội. Hoàng thượng nghe được Lam Lam nói, sắc mặt hơi hoán một ít, bất quá, lại tựa hồ vẫn liền có chút không nghi thiện bãi cam hưu. Nô tì cũng là một cái mệnh, Lam Nhi tổng không thể bởi vì chính mình sai lầm. Mà làm kia cung nữ mất đi tính mạng, liền thỉnh hoàng thượng không cần lại truy cứu chuyện này. Lam Lam trong thanh âm càng nhiều vài phần mềm nhẹ, trên mặt cũng mạn quá vài phần cười khẽ, vẻ mặt hiền lành mà nói. Khi nói chuyện, một đôi con ngươi lại lần nữa nhìn phía Phượng Lan Tuyệt, mang theo nàng kia tràn đầy nhu tình, hoặc là, còn mang theo vài phần tranh công làm nũng. Cho rằng, Phong Lan Tuyệt nghe được nàng nói như vậy, nhất định sẽ thực vừa lòng. Chỉ là... Phượng Lan tuyệt căn bản nhìn đến không có liếc nhìn nàng một cái, đối với nàng lời nói, càng là không có bất luận cái gì phản ứng. Trên mặt nàng biểu tình nháy mắt cứng đờ, nàng nguyên bản là vì hắn mới hướng hoàng thượng cầu tình, nhưng là hắn lại vẫn liền như vậy đối nàng. Nếu công chúa không nghĩ truy cứu, liền tạm thời bỏ qua cho ngươi một mạng, còn không lùi hạ. Hoàng thượng lạnh lùng nhìn phía kia quỳ trên mặt đất cung nữ, tàn nhẫn vừa nói nói. Kia cung nữ đã dọa toàn thân phát run thật vất vả đứng lên toàn thân run rẩy đi tới mặt sau bởi vậy liền trì hoãn một chút thời gian chờ việc này giải quyết mọi người lại nhớ đến thượng quan vân đoan kia còn không có bối song thư mấy cái đại thần trên mặt nhiều vài phần thất vọng hoặc là còn nhiều một chút ảo não nguyên bản vương phi nói không chừng có thể siêu quá kia lam thành công chúa liền tính bối cùng lam thành công chúa giống nhau nhiều nhưng là vương phi bối lại là rõ ràng so lam thành công chúa càng thông thuận chỉ là bị như vậy một tá nhiễu chỉ sợ nguyên bản nhớ kỹ cũng quên mất còn như thế nào đối nha trong lòng đều âm thầm phỏng đoán này lam thành công chúa có phải hay không cố ý bất quá tưởng quy tưởng nhưng lại nhưng không ai có dám nói ra rốt cuộc hoàng thượng đối lam thành công chúa giữ gìn là mọi người đều biết ai cũng không dám tại đây đại điện thượng đắc tội hoàng thượng lam lam con ngươi lại lần nữa nhìn phía thượng quan vân đoan vẻ mặt xin lỗi mà nói vương phi thật là thực xin lỗi vừa mới quấy giày vương phi hiện tại không có việc gì vương phi tiếp tục bối đi nàng thời khắc đó ý mềm nhẹ trong thanh âm là tràn đầy xin lỗi nhưng là chỉ có nàng chính mình biết nàng giờ phút này trong lòng là cỡ nào đắc ý mặc kệ là thay đổi ai bị như vậy một tá nhiễu cũng khẳng định sẽ đem lúc trước nhớ đồ vật quên mất rốt cuộc kia nguyên bản vội vàng xem qua đồ vật liền nhớ không vững chắc một khi bị đánh gãy khẳng định liền không nhớ gì cả liền tính là nàng nàng cũng xác định vững chắc không nhớ gì cả còn tiếp tục cái gì bị như vậy một nháo hoàng tẩu sao có thể còn nhớ phượng ức hy thật sự là nhìn không được hơi hơi tức giận nhìn phía nàng nàng nguyên bản con rác này làm làm không tồi trước kia còn thường xuyên đi theo nàng hiện tại lại là càng ngày càng rác nàng chán ghét không cần phải nói lam lam vừa mới khẳng định là cô ý bằng không sự tình như thế nào sẽ như vậy xảo hơn nữa liền tính nàng nghe lại chuyên chú cũng không có khả năng không thấy được kia cung nữ đang ở châm trà, này khẳng định là nàng âm mưu, chính là sợ hoàng tẩu vượt qua nàng. Mọi người nguyên bản liền âm thầm suy đoán đây là Lam Lam cố ý việc làm, lại nghe được Phượng Ước Hi nói, nhìn phía Lam Lam con ngươi sôi nổi nhiều vài phần khác thường. Lam Lam nguyên bản liền bởi vì Phượng Ước Hi nói âm thầm ảo não, lại đối thượng mọi người nhìn phía nàng con ngươi, âm thầm chắn nàng. Khi nhi, ngươi đây là như thế nào cùng ngươi Lam tỉ tỉ nói chuyện? Lam Nhi lại không phải cố ý, ngươi không có đến Lam Nhi bị thương sao. Hoàng thượng tức giận quát lớn phượng ước hy. Lời nói hơi hơi dừng một chút, hai trọng mắt nhìn phía thượng quan vân đoan khi, con ngươi chỗ sâu trong rõ ràng nhiều vài phần bất mãn, trầm giọng nói, nàng nếu là thật sự nhớ kỹ, liền sẽ không chịu bất luận cái gì sự tình ảnh hưởng. Mọi người nghe được Hoàng thượng nói, sôi nổi sướng sốt, Hoàng thượng lời này cũng quá mức thiên vị, đối, nếu là có cũng đủ thời gian hoàn toàn nhớ lao, đích xác sẽ không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng là vừa mới như vậy đoạn thời gian, lại muốn tận lực nhớ nhiều, ai có thể nhớ như vậy lao. Hoàng thượng nói rất đúng, ta nếu là thật sự nhớ kỹ, lại như thế nào sẽ chịu người khác ảnh hưởng. Chỉ là, thượng quan vân đoan lại là hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt nói, trong thanh âm cũng không có bất luận cái gì bất mãn, càng đừng nói là tức giận cùng ủy khuất. Tựa hồ này sở hữu sự tình đều không có phát sinh quá giống nhau, tựa hồ căn bản là không có cảm giác được hoàng thượng là nhầm vào nàng. Mọi người hơi kinh, này vương phi này rốt cuộc là có ý tứ gì nha? Nếu là trước đây, chỉ nghe đồn gái nói, bọn họ sẽ cho rằng này vương phi quá ngốc, nghe không hiểu người khác nói, nhưng là vừa mới cũng đã kiến thức nàng bối thư khi bình tĩnh, ai cũng không dám nói nàng tròn váng. Nếu ngươi cũng không ý kiến, đồng ý chấm nói, vậy ngươi liền tiếp tục đi hoàng thượng hiển nhiên không nghĩ tới thượng quan vân đoan sẽ nói như vậy có chút ngoài ý muốn bất quá lại ngay sau đó tiếp theo thượng quan vân quả nhiên nói nói hoàng tẩu chúng ta không phượng ước hy vốn dĩ chính là cái loại này cực kỳ cương liệt tính tình sẽ không không duyên cớ chịu ủy khuất càng không thể gặp nàng quan tâm người đã chịu bất luận cái gì ủy khuất nghe được hoàng thượng nói liền muốn đứng lên lôi kéo thượng quan vân đoan rời đi thế nhưng là liền hoàng thượng mặt mũi đều không bận tâm có thể thấy được Nàng đối thượng quan đám mây giữ gìn đã tới rồi không màng chính mình nông nỗi. Thượng quan vân đoan lại đột nhiên rỗi tay đè lại nàng, ý bảo nàng không cần sốt ruột. Hai tròng mắt hơi hơi nhìn phía hoàng thượng, môi đỏ khẽ nhúc đích, một chữ một chữ chậm dai nói, lần này tỉ thí thắng bại chưa phân, ta tự nhiên muốn tiếp tục, thắng, ta liền phải thắng xinh đẹp, làm mọi người tâm phục khẩu phục Có người muốn xem nàng ra thủ, nàng cố tình sẽ không như bọn họ ý, hơn nữa nhất định phải thắng xuất sắc làm những người đó không lời nào để nói nàng vốn dĩ nghĩ chỉ so lam lam nhiều bối ra một chút cũng coi như là vì lam lam chừa chút mặt mũi không đến mức làm lam lam quá khó coi nhưng là không nghĩ tới lam lam thế nhưng cố ý quấy dối vậy trách không được nàng phượng lan tuyệt cũng không có ngăn cản nàng nhìn nàng kia vẻ mặt tự tin trên mặt ngược lại hơi hơi nhiều vài phần cười khẽ hắn biết nàng chưa bao giờ đánh không có năm chắc trượng Cái này tỉ thí là nàng đưa ra, tự nhiên liền có tin tưởng thắng lam lam. Mà đến lúc này, nàng vẫn liền như vậy tự tin, liền chứng minh, nàng cũng không có đã chịu vừa mới sự tình ảnh hưởng. Hắn giờ phút này nhưng thật ra thập phần chờ mong nàng theo như lời thắng xinh đẹp, là cái thế nào xinh đẹp pháp. phượng ức hy nghe được nàng lời nói, tuy rằng trong lòng vẫn liền có chút lo lắng, nhưng là lại không có nói cái gì nữa, chỉ là nhìn phía vẻ mặt tự tin thượng quan vân đoàn khi. Trong lòng cũng nhiều vài phần hy vọng. Chỉ là, hoàng thượng lại hiển nhiên cũng không tin tưởng nàng lời nói, khỏe môi hơi hơi xả ra một tia trào phúng, thấp giọng nói, hảo, chứ không cần phải nói như vậy xa, chạy nhanh bối đi, mọi người đều rửa mắt mong chờ chờ đợi kết quả đâu. Lam Lam trong con người cũng ẩn quá vài phần lênh phúng, nàng nhận định thượng quan vân đoàn chỉ là ở kéo dài thời gian, nàng cũng không tin, trải qua vừa mới một ngáo, chỉ hoán như vậy nhiều thời giờ thượng quan vân đoan còn nhớ. Bất quá, nàng nhưng thật ra không nghĩ vội vã làm thượng quan vân đoan tiếp tục, rốt cuộc trì hoãn thời gian càng dài, liền đối nàng càng có lợi. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi lại lần nữa hơi hơi đảo qua mọi người, môi đỏ chậm rãi khẽ mở, nàng kia không nhanh không chậm nhàn nhạt thanh âm liền lại lần nữa truyền mở ra. Nàng lần này là tiếp theo vừa mới bị lam lam quấy dày địa phương bối, đúng lúc tiếp một chữ không kém, hơn nữa vẫn chính là như vậy lưu sướng không mang theo nửa điểm nói láp, thậm chí không có quá dài suy tư. tựa hồ những cái đó tự liền ở nàng trước mắt, nàng làm một chữ một chữ đọc ra tới. Giờ phút này nàng, vẫn chính là vẻ mặt thông dong, cùng lúc trước bộ dáng không có bất luận cái gì khác biệt, thế nhưng là thật sự không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Mọi người sôi nổi kinh trệ, có chút không thể tin được nhìn nàng, trải qua vừa mới quấy dày, nàng thế nhưng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Vẫn là một chữ không lầm tiếp đi lên, hơn nữa vẫn là bối như vậy thông thuận. Lam Lam thấy nàng thế nhưng thật sự tiếp lên đây, thân mình bỗng nhiên cứng đờ, một đôi con ngươi càng là thẳng tóc mà nhìn phía Thượng Quan Vân Đoan, giống như nhìn đến quái vật nhìn Thượng Quan Vân Đoan, trong lúc nhất thời, căn bản thật sự không thể tin chính mình nghe được, hoặc là phải nói là nàng căn bản là vô pháp tiếp thu chuyện như vậy. Hoàng thượng cũng là hoàn toàn sửng sốt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Thượng Quan Vân Đoan. Nguyên bản cho rằng nàng không bao giờ khả năng bối ra tới, cho nên mới muốn cố ý làm khó dễ nàng, không nghĩ tới, nàng thế nhưng còn bối như vậy thuận lợi, sớm biết rằng như vậy, hắn liền trực tiếp mượn vừa mới sự tình hủy bỏ cái này tỉ thí. Phượng Lan tuyệt khỏe môi cười chầm rãi tàn ra, ẩn ẩn tựa hồi nhiều vài phần khác thường tự hào, hắn nữ nhân, quả nhiên là không giống người thường. Thực mau, thượng quan vân đoan đã vượt qua lam lam, nhưng là nàng vẫn liền không co dừng lại vẫn liền lấy lúc trước tốc độ, không nhanh không chậm, lưu sướng góng. Lam Lam thấy Thượng Quan Vân đoan thế nhưng vượt qua nàng, một khuôn mặt nháy mắt âm trầm thân mình càng là cực lực căng thẳng, thẳng tắp mà nhìn phía Thượng Quan Vân quả nhiên con ngươi có một cổ tàn nhẫn không được đem nàng đốt cháy lửa giận Mọi người nghe nàng càng bối càng nhiều, liền càng là kinh ngạc, như vậy siêu cường trí nhớ, ở ngồi, chỉ sợ không ai có thể ngồi vào. Giờ phút này... Mọi người con người đều thẳng tắp mà nhìn thượng quan vân đoan, chuyên chú nghe thượng quan vân quả nhiên ngâm nga, giờ phút này tỉ thí kết quả đã ra tới, mọi người chỉ là muốn biết, thượng quan vân đoan rốt cuộc có thể bối ra nhiều ít. Vấn đề này, tựa hồ so vừa mới cùng làm làm tỉ thí càng làm cho mọi người chờ mong, càng làm cho mọi người khẩn trương. Hoàng thượng giờ phút này cũng không nói gì, hoặc là, dù sao sự tình đã như vậy, hắn nói cái gì nữa? Nhìn đến mọi người vẻ mặt chờ mong biểu tình, hắn biết, nếu là giờ phút này hắn mở miệng đánh gãy thượng quan Vân Đoan, tất nhiên sẽ khiến cho mọi người bất mãn, đặc biệt là Phượng Lan Tuyệt. Nghe được thượng quan Vân Đoan càng bối càng nhiều, đã rất xa vượt qua nàng, còn không có dừng lại ý tứ, hơn nữa vẫn liền cùng vừa mới bắt đầu giống nhau thông thuận, kia trương nguyên bản âm trầm mặt, một chút một chút biến hác, kia không ngừng căng thẳng thân mình liền giống như một cây ngay sau đó có thể bắn ra đi mũi tên. Một đôi trong con ngươi càng là ẩn quá quá nhiều phức tạp biểu tình. Có giận, có phẫn, có hận, càng có vô pháp dung nhận hổ thẹn. Nàng trong cuộc đời chưa từng có khuyết điểm bại, hôm nay thế nhưng thua ở nữ nhân này trong tay. Nữ nhân này, đoạt đi rồi nàng yêu nhất nam nhân, đoạt đi rồi những cái đó nguyên bản hẳn là thuộc về nàng ái, hôm nay thế nhưng còn làm nàng trước mặt mọi người xấu mặt. Giờ phút này, nàng trong lòng kia không ngừng bành trướng hận. Đều sắp làm nàng nổ tung. Đặc biệt là đang xem đến, giờ phút này mọi người đều đang nhìn thượng quan vân đoan, đều là vẻ mặt chờ mong. Ngay cả hoàng thượng giờ phút này cũng nhìn phía thượng quan vân đoan. Nàng hàm răng cắn chặt, tàn nhẫn không được đem thượng quan vân đoan cắn, nuốt vào bụng. Thượng quan vân đoan tự nhiên cảm giác được làm làm kia thẳng tắp mà bắn về phía nàng. Tàn nhẫn không được giết chết nàng ánh mắt, bất quá, thượng quan vân đoan lại không có để ý tới nàng cũng không có đã chịu nàng bất luận cái gì ảnh hưởng, vẫn liền lấy nàng bất biến tốc độ tiếp tục góng, nàng bối càng nhiều, lam lam liền thua càng thảm, liền sẽ càng khó khám. Nữ nhân kia thật sự là quá mức cuồng vọng, quá mức tự đại, là hẳn là cùng nàng điểm giáo hấn. Mọi người thấy nàng bối nhiều như vậy, vẫn liền không có tác trụ, giờ phút này một đám trên mặt trừ bỏ kinh ngạc, vẫn là kinh ngạc. Bọn họ tự biết, hôm nay mặc kệ thay đổi là ai, đều không thể sẽ bối ra nhiều như vậy mà nghiêm đại nhân nhìn phía thượng quan vân đoan khi càng là khó có thể tin kinh ngạc nếu không phải sách này là hắn vừa mới viết ra tới trước đó căn bản là không có cái khác người xem qua hắn thật sự sẽ cho rằng nàng trước đó là đọc quá quyển sách này thừa tướng đại nhân theo thượng quan vân đoan bối một chương một chương phiên động giao diện chỉnh quyển sách đã lật qua một phần ba tới rồi thượng quan vân đoan vừa mới nhìn đến kia một mặt thừa tướng đại nhân lấy đúng là thượng quan vân đoan vừa mới xem kia quyển sách thượng quan vân đoan trước đó đem nàng nhìn đến cuối cùng kia một mặt chết lên này chỉ là một loại thói quen có thể phương tiện lần sau tiếp tục lật xem thừa tướng trước đó cũng chú ý này một mặt cho nên phiên động này một mặt khi cũng là vi lăng một chút con ngươi chỗ sâu trong lại càng nhiều vài phần kinh ngạc thượng quan vân đoan rốt cuộc ngừng lại hai tròng mắt lại lần nữa nhìn chung quanh quá mọi người lại lần nữa nhẹ giọng nói ta vừa mới chỉ nhìn đến nơi này cho nên chỉ có thể bối đến nơi này mọi người chính nghe chuyên chú, nghe được nàng lời nói, càng là sôi nổi kinh trệ. nàng ý tứ, nàng xem qua, liền toàn bộ đều nhớ kỹ, đều bối ra tới. không thôi, vương phi vừa mới đích xác chỉ nhìn đến này một mặt, sau đó liền bối tới rồi này một mặt. hơn nữa vương phi ở ngắn ngủn ba mươi phút thời gian nội, liền nhớ kỹ chỉnh bối thư một phần ba. thừa tướng cũng chậm rãi hoàn hồn, ở mọi người kinh ngạc chung, chậm giọng giải thích, thật là quá không thể tưởng tượng. Thật là làm người không thể tin được nha. Nghiêm đại nhân hơi hơi lắc đầu kinh hô, tựa hồ cho tới bây giờ vẫn cũng không dám tin tưởng. Mọi người nghe được thừa tướng cùng nghiêm đại nhân nói, một đám kinh tròng mắt đều sắp rớt ra tới. Này thật là thần tốc nha. Mọi người nghe được thừa tướng cùng nghiêm đại nhân nói, một đám kinh tròng mắt đều sắp rớt ra tới. Này thật là thần tốc nha. Hoàng cậu, ngươi thắng, quá tuyệt vời, hơn nữa thắng tuyệt đối xinh đẹp. Phượng ức hy vẻ mặt vui sướng đứng lên, gắt gao ôm lấy thượng quan vân quả nhiên cánh tay hoan hô, tràn đầy vui sướng trong con ngươi càng nhiều vài phần khâm phục. Phượng Lan Tuyệt trên mặt cũng là tràn đầy kinh ngạc, vẫn liền có chút không thể tin được, nàng xem qua, thế nhưng liền thật sự nhớ kỹ nàng, nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được. Nếu là vừa rồi thay đổi là hắn, hắn tuyệt đối làm không được. Bất quá kinh ngạc rất nhiều, trên mặt cũng mạn quá vài phần vui sướng vương phi bối ra chính là lam thành công chùa gấp hai còn muốn nhiều thừa tướng một lần nữa lật xem một chút sau đó trịnh trọng tuyên bố lời vừa nói ra toàn bộ đại điện tức khắc có chút ồ lên một đám nhìn phía thượng quan vân quả nhiên trong con người kinh ngạc chung càng nhiều vài phần khâm phục vương phi thật là thần tốc độ nha một cái khác đại thần khó có thể tin cảm thán nói là nha nếu là thay đổi người bình thường như vậy đoạn thời gian nội xem đều không thể nhìn đến nhiều như vậy Càng đừng nói nhớ Một cái khác đại thần cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán Như vậy ký ức tốc độ thật là làm cho bọn họ quá mức kinh ngạc Không có khả năng Không có khả năng Sao có thể Như vậy đoạn thời gian nội Nàng sao có thể sẽ nhớ kỹ nhiều như vậy Đây là tuyệt đối không có khả năng Lam Lam đột nhiên đứng lên Vội vàng hô Nàng không tin thượng quan vân đoan như vậy đoạn thời gian nội Thế nhưng bối ra nhiều như vậy Liền tính thượng quan vân quả nhiên trí nhớ so nàng hảo, cũng không có khả năng sẽ vượt qua nàng nhiều như vậy, nơi này nhất định có quỷ. Là nha, như vậy đoạn thời gian sao có thể sẽ nhớ kỹ nhiều như vậy, lại còn có nhớ như vậy hoàn chỉnh. Hoàng thượng mày hơi hơi nhăn lại, trầm giọng nói, kia ý tứ thực rõ ràng là hoài nghi thượng quan vân đoan làm tệ. Xin hỏi hoàng thượng lời này là có ý tứ gì? Thượng quan vân quả nhiên con ngươi hơi hơi nheo lại, nhìn phía hoàng thượng, lạnh giọng hỏi. Nàng thừa nhận, lần này tỉ thí vừa lúc lựa chọn nàng quen thuộc nhất phương diện thư, đích sắc đối nàng cực có lợi, nhưng là nàng lại cũng là bằng chính mình thật bản lĩnh nhớ. Rốt cuộc, này cổ đại luật pháp cùng hiện đại vẫn là có rất lớn khác nhau. Ta hoài nghi, ngươi trước đó xem qua kia quyển sách. Lam Lam không đợi Hoàng thượng mở miệng, liền nhìn phía thượng quan vân đoan tức giận nói. "Ừ." Thượng quan vân đoan khỏe môi hơi xả, lạnh giọng hừ nhẹ, nguyện thấy liền phải chịu thua. Ngươi khẳng định là trước đó xem qua kia quyển sách, bằng không sao có thể sẽ nhớ nhiều như vậy, thử hỏi ở ngôi mọi người, nếu là trước đây không có xem qua, có ai có thể ở như vậy đoạn thời gian nội nhớ kỹ nhiều như vậy. Lam Lam nghe được nàng lời nói, lại cũng đi theo nàng hơi hơi cười lạnh, ngay sau đó nhìn phía ở ngôi mọi người, trầm giọng chất vấn nói. Hoàng tẩu liền nhớ kỹ, đây là sự thật, ngươi thua chính là thua, liền không cần lại tìm lấy cớ Phượng ức hy chừng mắt nhìn Lam Lam liếc mắt một cái, căm giận mà nói. Ở ngồi tất cả đều là Phượng Nguyên Quốc trọng thần, đều là Phượng Nguyên Quốc ưu tú nhất người, liền bọn họ đều làm không được sự tình, nàng một nữ nhân, dựa vào cái gì làm đến. Lam Lam con ngươi hơi hơi đảo qua mọi người, cố ý để cao thanh âm nói. Mọi người nghe được nàng lời nói, cũng đều là sôi nổi sứng sốt, đích xác, nếu là vừa rồi thay đổi là bọn họ, bọn họ tuyệt đối nhớ không đến nhiều như vậy bọn họ cũng đều là kiêu ngạo tự tin người bọn họ đều làm không được nữ nhân này như thế nào có thể làm được chuyện này tựa hồ thật sự có chút lam lam nhìn đến mọi người biểu tình khoe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh thoáng dừng một chút lại lần nữa nói cho nên nàng khẳng định là trước đó liền xem qua kia quyển sách công chúa lời này kém cũ kia quyển sách là lão thần phụng thái thượng hoàng mệnh lệnh sáng tác vừa mới mới vừa viết xong phía trước chưa kinh thái thượng hoàng cùng hoàng thượng cho phép là tuyệt đối không có khả năng sẽ làm cái khác người nhìn đến sách này chung nội dung ngay cả những cái đó sắp chữ ý lớn người đều không cho phép nhìn đến bên trong nội dung cho nên lão thần giám cam đoan vương phi phía trước tuyệt đối không có khả năng xem qua quyển sách này nghiêm đại nhân nghe được lam lam nói sắc mặt hơi trầm xuống đột nhiên đứng lên một chữ một chữ trầm giọng nói là nha trước đó thừa tướng liền nói quá Khi thư là nghiêm đại nhân mới vừa viết ra tới, cái khác người đều không có xem qua, nghiêm đại nhân cũng nói, chưa kinh thái thượng hoàng cùng hoàng thượng cho phép, tuyệt đối không có khả năng làm cái khác người nhìn đến, mà hoàng tẩu vừa mới tới vượng nguyệt quốc không bao lâu, sao có thể chuyện xảy ra trước xem qua quyển sách này. Phượng ức hy vẻ mặt tức giận mà nhìn phía lam lam, ngươi làm không được, không thấy người khác liền làm không được, ngươi không nghe nói qua, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại có sơn sao phượng ước hy nói hơi hơi dừng một chút thoáng điều tiết một chút cảm xúc lại lần nữa nói hơn nữa tỉ thí nguyên bản cũng là ngươi đưa ra hoàng tẩu chẳng qua là thay đổi cái so pháp mà sách này là từ phụ hoàng thừa tướng đại nhân cùng nhau tuyển ngươi ý tứ này không phải là hoài nghi hoàng thượng thừa tướng đại nhân cùng nhau giúp đỡ hoàng tẩu làm tệ đi ta không có cái kia ý tứ lam lam hơi kinh không nghĩ tới phượng ước hy sẽ như vậy sắc bén hỏi nàng Hai tròng mắt hơi hơi nhìn phía hoàng thượng, hơi mang khẩn trương mà nói. Hiện tại, cũng chỉ có hoàng thượng là duy trì nàng, nếu là liền hoàng thượng đều đắc tội, nàng liền thật sự tứ cố vô thân. Ngươi không ý tứ này, vậy ngươi là có ý tứ gì? Ngươi vừa mới không phải luôn miệng nói hoàng tẩu trước đó xem qua kia quyển sách sao? Một quyển trừ bỏ nghiêm đại nhân tuyệt đối không có cái khác người xem qua thư, ngươi lại ngạnh nói hoàng tẩu trước đó xem qua, vậy ngươi giải thích một chút? Người rốt cuộc là có ý tứ gì? Phượng ức hy lại hiển nhiên không nghĩ liền như vậy buông tha nàng, từng bước ép sát hỏi. Nàng rõ ràng chính là thua, thua chính là thua, thế nhưng còn chơi xấu, nguyên bản ở hoàng tẩu bối thư thời điểm, nàng liền chơi âm mưu, này sẽ lại chơi xấu, nàng thật sự có chút khinh thường nàng. Này lam lam ngữ kết, nghiêm đại nhân vừa mới đã nói qua, kia quyển sách, trước đó tuyệt đối không có người xem qua, hơn nữa cũng chính như Phượng ức hy theo như lời. Kia quyển sách là thừa tướng đại nhân cùng hoàng thượng quyết định. Này cái gì? Nguyện thấy liền phải chịu thua. Phượng ức hy nhanh chóng quét nàng liếc mắt một cái, trong thanh âm vẫn liền mang theo rõ ràng tức giận. Nàng nhắc khinh thường loại thua không nổi người. Lam nhi, vân nhi trước đó đích sắc không có khả năng xem qua kia quyển sách. Ngồi ở Lam Lam bên người hoàng hậu cũng nhịn không được nói. Hảo, ta thua. Lam Lam biết giờ phút này nói cái gì nữa cũng vô dụng. Tuy rằng nàng trong lòng không cam lòng, tuy rằng nàng vẫn liền không tin thượng quan vân đoàn có thể bối ra nhiều như vậy, nhưng là sở hữu sự tình, cũng đã không phải do nàng cãi cỏ. Ta nguyện thấy liền chịu thua, dựa theo vừa mới nói định, ta tự phạt Tam Ly. Lam Lam nhanh chóng cầm lấy trên bàn chén rượu, liên tục kêu hạ Tam Ly. Hiện nhiên, nàng tiểu lượng không tồi, Tam Ly xuống bụng, nàng thế nhưng cũng không có say đảo. Nàng cũng âm thầm may mắn lúc trước sửa lại tiền đặt cược. Chuyện này cũng liền tính là trên cơ bản kết thúc, mọi người đối việc này tuy rằng vẫn liền có chút nghi hoặc, nhưng là lại rõ ràng đối thượng quan đám mây nhiều vài phần cung kính, là cái loại này phát ra từ nội tâm, thiệt tình đối nàng cung kính, mà không phải bởi vì phượng lan tuyệt mặt mũi. Lam Lam nhìn đến mọi người đối thượng quan đám mây thái độ, trong lòng kia kêu một cái hận nha, vốn là muốn làm thượng quan vân mang sang xấu, lại không có nghĩ đến, ngược lại làm thượng quan vân đoan được đến mọi người tôn trọng. Hoàng thượng, đồng thành lại truyền đến cấp thư. Yến hội sắp kết thúc thời điểm, một cái thị vệ, vội vàng tiến vào bầm báo. Mọi người sôi nổi kinh sợ, đều không khỏi dừng động tác, nhìn phía cái kia thị vệ, đều muốn biết, đồng thành lại đã xảy ra chuyện gì. Mang lên. Hoàng thượng sắc mặt hơi hơi chấm xuống, gấp giọng hô. Kia thị vệ liền nhanh chóng đem trong tay thư từ đưa tới hoàng thượng trước mặt, hoàng thượng nhanh chóng mở ra, ngay sau đó một khuôn mặt nháy mắt âm trầm. Mọi người nhìn đến Hoàng thượng sắc mặt cũng đều sôi nổi kinh sợ, trên mặt cũng đều nhiều vài phần ngưng trọng, chẳng lẽ nói Đồng Thành lại gặp tai họa? Phượng Lan tuyệt trong con người, rõ ràng nhiều vài phần lo lắng cùng sốt ruột, hiện giờ Đồng Thành cũng không thể lại phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thượng quan Vân Đoan cũng là nhịn không được gâm thầm lo lắng, vì Đồng Thành bá tánh lo lắng. Phản, phản, những cái đó nạn dân thế nhưng tạo phản đã xảy ra bạo loạn hoàng thượng đột nhiên một tiếng âm chầm tức giận quát thượng quan vân đoan vi lăng một chút lại ngay sau đó âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi nguyên lai không phải đồng thành lại lần nữa gặp tai họa bất quá nếu là làm quan phủ báo thượng triều đình bạo loạn tương tất đã thập phần nghiêm trọng nhưng là lúc này lại là trăm triệu không thể trấn áp những cái đó ba cánh cũng là thật sự tưởng phản mà là bị buộc không có cách nào tới truyền tần tướng quân tiến cung Chân muốn cho hắn lập tức mang binh đi đồng thành, đem những cái đó nạn dân toàn bộ giết chết. Chỉ là, đang ở thượng quan vân đoan âm thầm trong lúc suy tư, lại nghe đến hoàng thượng lại lần nữa tức giận hô. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi bỗng nhiên meo lại, con ngươi chỗ sâu trong ẩn quá vài phần hàng quang, cái này hoàng thượng thật là một cái hôn quân. Đồng thành gặp thai họa, ba tánh đều lâm vào nước sôi lửa bỏng trung, ba tánh khẳng định là bởi vì quá đói bụng, không có biện pháp, mới có thể náo động. Hoàng thượng không phải nhanh lên làm người đi cứu viện, thế nhưng còn phái binh đi muốn trực tiếp giết chết những cái đó ba tánh. Thật là quá tàn nhẫn. Hoàng thượng là muốn cho toàn bộ phượng nguyệt quốc đều phản sao. Phượng Lan tuyệt con ngươi cũng là bỗng nhiên neo lại, thần vi động, một chữ một chữ lạnh lùng mà nói. Nếu là hoàng thượng ở ngay lúc này, phái binh đi giết đồng thành ba tánh, chẳng những chấn áp không được những cái đó ba tánh, chỉ sợ sẽ làm toàn phượng nguyệt quốc ba tánh tâm lệnh, đến lúc đó chỉ sợ sẽ khiến cho lớn hơn nữa bạo loạn hoàng thượng tuyệt vương nói có lý lúc này trăm triệu không thể phái binh muốn nhanh lên phái người đi viện trợ thừa tướng đại nhân cũng liên tục gấp giọng nói viện trợ viện trợ quốc khố chung hiện tại căn bản là không có nhiều ít bạc lấy cái gì đi viện trợ hoàng thượng hoành thừa tướng liếc mắt một cái trong thanh âm nhiều vài phần lạnh lẽo hoàng thượng tuyệt vương không phải đang ở gom góp bạc sao không biết tiến triển như thế nào Thừa tướng mày hơi hơi một túc, thoáng suy tư một chút, lại lần nữa trầm giọng nói, khi nói chuyện, một đôi con người, chuyển hướng về phía Phượng Lan Tuyệt. Là nha, thiếu chút nữa quên chuyện này, hoàng tẩu hôm nay thu hoạch chính là không nhỏ, chúng ta tiến cung phía trước, cũng đã gom góp không ít bạc, hơn nữa, lúc ấy còn có rất nhiều bá tánh sôi nổi tiến đến quên tiền, hiện tại gom góp bạc, hoặc là hẳn là có thể cứu cấp. Phượng ước hy đột nhiên hô. Hừ, dựa nàng. Dựa những cái đó ba tánh có thể trù đến nhiều ít bạc. Hoàng thượng khỏe môi hơi xả, có chút không cho là đúng mà nói. Phụ hoàng, ngươi cũng không nên coi thường hoàng tẩu, coi thường những cái đó ba tánh, có nói là người nhiều lực lượng đại, những cái đó ba tánh mỗi người quên một chút, người nhiều, thêm lên tự nhiên liền nhiều, không bằng chức truyền thị vệ tiến cung hỏi một chút, rốt cuộc gom góp nhiều ít. Phượng ức hy nghe được hoàng thượng nói, có chút không phục mà nói. Ơn, cũng hảo Trâm đảo muốn nhìn các ngươi có thể từ những cái đó bá tánh trên người chủ đến nhiều ít bạc. Hoàng thượng vi lăng một chút, bất quá vẫn là tùy phượng ức hy ý tứ, ngay sau đó phân phó người đi chuyển phụ trách chủ khoản người tiến cung. Qua một đoạn thời gian sau, thị vệ thực mau liền người nọ mang vào hoàng cung, người nọ là tuyệt vương trong phủ của gia. Các ngươi bên kia, gom góp nhiều ít bạc. Hoàng thượng hơi hơi quét hắn liếc mắt một cái, có chút không chút để ý hỏi, thực hiển nhiên cũng không rắc bọn họ có thể chủ đến nhiều ít bạc. Hồi hoàng thượng, ở tiểu nhân tiến cung trước, tổng cộng đã có vạn 115.000.000 nhiều hai, hơn nữa tiểu nhân tới thời điểm, còn có không ít bá tánh đang ở tiếp tục quên tiền. Kia quản gia cung kính trả lời, không mệt là tuyệt vương phủ quản gia, lần đầu tiên tiến cung, gặp mặt hoàng thượng, thế nhưng không có nửa điểm hoảng loạn. Cái gì? Ngươi vừa mới nói là nhiều ít. Hoàng thượng kinh sợ, trên mặt không cho là đúng cũng nhanh chóng biến mất thay tràn đầy kinh ngạc vẻ mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm kia quản gia vội vàng truy vấn nói hắn thật sự thực hoài nghi chính mình vừa mới nghe lầm hồi hoang thượng tổng cộng đã có một trăm mười lăm vạn ba nghìn nhiều hai kia quản gia lại lần nữa chậm rãi trả lời mọi người nguyên bản cũng đều cho rằng chính mình nghe lầm lại lần nữa nghe được hắn nói vẫn cũng không dám tin tưởng một đám đều kinh trận mắt há hốc mồm hơn một trăm vạn hai từ bá cánh trô đó nếu có thể gom góp đến hơn một trăm vạn hai này sao có thể ngay cả thượng quan vân đoàn cũng đều nhịn không được kinh sợ quản ra theo như lời hơn một trăm lượng hai hẳn là không bao gồm lam lam nói kia một trăm vạn lượng đi rốt cuộc lam lam khai ra chỉ là ngân phiếu khống không có như vậy nhiều hiện bạc ngươi sẽ không nghĩ sai rồi đi là hơn một trăm vạn hai vẫn là mười mấy vạn lượng hoặc là chỉ có mấy vạn lượng hoàng thượng vẫn liền không tin tiếp tục hỏi Hồi hoàng thượng, là hơn một trăm vạn hai, tiểu nhân đem lúc trước nhớ tốt sổ sách đã mang đến. Cái kia quản gia thấy hoàng thượng vẫn liền không tin, liền từ trong lòng lấy ra xong nợ buồn, đệ ra tới. Một bên thị vệ, liền liên tục cầm kia sổ sách đi đến hoàng thượng trước mặt, đem kia sổ sách đưa tới hoàng thượng trước mặt. Phu hoàng, ta vừa mới nói không sai đi, này nhưng đều là hoàng tẩu công phu, ngươi cũng không biết hoàng tẩu vừa mới có bao nhiêu bi phong. Làm những cái đó các bá tánh toàn bộ đều tự nguyện hơn nữa là tranh tiên đoạt sau lên đài quên tiền, bằng không, sao có thể sẽ quên đến nhiều như vậy. Phượng Ước hy giờ phút này trên mặt lại càng nhiều vài phần kiêu ngạo, cực kỳ khoe ra thượng quan vân quả nhiên công lao. Hử. Lam lam lại là lạnh lùng một hử, một đôi con ngươi hơi hơi nhìn phía Phượng Ước hy, lạnh lùng nói, ngươi sẽ không quên, kia trong đó chính là có bản công chúa quên một trăm vạn lượng. Nga. Nguyên lai like là Lam Nhi quên 100 vạn lượng, khó trách, khó trách, nói cách khác, nhưng cái đó ba cánh chỉ quên mười mấy vạn lượng. Vừa muốn mở ra sổ sách Hoàng thượng nghe được Lam Lam nói, tay liền hơi hơi dừng lại, hai tròng mắt chuyển hướng Lam Lam, vẻ mặt vui sướng nói. Lam Lam có chút đắc ý quét thượng quan vân đoan liếc mắt một cái, trừ bỏ nàng 100 vạn lượng, bọn họ căn bản là không có chủ đến nhiều ít. Hoàng thượng, này hơn 100 vạn hai cũng không bao gồm Lam thành công chúa quên 100 vạn lượng. Tiểu nhân điểm đều là hiện bạc, cùng sổ sách thượng một bút một bút đều là đúng đến. Kia quản gia nghe được Lam Lam nói, vi lăng một chút, ngay sau đó liên tục giải thích nói. Lam Lam nghe được kia quản gia nói, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, một đôi con ngươi bỗng nhiên trợn lên, khó có thể tin nhìn kia quản gia, tựa hồ muốn nhìn xem, hắn có phải hay không đang nói dối, chỉ là lại phát hiện, kia quản gia vẻ mặt bình tĩnh, trầm ổn, không có nửa điểm nói dối bộ dáng. Cái gì? Này một trăm vạn lượng thật sự đều là ba tánh quên. Hoàng thượng cũng lại lần nữa kinh sợ, sau đó mới nhanh chóng mở ra trong tay sổ sách, hai tròng mắt ngay sau đó nhanh chóng nhìn lại, nhìn đến mặt trên rậm rạp nhớ con số khi, càng là kinh trận mắt há hốc mồm. Đây là hoàng tẩu lực ảnh hưởng, nguyên bản những cái đó ba tánh cũng không phải như vậy tích cực, cho dù có quên, cũng chỉ là quên một chút, nhưng là liền bởi vì hoàng tẩu buổi nói chuyện, cảm động bọn họ bọn họ mới có thể sôi nổi quên tiền phượng ức hy khỏe môi mạn quá rõ ràng cười khẽ cười thập phần sán lạn thanh âm kia chúng cũng mang theo vải phần rõ ràng ý cười lời nói hơi hơi dừng một chút hai tròng mắt hơi đổi lại lần nữa nhìn phía lam lam môi đỏ khẽ nhúc nhích một chữ một chữ chậm rãi nói công chúa ngươi nghe rõ sao ngươi kia một trăm vạn lượng không ở nơi này này đó đều là hoàng tẩu dựa vào chính mình gom góp tới các vị đại thần nghe được phượng ước hy nói cũng đều sôi nổi hoàn toàn kinh sợ, không nghĩ tới, này Vương Phi thế nhưng có như vậy bản lĩnh, thế nhưng có thể làm toàn thành ba cánh, toàn bộ đều cam tâm tình nguyện quên tiền, lại còn có quên nhiều như vậy. Nếu không phải chính thai sở nghe, bọn họ thật sự không thể tin được, hoặc là nói, liền tính là chính thai sở nghe, vẫn cũng không dám tin tưởng. Này Vương Phi chẳng những trí nhớ siêu nhân, hơn nữa kêu gọi lực, lực ảnh hưởng cũng là làm người kinh ngạc, Lúc trước còn có người hoài nghi thượng quan vân đoan như vậy đoạn thời gian bối ra như vậy nhiều có vấn đề. Nhưng là, hiện tại, bọn họ trong lòng liền không còn có hoài nghi, có đó là hoàn toàn kính nể. Thật sự, thật sự có nhiều như vậy Hoàng thượng phiên động trong tay sổ sách, nhìn không được kinh hô. tiểu nhân không dám lừa gạt Hoàng thượng, đích sắc có nhiều như vậy. kia quản gia lại lần nữa thấp giọng trả lời. Lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa bổ sung nói. Công chúa nói không sai, này thật là vương phi công lao. ân, không tội, không tội, thật là không tội. Hoàng thượng nghe được quản gia nói, trên mặt nhiều vài phần vui sướng, hơi hơi gật đầu đáp lời, xem ở bạc phân thượng, đối thượng quan đám mây cũng không có như vậy đại ý kiến. Lại còn có hơi hơi nâng lên con người, thoáng mang cười nhìn phía thượng quan vân đoan, hơi hơi mang cười mà nói, vân nhi, thật là vất vả ngươi. Nay vẫn là hoàng thượng lần đầu tiên như vậy thân thiết xưng hô thượng quan vân đoan. Đương nhiên, hoàng thượng giờ phút này trong mắt nhìn đến khủng bố không phải hắn, mà là những cái đó bạc. Đây đều là ta nên làm, vì đồng thành bà thánh, ta đạo nghĩa không thể chối tử. Thượng quan vân đoan nghe được hoàng thượng kia khen ngợi nói, hai tròng mắt lại là lại lần nữa nhíu lại, trầm giọng nói. Xem hoàng cao hứng thành như vậy, không phải là không nghĩ đem này đó bạc đưa đi đồng thành đi. Quả nhiên. Nhìn đến Hoàng thượng vi lăng một chút, trên mặt vui sướng tựa hồ cũng hơi hơi cường một chút, bất quá ngay sau đó lại hơi hơi gật đầu, "Ừm, Vân Nhi nói cũng đúng, liền trước bắt 50 vạn lượng đi Đồng Thành, còn thừa liền trước sung nhập quốc khố, quốc khố hiện tại chính." "Hoàng thượng, đây là vì Đồng Thành ba cánh quyên tiền, là toàn kinh thành ba cánh tâm ý, các nàng trong lòng cũng đều vướng bận Đồng Thành ba cánh, hy vọng có thể trợ giúp Đồng Thành ba cánh vượt qua cửa ải khó khăn, cho nên, này bất quá chỉ có thể đưa đến đồng thành đưa đến mỗi một cái gặp thai họa ba tánh trong tay hơn nữa này đó bạc liền tính toàn bộ đưa đi đồng thành chỉ sợ còn chưa đủ thượng quan vân đoan nghe được hoàng thượng nói khoe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh hoàng thượng quả nhiên ở đánh này bút bạc chủ ý không đợi hoàng thượng nói xong liền lạnh giọng đánh gây hoàng thượng nói chính là quốc khố chung hiện tại hoàng thượng sắc mặt hơi chấm xuống trong lòng có quá nhiều bất mãn Nhưng là thượng quan vân đoan nói những câu có lý, hắn cũng không hảo phản bác, chỉ có thể lấy quốc khố hư không vì lấy cớ. Lam thành công chúa không phải còn đáp ứng muốn quên một trăm vạn lượng sao. Hoàng thượng liền chờ công chúa đem kia một trăm vạn lượng lấy tới sau xung nhập quốc khố đi. Thượng quan vân đoan lại lần nữa đánh gãy hoàng thượng nói. Lam lam kia một trăm vạn lượng khai chỉ là ngân phiếu khống, nàng muốn từ lam lam trong tay bắt được bạc là không có khả năng, không khỏi khiến cho hoàng thượng đi muốn lam lam nghe được thượng quan vân quả nhiên lời nói sắc mặt càng thêm âm trầm nàng lại sao có thể không rõ thượng quan vân quả nhiên ý tứ nhưng là nàng lời nói đã nói ra tự nhiên liền không thể lại đổi ý chỉ có thể căng ra đầu nói hoàng thượng lam nhi sẽ thông chi hoàng huynh mau chóng làm hắn mang ngân lượng vào kinh thành nàng lại lần nữa cố ý nhắc tới nàng hoàng huynh hơn nữa đang nói kia lời nói khi còn cố ý mà nhìn phượng ức hi liếc mắt một cái phượng ức hi tuy rằng ở trong lòng âm thầm nói cho chính mình phải kiên cường nhưng là nghe được lam lam nói thân mình vẫn là rõ ràng cứng đờ thượng quan vân quả nhiên trong con ngươi càng nhiều vài phần lạnh lẽo không nghĩ tới lam lam thế nhưng còn muốn cố ý thương tổn hi nhi hơn nữa nàng thế nhưng còn muốn mượn chuyện này làm cái kia lam mị thần vào kinh thành nếu là lam mị thần thật sự đi vào kinh thành chỉ sợ liền khó tránh khỏi sẽ cùng hi nhi chạm mặt Hiện tại Hy Nhi chỉ là nghe được tên của hắn liền đau thành như vậy, nếu là nhìn đến hắn, còn không biết sẽ là bộ dáng gì. Hoàng thượng, thế nhưng bạc đã chủ tới rồi, vẫn là nhanh lên phái người đi đồng thành đi. Thừa tướng trong lòng cũng lo lắng đồng thành ba tánh, hơi mang suốt ruột nhìn phía hoàng thượng. Ân. Hoàng thượng hơi hơi gật đầu đáp lời, chỉ là mày nhữ lại, trên mặt rồi lại nhiều vài phần trầm trọng, trầm giọng nói, lần trước phái đi, như thế nào đến hiện còn không có tin tức cũng không biết tới rồi không có. Cái này, thần đã làm người đi tra xét, bất quá, còn không có tin tức. Tư. Thừa tướng vi lăng một chút, liên tục trả lời. Lần trước, trâm chính là đã bắt 50 vạn lượng bạc cấp kia không sai, không nghĩ tới, hiện tại người cũng không thấy, bạc cũng không thấy, các ngươi làm trâm như thế nào yên tâm. Hoàng thượng nghe được thừa tướng nói, sắc mặt nháy mắt tâm trầm, tức giận quát. Hoàng thượng, lần này liền từ thần tự mình đi đồng thành đi. Thừa tướng đại nhân đột nhiên đứng lên, chính mình chờ lệnh, chỉ là, hắn như thế nào đã hơn bảy mươi tuổi, thân thể còn không phải thực hảo, hắn, cái dạng này, lại như thế nào đi đồng thành, vẫn là buồn vương đi thôi. Phượng Lan Tuyệt hơi hơi hô một hơi, đột nhiên mở miệng nói, hắn trong lòng lo lắng đồng thành ba cánh, mà lần trước khâm sai đến bây giờ còn không có một chút tin tức, hắn cũng đích sắc không yên tâm làm cái khác người đi, nếu là lại chỉ hoan đi xuống. Đồng thành chỉ sợ liền thật sự xong rồi. Nhưng là, hắn cùng đám mây hôm qua mới mới vừa thành thân, liền như vậy tách ra, hắn thật sự luyến tiếc. Nhưng là, hắn cùng đám mây hôm qua mới mới vừa thành thân, liền như vậy tách ra, hắn thật sự luyến tiếc. Hắn hai tròng mắt chuyển hướng Thượng Quan Vân Đoan Kỳ, nhiều vài phần xin lỗi, càng có quá nhiều không tha. Thượng Quan Vân Đoan minh bạch tâm tư của hắn, biết hắn khó xử, cho nên, dưới loại tình huống này, Nàng tự nhiên không thể ngăn cản hắn, rốt cuộc đồng thành sự tình, đích xác phải nhanh một chút giải quyết mới được. Tọa hạ giọng nói, ngươi yên tâm đi thôi, ta chờ ngươi trở về. Tuy rằng đồng thành tình huống nghiêm trọng, nhưng là tin tưởng hắn đi sau, đã có thể mau chóng giải quyết, hẳn là có thể thực mau liền sẽ gấp trở về. Phượng Lan Tuyệt nghe được nàng lời nói, trong con ngươi không tha lại là càng đậm vài phần, như vậy nàng, làm hắn càng cảm động, làm hắn vui mừng. Lại làm hắn càng muốn hảo hảo yêu thương Hiện giờ bọn họ vừa mới thành thân Hơn nữa Nàng lại vừa tới Phượng Nguyệt Quốc không lâu Đem nàng một người lưu tại Kinh Thành Hắn thật là không yên tâm Nhưng là Hắn thân là Phượng Nguyệt Quốc vương gia Lại không thể nhìn Phượng Nguyệt Quốc bá tánh chịu mà mặc kệ Bất quá Cũng may nàng có ứng phó năng lực Hơn nữa tại đây Kinh Thành Trung còn có Thái Thượng Hoàng cùng mẫu hậu bảo hộ Hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề Ân, Như vậy cũng hảo Hoàng thượng nghe được Phượng Lan Tuyệt tự động chờ lệnh, liên tục gật đầu nói, từ ngươi đi, trẫm liền an tâm rồi. Hiện tại đồng thành bên kia đã thập phần nguy cấp, ngươi phải nhanh một chút xuất phát, nếu đã gom góp tới rồi bạc, không bằng hôm nay liền lên đường đi. Hoàng thượng thật đúng là đủ cấp, thế nhưng làm Phượng Lan Tuyệt hôm nay liền lên đường, chút nào đều không bận tâm tâm tình của hắn cùng tình cảnh, thế nào nhân ra cũng là tân hôn nha. Lam Lam nghe được Hoàng thượng nói khoe môi lại là hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, nàng biết, Phượng Lan Tuyệt cùng Thượng Quan Vân đoan tuy rằng thành thân, nhưng là còn không có động phòng, lúc này, Phượng Lan Tuyệt rời đi kinh thành, nàng liền có thể, chính là, này cũng, ai. Phượng ức hy Hi hiển nhiên có chút lo lắng, nhưng là, nàng cũng không phải cái loại này không rõ lý lẽ người, biết trước mắt mấu chốt nhất chính là muốn giải quyết đồng thành vấn đề, cho nên đến bên miệng nói lại ngạnh xinh xinh nuốt đi xuống. Phượng Lan tuyệt sắc mặt hơi trầm xuống một chút, cũng không nghĩ tới hoàng thượng thế nhưng sẽ làm hắn hôm nay liền xuất phát, bất quá, nghĩ đến vừa mới đồng thành phát tới cấp báo, hoàng thượng khẳng định là lo lắng những cái đó ba tánh thật sự phản, sẽ ảnh hưởng đến hắn ngôi vị hoàng đế. Hắn nhưng thật ra không lo lắng những cái đó ba tánh chỉ tạo phản, hơn nữa, ngược lại vì những cái đó ba tánh lo lắng, rốt cuộc bọn họ đều bị trọng thai, chỉ sợ cơm đều không có ăn. Nếu là thật sự cùng quan phủ nổi lên xung đột, đến lúc đó, thủ hại vẫn là ba cánh. Mọi người đều biết vượng lan tuyệt vừa mới thành thân, lúc này rời đi đích sắc không phải thời điểm, nhưng là lại đều biết, chuyện này, cũng chỉ có thể tuyệt vương đi, có thể mau chóng, càng tốt giải quyết. Cho nên, các vị đại thần cũng đều không có người đưa ra bất luận cái gì ý kiến. Chuyện này cũng liền tính là như vậy định rồi. Ở ngồi vài vị trọng thần thiên kim nghe thế sự kiện, lại là biểu tình khác nhau, có hỉ, cũng có yêu. Ngôi ở thủ vị nữ tử tựa hồ hơi hơi nâng một chút con người, nhìn Phượng Lan tuyệt liếc mắt một cái, sau đó liền lại ngay sau đó chậm rãi rũ xuống con người, chậm rãi phẩm nàng trà, trên mặt là vẻ mặt bình tĩnh, cũng không có chút nào biểu tình. Tựa hồ này hết thể đều cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng là nàng kia nắm chén trà hơi hơi buộc chặt tay, lại là tiết lộ nàng cảm xúc. Thuyết minh, giờ phút này nàng, Cũng không giống nàng trên mặt sở biểu hiện như vậy bình tĩnh, chỉ là nàng giờ phút này tâm tình, so với kia mấy người phụ nhân càng thêm phức tạp, chẳng qua, nàng quá hiểu che giấu chính mình cảm xúc. Ở ngôi người, giờ phút này đều ở chú ý phượng lan tuyệt cùng thượng quan vân đoan, cho nên không có người chú ý tới nàng kia rất nhỏ khác thường. Vừa mới gom góp đến bạc, cũng không sai biệt lắm đủ giải quyết rất đồng thành tạm thời vấn đề, bất quá mặt sau trùng kiến vấn đề cũng yêu cầu một bút không nhỏ phí dụng. Cũng may, hiện tại Phượng Nguyệt Quốc Tiền đều ở Thượng Quan Vân quả nhiên trong tay, ở Phượng Lan Tuyệt đi ra ngoài khi, liền có thể vì hắn chuẩn bị cũng đủ bạc. Chỉ cần bạc dư giả, sự tình giải quyết lên, liền sẽ thuận lợi rất nhiều, hắn cũng có thể đủ mau chóng gấp trở về. Cơm trưa qua đi, Phượng Lan Tuyệt mơ hồ chuẩn bị một chút, liền muốn lên đường. Rốt cuộc Hoàng Thượng đã ra lệnh, làm hắn hôm nay lên đường. Thượng Quan Vân đoàn vì hắn tiễn đưa khi, trong lòng có quá nhiều không tha còn âm thầm có chút lo lắng rốt cuộc lúc trước phái đi đồng thành khâm sai đến bây giờ thế nhưng vẫn liền không có nửa điểm tin tức chuyện này làm nàng có chút nghi hoặc không biết kia khâm sai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lam lam cũng theo tới vì phượng lan tuyệt tiến đưa một đôi con ngươi vẫn luôn gắt gao khóa ở hắn trên người chút nào đều không che giấu nàng nhu tình cùng yêu say đám kia biểu tình tựa hồ chính là một cái thê tử ở vì chính mình phu quân tiến đưa Cùng nàng không sai biệt lắm đi cùng một chỗ phượng ước hi một bụng ám hỏa, nữ nhân này, rốt cuộc có biết hay không liêm sỉ nhà, nàng Hoàng Huynh đều đã thành thân, nàng còn như vậy trắng trợn táo bạo, trước mặt mọi người đối Hoàng Huynh như vậy lưu luyến không rời, nếu là làm Hoàng Tẩu thấy được, khẳng định sẽ không thoải mái. Cũng may, giờ phút này Hoàng Tẩu cùng Hoàng Huynh đi ở phía trước, mà Hoàng Huynh tay vẫn luôn gắt gao ôm lấy Hoàng Tẩu, vẫn luôn đều luyến tiếc bung ra. Mà căn bản xem đều không có xem một cái phía sau Lam Lam, quản chi nàng đối Hoàng Huynh lại thâm tình, lại si mê, Hoàng Huynh đối nàng, đều không có nửa điểm tình ý. Hoàng Huynh hiện tại đã thành thần, ngươi cũng nên hết hy vọng, lại như vậy dây dưa đi xuống, đối mọi người đều không tốt. Phương ức hy cấp rốt cuộc vẫn là nhịn không được, thấp giọng nói. Lam Lam thân mình hơi hơi cương một chút, hai tròng mắt hơi lóe, bất quá. Một đôi con ngươi lại vẫn liền thẳng tóc mà nhìn phía Phượng Lan tuyệt bóng dáng, môi đỏ khẽ nhúc nhích, một chữ một chữ chậm rãi nói, hắn là ta nhận định nam nhân, cả đời này duy nhất nhận định nam nhân, trừ bỏ hắn, ta tuyệt đối sẽ không gả cho những người khác, cho nên, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ, quản chi hắn giờ phút này bên người đứng cái khác nữ nhân, ta cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Bởi vì, ta tin tưởng, cuối cùng đứng ở tuyệt bên người người nhất định là ta. Nàng trong thanh âm có quá nhiều tự tin, còn có cái loại này không ai bị nổi cuốn vọng, mà nàng ở phượng ước hy trước mặt cũng chút nào không che giấu chính mình tâm tư, nàng chính là cố ý muốn cho phượng ước hy biết, truyền cho thượng quan vân đoan mới càng tốt đâu. Ngươi, ngươi thật đúng là chấp mê bất ngộ, Hoàng Huynh đã cưới Hoàng Tẩu, hơn nữa Hoàng Huynh là thiệt tình ái Hoàng Tẩu, Hoàng Huynh đối với ngươi căn bản là không có bất luận cái gì nam nữ chi gian cảm tình, cho nên Hoàng Huynh tuyệt đối sẽ không cưới ngươi. Ngươi vẫn là sớm một chút đã chết cái kia tâm đi. Phượng ước hy nghe được nàng lời nói, trong con ngươi càng nhiều vài phần tức giận, không khỏi trách cứ nói, bất quá lại sợ đi ở phía trước thượng quan vân đoan nghe được các nàng đối thoại, cho nên, nàng chỉ có thể cực lực để thấp chính mình thanh âm. Không đến cuối cùng, ai cũng không biết kết quả, ngươi lại như thế nào biết tuyệt cuối cùng sẽ không cưới ta. Lam Lam con ngươi lần này chậm rãi chuyển hướng Phượng ước hy, khỏe môi hơi hơi xả ra một kia cười lạnh trong thanh âm cũng ẩn vài phần lạnh lẽo hai tròng mắt đột nhiên hơi chấm xuống lại lần nữa lạnh lùng nói ta sẽ làm ngươi nhìn đến tuyệt cưới ta kia một ngày ngươi là tuyệt muội muội đến lúc đó còn muốn thỉnh ngươi tới uống rượu mừng đâu giờ phút này nàng đã biết phượng ước hy nơi trốn đều che chở thượng quan vân đoan cho nên đối phượng ước hy cũng không có lúc trước cảm tình càng đừng nói là lúc trước nhiệt tình giờ phút này nàng nhìn phía phượng ước hy con ngươi liền hoàn toàn là địch nhân ánh mắt Nàng hận thượng quan vân đoan, mặt bởi vì phượng ức hy nơi trốn giữ gìn thượng quan vân đoan, cho nên liền phượng ức hy cũng cùng nhau hận thượng. Sẽ không có như vậy một ngày, ngươi đừng có nằm động Phượng ức hy vi lăng, đối thượng nàng kia vẻ mặt ngoan tuyệt khi, hơi hơi chút hoảng hốt, nhưng là lại vẫn liền lệnh giọng trả lời. Hoàng huynh căn bản là không yêu, ngươi làm cái gì đều là vô dụng, tốt nhất kết quả chính là ngươi hiện tại yên tâm, nếu không đến lúc đó thương nhất thương khẳng định là ngươi. Tuy rằng Phượng ức hi giờ phút này thấy rõ Lam Lam gương mặt thật, đối nàng cũng đã không có lúc trước như vậy thâm cảm tình, nhưng là, nàng vẫn là muốn xin khuyên nàng. Ha ha! Lam Lam nghe được nàng lời nói, lại đột nhiên cười lạnh ra tiếng, nhìn phía nàng trong con ngươi, cũng ẩn quá vài phần khác thường, môi đỏ lại lần nữa hơi hơi khẽ mở, một chữ một chữ mà nói, ngươi là ở lấy chính mình sự tình cùng ta tương đối sao. Kỳ thật ta Hoàng Huynh cũng không phải thật sự ái ngươi. Nhưng là người lúc ấy còn không phải làm nhiều như vậy, kết quả rơi xuống như vậy bi thảm kết cục. Lam Lam thanh âm vẫn liền rất nhẹ, rất thấp, chỉ là, nàng lời nói, lại là làm phượng ước hy sắc mặt nháy mắt thay đổi. Lập tức, tựa hồ sở hữu huyết sắc toàn bộ đều bị rút cạn, một khuôn mặt liền giống như một chừng giấy, đã không có chút nào huyết sắc, mà nàng thân mình cũng càng là nhịn không được run rẩy, Ngay cả kia đi tới bước chân cũng hơi hơi cứng đờ, tựa hồ rốt cuộc di động không được. Này Lam Lam thật sự là đủ độc, nàng quá hiểu biết Phượng Ước Hi tử huyệt, chỉ là một câu, liền làm Phượng Ước Hi nháy mắt ngã vào không đáy vực sâu. Xem ra, người đối ta Hoàng Huynh vẫn liền không có hết hy vọng nhà, bằng không, cũng sẽ không có như vậy phản ứng. Lam Lam nhìn đến nàng phản ứng, khỏe môi lại lần nữa hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, càng thêm tàn nhẫn mà nói. Ta nói rồi, không cần lại cùng ta nhắc tới nàng. Phượng Ước Hi cực lực không chế được chính mình cảm xúc. Trầm giọng nói, nói ra này lời này khi, nàng thân mình lại là run rẩy càng thêm lợi hại. Như thế nào, ngươi liền nghe được Hoàng Huynh dũng khí đều không có sao. Nếu là Hoàng Huynh giờ phút này đứng ở ngươi trước mặt, thật không biết ngươi sẽ là cái dạng gì. Lam Lam nhìn đến Phượng Ước Hy bộ dáng, trên mặt cũng không có chút nào đồng tình, ngược lại lại lần nữa đã kích nàng. Bất quá, nàng cũng sợ cái khác người phát hiện Phượng Ước Hy khác thường. Cho nên liền hơi hơi sam ở sắp đứng thẳng không được Phượng Ước Hi, mang theo nàng tiếp tục về phía trước đi tới. Ta nói cho ngươi, ta hoàng huynh quá mấy ngày thật sự sẽ đến kinh thành, đến lúc đó, ngươi có thể đem tâm ý của ngươi nói cho hắn, hoặc là, hắn sẽ đồng tình ngươi, cưới ngươi đâu. Lam Lam môi hơi hơi tới gần Phượng Ước Hi bên thai, lại lần nữa hạ giọng nói, nàng chính là muốn trả thù Phượng Ước Hi, ai làm Phượng Ước Hi vừa mới nơi trốn cùng nàng làm đối. Ta cùng hắn đã sớm đã kết thúc, ta tuyệt đối sẽ không gả cho hắn. Phượng ức hy thân mình bỗng nhiên căng thẳng, hai tròng mắt hơi hơi đóng lại, muốn che giấu hạ chồng con ngươi đau xót, chỉ là, lại lần nữa mở con ngươi khi, bên trong đau xót tựa hồ càng sâu vài phần. Nàng biết, nhắc tới khởi nam nhân kia, nàng liền rốt cuộc vô pháp khống chế chính mình, huống chi giờ phút này, Lam Lam nguyên bản chính là ở cố ý kích thích nàng. Ha ha! Lam Lam lại lần nữa cười lạnh ra tiếng. Không gả. Nếu là Hoàng Huynh giờ phút này đáp ứng cưới ngươi, ngươi sẽ không gả sao? Hy nhi, không cần lại mạnh miệng, chỉ cần trường đôi mắt liền xem ra ngươi đối Hoàng Huynh cảm tình. Nếu là Hoàng Huynh đáp ứng cưới ngươi, ngươi không gả mới là lạ đâu. Ta liền không gả liền không gả, liền tính cả đời này không xuất giá, cũng tuyệt đối sẽ không gả cho hắn. phượng ức Hy sắc mặt hơi trầm xuống, lại lần nữa tản nhẫn vừa nói nói, nàng tuyệt đối sẽ không gả cho nam nhân kia. Tuy rằng đến bây giờ mới thôi, nàng trong lòng vẫn liền không thể quên hắn, tưởng tượng đến hắn, vừa nghe đến hắn, liền sẽ rất đau, rất đau. Nhưng là, nàng cũng tuyệt đối sẽ không tái giá cho hắn, liền tính hắn đáp ứng rồi, nàng cũng sẽ không tái giá. Nàng cũng là có tự tôn, có kiêu ngạo. Phải không, chứ không cần đem nói như vậy tuyệt, đến lúc đó liền không hảo xong việc, bất quá, cũng may ngươi lời này chỉ có ta một người nghe được, đến lúc đó. Ngươi phải hối hận cũng không cái gọi là. Lam Lam khỏe môi hơi hơi xả ra một tia hơi mang trào phúng cười lạnh, lại lần nữa thấp giọng nói. Nàng nhận định, nếu là Hoàng Huynh thật sự đáp ứng cưới Phượng Ước Hy nói, Phượng Ước Hy khẳng định sẽ gả, bởi vì nàng quá hiểu biết Phượng Ước Hy đối nàng Hoàng Huynh cảm tình. Chỉ là, nàng lại là xem nhẹ Phượng Ước Hy tiêu ngạo cùng cương liệt. Đặc biệt là ở nhận thức Thượng Quan Vân đoan về sau, đã chịu Thượng Quan Vân quả nhiên ảnh hưởng. Làm nàng trong xương cốt cương liệt càng thêm mánh liệt Ta Phượng Ước Hi nói qua nói Liền tuyệt đối sẽ không hối hận Hơn nữa Ta Phượng Ước Hi cũng có ta chính mình kiêu ngạo Ta liền tính trong lòng còn không thể hoàn toàn quên hắn Nhưng là Hắn như vậy thương tổ ta Ta cả đời này đều không thể lại tha thứ hắn Càng không thể có thể lại đáp ứng gả hắn Ta cùng ngươi không giống nhau Sẽ không giống ngươi giống nhau Mặt dày mày dạn quân lấy một người nam nhân Phượng Ước Hi nghe được nàng lời nói sau tựa hồ hơi hơi bình tĩnh xuống dưới trên mặt đau cũng hơi hơi giấu đi một chút thân mình đột nhiên tránh ra nàng nhẹ vị, thẳng tắp mà đứng thẳng một đôi con ngươi lạnh lùng nhìn phía nàng trầm giọng phản kích nói nàng ý tứ đó là trào phúng lam lam mặt dậy mày dạn cuốn lấy phượng lan tuyệt ngươi lam lam chán nản trong con ngươi nhanh chóng ẩn quá một tia ngoài ý muốn thực hiển nhiên không nghĩ tới phượng ước hy sẽ nhanh như vậy từ đau xót trung khôi phục lại còn như vậy đánh trả nàng bất quá Rồi lại nhanh chóng ẩn hạ trong con ngươi lửa giận, khóe môi lại lần nữa xả ra một tia cười khẽ, nhàn nhạt, nhạt cười nói, là, ngươi là cùng ta không giống nhau, ngươi ở gặp được khó khăn khi, liền chỉ biết trốn đi, mà ta trước nay liền sẽ không lùi bước, bởi vì ta biết, chính mình hạnh phúc, chỉ có thể dựa vào chính mình tới tranh thủ. Nhưng là, đối với một cái căn bản không yêu ngươi nam nhân, ngươi vĩnh viễn đều tranh thủ không đến, huống chi, hiện giờ, Hoàng Huynh đã thành thần ngươi liền càng làm một chút cơ hội đều không có. Phượng ức hy giờ phút này đã khôi phục ngày thường bình tĩnh, cũng thấp giọng chào phung nói. Hừ, đừng bày ra một bộ tự cho là đúng biểu tình cùng ta thuyết giáo, ngươi chính là bởi vì quá mức mềm yếu, chỉ biết trốn tránh, mới có thể mất đi ta Hoàng Huynh. Hoàng Huynh nói qua, năm đó nếu là ngươi lại kiên trì một chút, thái độ cường ngạnh một chút, không phải một mặt trốn tránh, đem chính mình nốt lại nói, hoặc là hắn cũng đã cưới ngươi lam lam trên mặt cười cũng đã giấu đi thanh âm cũng nhiều vài phần lãnh lạnh phượng ức hy nghe được nàng lời nói thân mình lại lần nữa run lên hai trong mắt trung tựa hồ nhanh chóng hiện lên cái gì thực hiển nhiên nàng vẫn là để ý năm đó nàng nghe được lam mị thần đột nhiên cự tuyệt cưới nàng khi nàng rất thống khổ mà phản ứng đầu tiên chính là đem chính mình giấu đi không nghĩ đối mặt bất luận kẻ nào bởi vì lúc ấy nàng thật sự không biết muốn như thế nào làm nghe nói Sau lại, Lam Mị Thần còn kiên trì hướng Hoàng Thượng đưa ra hủy bỏ hôn nhân quyết định. Nàng không biết, Lam Lam vừa mới nói có phải hay không thật sự, không biết, có phải hay không thật sự giống nàng nói như vậy, Lam Mị Thần chính là bởi vì nàng trôn tránh, mới cuối cùng kiên trì hủy bỏ hôn nhân. Cho nên, ngươi không thể trách Hoàng Huynh, muốn trách thì trách chính ngươi, Hoàng Huynh vốn dĩ liền không thích cái loại này không có tính cách, không có chủ kiến, gặp được thời điểm, chỉ biết trốn tránh nữ hài tử. Lam Lam nhìn đến Phượng Ước Hy phản ứng, lại lần nữa chậm rãi nói, nàng nói thật là tình hình thực tế, bởi vì, nàng nhất hiểu biết nàng Hoàng Huynh tính cách. Bất quá, giờ phút này, nàng lớn nhất mục đích lại là muốn Phượng Ước Hy hối hận, muốn nhìn đến Phượng Ước Hy vọng càng thống khổ. Chỉ là, không nghĩ tới, Phượng Ước Hy nghe được nàng lời nói, ngược lại cười, tuy rằng kia cười có chút cứng đờ, nhưng là lại là rõ ràng chính xác cười. Người cười cái gì? Lam Lam nhìn đến trên mặt nàng cười, sừng sốt, không khỏi trầm giọng hỏi, lúc này, nàng không phải hẳn là càng thống khổ sao? Vì sao sẽ cười, là đau cực mà cười sao? Phượng ức hi con ngươi lại lần nữa hơi hơi quét nàng liếc mắt một cái, khỏe môi hơi xả, một chữ một chữ chậm rãi nói, hoàng tẩu nói qua, một người nam nhân, nếu là thiệt tình ái ngươi, liền sẽ như chân như bảo quý trọng ngươi, tuyệt đối không cho phép ngươi đã chịu nửa điểm thương tổn, sẽ chỉ làm ngươi cười tuyệt đối sẽ không làm người khổ, mà năm đó hắn đầu tiên là đáp ứng rồi việc hôn nhân này, sau lại rồi lại hối hận, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, chỉ có một loại giải thích, đó chính là, giống như ngươi vừa mới nói, hắn căn bản không yêu ta, trong lòng không có ta, cho nên mới sẽ như vậy không chút do dự thương tổn ta. Phượng ước hy giờ phút này thanh âm thực nhẹ, tựa hồ đã không có vừa mới như vậy đau kịch liệt, tựa hồ nhiều một ít nhẹ nhàng, hoặc là, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận mà nàng trong con người, tựa hồ cũng hơi hơi ẩn quá một tia cười, tuy rằng tia cười vẫn liền mang theo vài phần chua xót, lại càng có vài phần tựa hồ rốt cuộc giải thoát nhẹ nhàng. chính là, ngươi lúc ấy nếu là kiên trì, hoặc là hoàng huynh liền sẽ không từ hôn. Lam Lam có chút xem không hiểu giờ phút này Phượng Ước Hy càng đoán không được, nàng giờ phút này là cái gì tâm tư? chỉ là lại lần nữa thấp giọng nói, hoàng tử con đã nói với ta, nếu là một cái giá trị ái nam nhân. Mặc kệ có bao nhiêu đại khó khăn, bao lớn nguy hiểm, đều không thể lùi bước. Nhưng là, nếu là một cái không đáng giá ái nam nhân, quản chi làm ta động động ngón tay, ta đều lười động một chút. Nếu hắn như vậy không lưu tình chút nào thương tổn ta, nếu hắn trong lòng căn bản không yêu ta, kia hắn căn bản là không đáng giá ta ái, kia hắn chính là một cái, ta liên thủ đầu ngón tay đều lười động một chút nam nhân, ta còn muốn kiên. Chi tất yếu sao? Hiện tại, Ta thật sự thực may mắn ta lúc trước không có kiên trì. Phượng ức hy trên mặt càng nhiều vài phần nhẹ nhàng, cười cũng không có như vậy cứng đờ, nhiều vài phần tự nhiên, hơi hơi quét lam lam liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng tiếp tục về phía trước đi đến. Đột nhiên cảm giác được, nam nhân kia đối nàng ảnh hưởng tựa hồ không có như vậy thâm, hoặc là, về sau lại nghe được người nhắc tới nàng, nàng cũng sẽ không tái giống như trước kia như vậy đâu. Bởi vì, nàng rốt cuộc tưởng đau cũng không uổng phí hoàng tẩu lúc trước trong lén lút đối nàng khai đạo. Nàng đột nhiên giác hoàng tẩu một ít tư tưởng thật sự thực độc đáo, nhưng là lại đều là thập phần dùng được. Trước kia nàng cùng nhau ở trầm mê ở quá khứ trong thống khổ, liền tính nàng hiện tại trang thực vui vẻ, nhưng là lại trước nay không có từ trước kia trong thống khổ đi ra, nhưng là hiện tại, nàng là thật sự nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng tin tưởng một ngày nào đó, nàng sẽ chân chính hoàn toàn từ nam nhân kia cho nàng mang đến thương tổn chung đi ra. Tựa như Hoàng Tẩu nói, nàng con trẻ, đúng là đa dạng niên hoa, nàng muốn đi tìm tìm chân chính thuộc về nàng hạnh phúc. Lam Lam hoàn toàn kinh sợ, nhìn Phượng Ước Hy kia chậm rãi về phía trước đi đến thân ảnh, trong lúc nhất thời có chút không phục hồi tinh thần lại, này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào đột nhiên Phượng Ước Hy như là thay đổi một chút người dường như, tựa hồ đối Hoàng Huynh thật sự bùng ra, hơn nữa, Nàng vừa mới ý tứ, có phải hay không nói? Hoàng huynh là một cái căn bản là không đáng giá nàng ái nam nhân. Nàng hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, khẽ môi càng nhiều vài phần lạnh lẽo. Thừa, nàng nhất định là cố ý giả vờ. Dù sao hoàng huynh thực mau liền phải tới kinh thành. Đến lúc đó, nàng đảo muốn nhìn phượng ước hy còn muốn như thế nào trang đi xuống. Đi tuất đàng trước mặt phượng lan tuyệt vẫn luôn gắt gao ôm lấy thượng quan vân đoan. Giờ phút này. Hắn sở hữu tâm tư đều ở thượng quan vân quả nhiên trên người, kỳ thật bất cứ chuyện gì, giờ phút này đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Giờ phút này hai người tuy rằng không nói gì, nhưng là hết thể lại đều đều ở không nói chung. Đá mây, chờ ra kinh thành sau, ta sẽ lại làm ẩn lặng lẽ trở về, ở nơi tối tâm bảo hộ ngươi. Phượng Lan Tuyệt lại lần nữa đem thượng quan vân đoan ôm khẩn một chút, tới gần nàng bên thai thấp giọng nói. Hắn Trung Quy vẫn là không yên tâm. Sợ có người sẽ thương tổn nàng, cho nên, hắn sẽ ở ra khỏi thành sau, lại làm ẩn lặng lẽ trở về, âm thầm bảo hộ nàng. Như vậy, ẩn ở nơi tối tăm, liền càng dễ dàng cảm thấy được địch nhân âm mưu, cũng càng phương tiện phản kích. Chính là, ẩn vẫn luôn đều đi theo cảnh người, lần này đi đồng thành, cũng là nguy hiểm thật mạnh, vẫn là. Thượng quan Vân Đoan Vi Lăng, liên tục thấp giọng nói. Ta đã quyết định. Phượng Lan Tuyệt thấp giọng đánh gãy nàng lời nói. Trong thanh âm là làm người vô pháp xem nhẹ kiên định, hắn quyết định sự tình, chưa bao giờ sẽ dễ dàng thay đổi, huống chi là quan hệ đến an toàn của nàng sự tình. Thượng quan Vân Đoan biết nói như thế nào, hắn đều sẽ không thay đổi chủ ý, liền không có lại kiên trì. Bất quá, trong lòng lại nhiều vài phần cảm động, hắn là nơi trốn vì nàng suy nghĩ. Liền chính mình nguy hiểm cũng không để ý. Hai người đã tới rồi xuất phát địa phương, mọi người cũng đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Liền chờ Phượng Lan Tuyệt Vương gia canh giờ đã không sai biệt lắm Muốn hay không lên đường Một cái tướng quân trang điểm nam tử đi đến Phượng Lan Tuyệt trước mặt Thấp giọng hỏi nói Chỉ là nhìn đến Phượng Lan Tuyệt vẫn liền ôm lấy thượng quan vân đoan khi Trong giọng nói nhiều vài phần do dự ân Phượng Lan Tuyệt hơi hơi gật đầu Tuy rằng không tha Nhưng là lại trung quy vẫn là phải rời khỏi Hắn hiện tại chỉ có thể nhanh lên giải quyết bên kia sự tình Mới có thể sớm một chút trở về bồi nàng hắn mu bàn tay lưu luyến không rời buông lỏng ra thượng quan vân đoan vẫn liền có chút không yên tâm mà dặn dò nói ta không ở kinh thành thời điểm ngươi liền thường xuyên tiến cung đi tìm mẫu hậu hoặc là dứt khoát trụ tiến trong hoàng cung bồi mẫu hậu cũng có thể rốt cuộc mẫu hậu ở tại trong hoàng cung có thị vệ bảo hộ những người đó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ hảo đều nghe ngươi ngươi vừa ly khai ta liền trực tiếp đi theo hy nhi tiến cung liền không trở về vương phủ thượng quan vân đoan có chút buồn cười nhìn nàng nửa thật nửa giả nói người nam nhân này khẩu khí này giống như là đối ba tuổi hải tử nói bất quá vì làm hắn yên tâm nàng quyết định hắn không ở trong phủ mấy ngày này nàng liền trụ trong hoàng cung ít nhất trong hoàng cung có mẫu hậu cùng hy nhi bồi nàng vẫn là thái thượng hoàng mà trong vương phủ người đến bây giờ mới thôi nàng nhận thức còn không có mấy cái phượng lan tuyệt lại là cực kỳ nghiêm túc gật gật đầu liên thanh đáp lời Ân, cái này chủ ý không tồi, liền như vậy định rồi. Còn xoay người, nhìn phía một bên Phượng Ước Hy, phân phó nói, ngươi chờ hồi ngươi mang ngươi hoàng tẩu cùng nhau tiến cung đi. Hảo nha, hảo nha. Phượng Ước Hy đương nhiên là cầu mà không được, liên tục đáp ứng. Chỉ là, Lam Lam sắc mặt lại là âm trầm có chút đáng sợ, đặc biệt là đang xem đến Phượng Lan tuyệt đối thượng quan vân đoan như vậy lưu luyến không rời thâm tình khi, trong lòng ghen ghét điên cuồng nảy sinh. Phượng Lan Tuyệt lại lần nữa không tha nhìn Thượng Quan Vân Đoan, lại gắt gao đem Thượng Quan Vân đốn ôm ở trong ngực ôm một hồi, sau đó mới chuyển hướng rời đi. Thượng Quan Vân Đoan nhìn nàng rời đi bóng dáng, trên mặt cười hơi hơi giấu đi, con người chỗ sâu trong nhiều vài phần lo lắng, rốt cuộc đồng thành tình huống thật là có chút nguy hiểm. Phượng Lan Tuyệt vẫn luôn lên xe ngựa, không có lại quay đầu lại, sợ chính mình vừa quay đầu lại, liền luyến tiếp rời đi. Hoàng tẩu, chúng ta trở về đi nhìn đến phượng lan tuyệt xe ngựa rời đi sau phượng ước hy đi đến thượng quan vân quả nhiên trước mặt nhẹ giọng nói trong thanh âm tựa hồ cũng co vài phần lo lắng nhưng là nàng lại cực lực che giấu không nghĩ muốn thượng quan vân đoan nhìn đến sợ làm thượng quan vân đoan càng lo lắng còn an ủi thượng quan vân đoan nói hoàng tẩu ngươi không cần vì hoàng huynh lo lắng ta hoàng huynh ra mặt không có gì sự tình là giải quyết không được tin tưởng hoàng huynh thực mau là có thể giải quyết đồng thanh vấn đề trở về Thượng quan Vân Đoan Hà có thể nhìn không ra nàng dụng ý, hơi hơi cười, nhẹ giọng nói, "Ân, ngươi nói rất đúng, chúng ta đây liền ở kinh thành chờ hắn trở về. Mấy ngày kế tiếp, thượng quan Vân Đoan thật sự vẫn luôn ở tại trong hoàng cung, đầu tiên là bị hoàng hậu ngạnh lôi kéo cùng hoàng hậu ở một đêm, sau đó liền bị Phượng Ước Hy ba chiếm. Ngày thứ năm buổi sáng, thượng quan Vân Đoan cùng Phượng Ước Hy cùng nhau hướng về hoàng hậu cung viện đi đến khi, nguyên bản dọc theo đường đi vừa nói vừa cười. Chỉ là, Phượng Ước Hy lại đột nhiên dừng bước chân, thân mình tựa hồ nháy mắt cứng đờ, một đôi con ngươi thẳng tóc mà nhìn phía trước, sắc mặt cũng hoàn toàn thay đổi. Thượng quan Vân Đoan Vi Lăng, theo Phượng Ước Hy ánh mắt nhìn lại, nhìn đến cách đó không xa chậm rãi đi tới nam tử khi, cũng không khỏi kinh sợ, người nam nhân này. Thượng quan Vân Đoan Vi Lăng, theo Phượng Ước Hy ánh mắt nhìn lại, nhìn đến cách đó không xa chậm rãi đi tới nam tử khi, cũng không khỏi kinh sợ, người nam nhân này. Đây là thế nào một người nam nhân? Giờ phút này, Thượng Quan Vân đoan thật sự tìm không ra một cái thích hợp từ tới hình dung hắn, nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, liền cảm giác có cái gì hấp dẫn nàng, thế nhưng làm nàng đều có chút rời không ra con người cảm giác. Hắn dung mạo so với Lam Lam tựa hồ càng nhiều vài phần làm người kinh ngạc tuyệt thế chi dung, hắn bề ngoài, cũng so với Lam Lam càng nhiều vài phần làm người vô pháp chống cự dụ hoặc. Nàng chưa bao giờ biết một người nam nhân có thể cho nàng không rời được mắt. Mà người nam nhân này trên mặt rõ ràng không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng cố tình làm người cảm giác được một loại độc không gia phức tạp. Hắn chậm rãi đi tới, hiển nhiên cũng nhìn đến các nàng, hai tròng mắt đầu tiên là hơi hơi quét về phía Phượng Ước Hy, nhìn đến Phượng Ước Hy kia cứng đờ, cơ hồ đã không thể động thân mình, mày tựa hồ hơi hơi túc một chút, sau đó hai tròng mắt hơi đổi, nhìn phía Thượng quan Vân Đoan liên cùng thượng quan vân quả nhiên con ngươi vừa lúc tương đối thượng quan vân đoan nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên thật là có quá nhiều kinh ngạc nhưng lần này gần trong nháy mắt thời gian cũng đã hoàn toàn phục hồi tinh thần lại cho nên ở hắn ở nàng con ngươi tương đối coi kia một viên hắn từ nàng trong con ngươi nhìn đến chỉ là một loại cực kỳ bình đạm nhìn chăm chú hắn con ngươi tựa hồ híp lại một chút hiển nhiên là có chút ngoài ý mớn nhưng là hắn trên mặt lại không có lẩu ra bất luận cái gì khác thường cảm xúc. Thượng quan vân đoan nhìn đến phượng ước hy phản ứng, lại nhìn đến đi theo nam nhân kia bên người lam lam liền không thể đoán được nam nhân kia thân phận. Hẳn là chính là làm phượng ước hy thống khổ nam nhân kia, lam mị thần. Mị, nhớ tới cái này tự, thượng quan vân đoan hơi hơi sửng sốt một chút, thật đúng là người cũng như tên, nếu là thật sự muốn tìm một cái từ tới hình dung người nam nhân này nói, lãnh mị một từ. Hẳn là nhất thích hợp. Như vậy nam nhân, đối với nữ tử, đặc biệt là đối cái loại này tuổi trẻ nữ tử mà nói, là có tuyệt đối vô pháp chống cự dụ hoặc lực, cũng khó trách Phượng Ước Hy sẽ vì hắn mà như vậy thống khổ. Phượng Ước Hy tay không biết ở khi nào, gắt gao cầm Thượng Quan Vân quả nhiên tay, nắm thắt chặt, nhưng là lại vẫn liền nhịn không được run rẩy Thượng Quan Vân đoàn có thể minh bạch giờ phút này Phượng Ước Hy vọng tâm tình, trước kia. Nàng chỉ là nghe được lam lam nhắc tới người nam nhân này, liền đau thành dáng vẻ kia, huống chi là hiện tại gặp được hắn. Nhưng là, nàng vừa mới rõ ràng nhìn đến lam mị thần chỉ là nhanh chóng quét phượng ước hy liếc mắt một cái, hơn nữa kia liếc mắt một cái nhẹ quét trùng, tựa hồ còn có vài phần khinh thường. Thực hiện nhiên, hắn đem phượng ước hy đau xem ở trong mắt, nhưng là hắn không có bất luận cái gì cảm tình, liền một chút đồng tình đều không có nàng không thể làm phượng ước hy vì như vậy một cái tuyệt tình nam nhân mà đau càng không nghĩ làm phượng ước hy ở nam nhân kia trước mặt mất tôn nghiêm khinh thường phải không nàng muốn cho hắn nhìn xem hy nhi đồng dạng có hy nhi kiêu ngạo hy nhi là ưu tú nhất hắn không hiểu quý trọng tuyệt đối là hắn tổn thất hy nhi ngươi nghe hoàng tẩu nói nếu là ngươi trong lòng cho rằng hắn là giá trị ngươi ái người ngươi liền dũng cảm đi tranh thủ nếu là ngươi cho rằng Nàng không đáng giá ngươi ái như vậy, ngươi liền trực tiếp làm lơ hắn, không thể làm hắn xem thường ngươi. Thượng quan Vân Đoan phản nắm lấy Phượng Ức Hy tay, một chữ một chữ chậm rãi nói, thanh âm thực nhẹ, nhưng là lại có một loại làm người vô pháp xem nhẹ kiên định. Nàng biết, lúc này Phượng Ức Hy quá yêu cầu nàng cổ vũ. Phượng Ức Hy thân mình cứng đờ, hai tròng mắt hơi đổi, chậm rãi nhìn phía Thượng quan Vân Đoan, nhìn đến Thượng quan Vân Đoan kia vẻ mặt kiên định. Tựa hồ cũng tìm được rồi một chút tin tưởng, nhưng là hiển nhiên còn có quá nhiều khẩn trương cùng vô thố, thấp giọng hỏi nói, hoàng tẩu, ta nên làm như thế nào? Nàng thanh âm cũng áp rất thấp, nhưng là lại cũng có vài phần rõ ràng run rẩy, là khẩn trương, hoặc là sợ hãi, hoặc là cũng mang theo cái khác không muốn người biết cảm xúc. Buông ra trước kia sở hữu, đem hắn trở thành một cái cùng người không quan hệ người, tận lực làm người không chịu hắn ảnh hưởng, lạnh nhạt mà chống đỡ. Thượng quan Vân Đoan hơi hơi tới gần Phượng Ước Hy bên hai, thấp giọng nói, giống như vậy dưới tình huống, Phượng Ước Hy lạnh nhạt đối hắn, là phương thức tốt nhất. Cho hắn biết, hiện tại Phượng Ước Hy đã không còn chịu hắn bất luận cái gì ảnh hưởng, trong lòng đã hoàn toàn không có hắn. Phượng Ước Hy vi lăng, nam thượng quan Vân quả nhiên tay lại càng thêm buộc chặt một chút, khẩn trương mà nói, "Hoàng Tẩu, ta, ta sợ ta chính mình làm không được." Tin tưởng chính mình, ngươi vĩnh viễn là nhất bổng, mà nam nhân kia Căn bản không đáng giá ngươi hái. Thượng quan vân đoan lại lần nữa thấp giọng cổ vũ nàng. Thượng quan vân đoan minh bạch, nếu là này sẽ phượng ước hy ở nam nhân kia trước mặt, biểu hiện thống khổ mà khẩn trương, sẽ chỉ làm nam nhân kia càng thêm xem thường nàng. Tương phản, nếu là phượng ước hy lạnh nhạt đối hắn, chỉ sợ ngược lại sẽ làm hắn đối phượng ước hy nhìn với con mắt khác. Đây là nam nhân thói hư tật xấu. Không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất, đưa tới cửa vĩnh viễn đều là khinh thường. Hoàng tẩu, thật sự có thể chứ? Phượng ức hy trên mặt tựa hồ nhiều vài phần tin tưởng, nhưng là lại vẫn liền có chút không xác định hỏi. Đương nhiên có thể, làm hắn xem cũng nhìn xem, chúng ta hy nhi kiên cường một mặt. Ngươi phải nhớ kỹ, ở ngươi cái cô ý làm ngươi thống khổ người trước mặt, ngàn vạn đừng làm hắn nhìn đến ngươi thống khổ. Thượng quan vân đoan hơi hơi gật đầu, nói nhỏ. Phượng ức hy thân mình lại lần nữa cương một chút, nhưng là trên mặt lại nhiều vài phần kiên định. Nhìn thượng quan vân đoan, hơi hơi gật đầu nói, hoàng tẩu, ta hiểu được. Nàng giờ phút này trong thanh âm, cũng nhiều vài phần kiên định tự tin, mà trên mặt thống khổ cũng chậm rãi ẩn đi xuống, thay đổi ngày thường bình tĩnh. Cười, tận lực cười rộ lên, hi nhi, ngươi cười rộ lên thời điểm thật sự thực mỹ. Thượng quan vân đoan nhìn đến nàng vẻ mặt kiên định, trong lòng cũng nhiều vài phần vui vẻ, lại lần nữa nói khẽ với nàng nói. Cười là dùng che giấu đau xót biện pháp tốt nhất nàng biết giờ phút này làm phượng ước hy cười hoặc là quá gian nan nhưng là chỉ cần nàng có thể ở cái này nam nhân trước mặt cười ra tới như vậy về sau nàng hoặc là liền sẽ không lại vì nam nhân kia như vậy thống khổ phượng ước hy nghe được nàng lời nói hai tròng mắt hơi lóe một chút môi có liền thật sự hơi hơi xả ra một tia cười khẽ tuy rằng kia cười có chút gượng ép nhưng là nàng lại là thiên chân vạn sắc cười thượng quan vân đoan đối nàng nhiều vài phần khâm phục. Dưới tình huống như thế, nàng có thể làm được điểm này, thật sự không dễ dàng. Giờ phút này, Lam mị thần cùng Lam Lam vẫn liền tiếp tục về phía trước đi tới, cách bọn họ đã càng ngày càng gần. Tuy rằng Phượng ước hi giờ phút này trên mặt bài trừ một tia cười, cực lực làm chính mình bình tĩnh lại, nhưng khi kia gắt gao nắm thượng quan vân quả nhìn tay, lại vẫn liền tiết lộ nàng khẩn trương. Ta cho ngươi nói chê cười, con kiến cùng voi kết hôn không bao lâu, voi liền nhân bệnh qua đời. Con kiến thương tâm dục quyết, ghé vào voi trên người khóc lớn, biên khóc biên nói, ngươi đi như thế nào đảo ta phía trước, con mẹ nó, ta đời này gì đều đừng làm, chỉ có đảo hố cho ngươi. Thượng quan vân đoan không có lại tiếp tục khuyên đủ, hai tròng mắt hơi lóe, hơi mang cười khẽ mà nói. Phúc! Phượng ức hy hai tròng mắt hơi mở, sửng sốt một lát, đột nhiên nhịn không được cười ra tiếng tới. Hoàng tẩu, này, sao có thể nha, con kiến cùng voi, ha ha! Không có gì sự là không có khả năng. Thượng quan vân đoan cũng là vẻ mặt cười khẽ, một ngữ hai ý nghĩa mà nói. Hoàng tẩu, ta hiểu được. Ta biết như thế nào làm. Phượng ức hy trên mặt đau đã hoàn toàn giấu đi, trong thanh âm nhiều vài phần nhẹ nhàng, kia trên mặt cười cũng không hề giống vừa mới như vậy gượng ép, nhiều vài phần tự nhiên, như vậy nàng, thoát nhìn, đã khôi phục ngày thường bộ dáng, khôi phục nàng mỹ lệ cùng tự tin. Mà vừa lúc ở ngay lúc này, Lam Mị Thần cùng Lam Lam liền vừa lúc đi tới các nàng trước mặt. Khi nhi, Hoàng Huynh hôm nay vừa mới đi vào Kinh Thành, vừa vẫn muốn đi cấp Hoàng Hậu Thình An, ngươi cũng là muốn đi cấp Hoàng Hậu Thình An sao. Lam Lam hơi hơi quét Phượng Ước Hi liếc mắt một cái, cô ý nói. Giờ phút này Phượng Ước Hi đang đứng ở Thượng Quan Vân Quả nhiên phía sau, cho nên, Lam Lam cùng Lam Mị Thần đều không có nhìn đến trên mặt nàng biểu tình, tự nhiên không có nhìn đến nàng giờ phút này trên mặt cười. Thượng quan vân quả nhiên hai tròng mắt hơi chấm xuống, cái này đáng giận nữ nhân, rõ ràng là cố ý nàng nắm phượng ước hy tay lại lần nữa buộc chặt một chút, sau đó mới bung lỏng ra nàng, xem như cấp phượng ước hy cuối cùng cổ vũ. Phượng ước hy tự nhiên minh bạch lam lam tâm tư, trong lòng nhiều vài phần tức giận, mà đấy lòng kia cổ không chịu thua quật cường cũng bị nàng kích khởi tới. Nàng bước chân nhẹ mại, chậm rãi từ thượng quan vân quả nhiên phía sau đi ra, trên mặt mang theo vài phần nhàn nhạt cười khẽ không khoe ra, cũng không khoa trường, mà là cái loại này thực tự nhiên cười. Lam Lam nhìn đến trên mặt nàng cười, hoàn toàn kinh sợ, vẻ mặt khó có thể tin nhìn Phượng Ước Hy. Ngày thường Phượng Ước Hy chỉ là nghe được nàng nhắc tới Hoàng Huynh, sắc mặt lại hoàn toàn thay đổi. Hôm nay gặp được Hoàng Huynh, như thế nào thế nhưng còn cười ra tới. Phượng Ước Hy không phải rất hận Hoàng Huynh, nói vĩnh viễn sẽ không tha thứ Hoàng Huynh sao. Này, lại là tình huống như thế nào? ngay cả lang Mị thần con ngươi ở chuyển hướng phượng ước hi nhìn đến trên mặt nàng cười khi đều vi lăng một chút tia thâm thuy trong con ngươi tựa hồ nhanh chóng ẩn quá một tia khác thường bất quá hắn trên mặt vẫn liền không có bất luận cái gì khác thường cảm xúc phượng ước hi chậm rãi đi tới lang Mị thần trước mặt khách khí hành lễ nhàn nhạt mà nói hi nhi cấp vương gia thỉnh an giờ phút này nàng thanh âm cực kỳ bình đạm trên mặt mang theo nhàn nhạt cười khẽ lời nói tự nhiên mà khách khí nhưng là lại có một loại cự người cùng ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt hoàng tầu nói rất đúng đối với một cái cô ý thương tổn nàng người nàng tuyệt đối không thể làm hắn nhìn đến nàng thống khổ kia đối nàng là một loại vũ nhục tàn nhẫn nhất tuyệt đánh trả không phải nhục mạ không phải tàn nhẫn đánh mà là loại này lạnh nhạt làm lơ lam lam hoàn toàn kinh sợ một đôi con ngươi cực lực trở lên trên mặt càng là che giấu không được kinh ngạc này sao có thể Phượng ức hy sao có thể sẽ là cái dạng này phản ứng, sao có thể sẽ là như vậy nhẹ nhàng, như vậy tự nhiên cùng tùy ý, hơn nữa vẫn là cái loại này lạnh nhạt ngữ khí. Liên tính là ở kia sự kiện phía trước, Phượng ức hy nhìn thấy Hoàng Huynh khi, đều không thể làm được như vậy tự nhiên. Lam mị thần con ngươi cũng rõ ràng lóe một chút, mi giác tựa hồ còn hơi hơi nhẹ trọn một chút, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía Phượng ức hy, tựa hồ có một loại có thể đem người xuyên thấu sắc bén muốn nhìn thấu nàng chỉ là Phượng ước hy lại là chậm rãi ngồi dậy khoe môi cười hơi hơi mạc hài môi đỏ khẽ nhúc nhích, lại lần nữa một chữ một chữ chậm rãi nói vừa mới công chúa nói muốn cùng vương gia đi cấp mẫu hậu thỉnh an ta cùng hoàng tẩu cũng vừa vặn muốn đi mẫu hậu chỗ đó vương gia trước hết mời đi giờ phút này nàng không có bất luận cái gì trốn tránh cùng trốn tránh cũng đã không có chút nào thống khổ mặt cười càng là cực kỳ tự nhiên thanh âm kia trùng cũng mang theo nhàn nhạt cười khẽ. Mà nàng giờ phút này ý tứ, đó là nói, sẽ theo chân bọn họ cùng đi cấp hoàng hậu thỉnh an, mà không phải tránh đi hán, đào tẩu. Lam mị thần con người vẫn liền thẳng tắp mà nhìn nàng, đối thượng trên mặt nàng cười khẽ khi, con người híp lại một chút, kia bất biến tình rất giống trăng nhanh chóng ẩn quá cái gì. Thượng quan vân quả nhiên trong lòng âm thầm nhiều vài phần tán thưởng, giờ phút này, Hi nhi biểu hiện thật là quá tuyệt vời. Trốn tránh là vĩnh viễn giải quyết không được vấn đề, kỳ thật, đưa ngươi chân chính đi đối mặt thời điểm, hoặc là sẽ phát hiện, tiêu kỳ thật cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy đáng sợ. hi nhi, ngươi, ngươi không sao chứ? Lam Lam sau khi lấy lại tinh thần, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, đến bây giờ, nàng vẫn liền có chút không thể tin được hai mắt của mình. Ngươi xem ta giống có việc sao? Phượng ức hi con ngươi hơi hơi chuyển hướng nàng, nhàn nhạt cười nói, lời nói hơi hơi dừng một chút. Lại lần nữa nói, hoặc là, ngươi giác, ta hẳn là có chuyện gì. Nhẹ đạm trong thanh âm, lại có lại rõ ràng bất quá phản kích, nàng Phượng Ước Hi, tuyệt đối không phải dễ khi dễ như vậy. Nghe được Phượng Ước Hi nói, Lam Mỹ thần nguyên bản chuyển khai con ngươi lại lần nữa nhìn phía nàng, khiếm lại trong con ngươi, tựa hồ hơi hơi hiện lên cái gì. Nữ nhân này, tựa hồ thay đổi. So trước kia càng nhiều vài phần tự tin, hoặc là, cũng càng nhiều vài phần kiên cường. Thậm chí, hắn ẩn ẩn cảm giác được, nàng giờ phút này trên người, tựa hồ có một loại làm người kinh ngạc đổ vận. Nàng so trước kia càng nhiều vài phần tự tin, hoặc là, cũng càng nhiều vài phần kiên cường. Thậm chí, hắn ẩn ẩn cảm giác được, nàng giờ phút này trên người, tựa hồ có một loại làm người kinh ngạc đổ vận. Vương gia công chúa, thỉnh đi. phượng ức hy đối thượng hắn đầu lại đây hơi mang kinh ngạc con người, lại lần nữa ôn nhu cười nói, thanh âm. Vẫn liền bình tĩnh. Nàng đột nhiên phát giác, buông ra, dám cùng đối mặt, cái khác sở hữu hết thảy, đều không phải là giống nàng tưởng tượng như vậy đáng sợ. Lam mị thần vi lăng, hai tròng mắt lại lần nữa lóe một chút, sau đó mới chậm dại xoay người, về phía trước đi đến. Chỉ là, kia bước chân tựa hồ hơi hơi có chút thong thả. Mà lam lam tựa hồ đến đây khắc mới hồi phục tinh thần lại, chỉ là, trên mặt lại vẫn liền vô pháp che giấu kinh ngạc. Một đôi con ngươi cũng nhịn không được nhìn phía Phượng Ước Hy, vẫn cũng không dám tin tưởng Phượng Ước Hy phản ứng. Nàng nguyên bản cho rằng, Phượng Ước Hy như vậy bất kỳ nhiên gặp được Hoàng Huynh, nhất định sẽ thất thố, nói không chừng sẽ hỏng mất, lại trăm triệu không nghĩ tới, Phượng Ước Hy thế nhưng là sẽ là như vậy bình tĩnh phản ứng. Bất quá, nhìn đến Lam Mị Thần đã đi ra một chút khoảng cách, nàng liền chỉ có thể nhanh chóng theo đi lên. Khi nhi, ngươi vừa mới biểu hiện thật sự rất tuyệt, Thượng quan vân đoan lúc này mới đi tới Phượng Ước Hy trước mặt, thấp giọng nói, Phượng Ước Hy vừa mới biểu hiện thật sự thực hảo, liền nàng đều có chút ngoài ý muốn. Nàng là thật sự không nghĩ tới, Phượng Ước Hy có thể ở nam nhân kia trước mặt như vậy bình tĩnh, nàng âm thầm suy đoán, hoặc là, ở Phượng Ước Hy tâm, nam nhân kia đã không có nàng tưởng tượng chung như vậy quan trọng, chỉ là trước kia vẫn luôn không có từ trong thống khổ đi ra, đem chính mình hoàn toàn giam cầm lên, cho nên... Mới có thể ở mỗi lần có người nhắc tới nam nhân kia khi, có như vậy đại phản ứng. Hôm nay buông ra, hoặc là ngược lại làm nàng rốt cuộc có thể nhận rõ nàng đáy lòng sâu nhất ý tưởng. Hoàng tẩu, phượng ức hy nhìn đến thượng quan vân đoan khi, trên mặt kiên trì hơi hơi lơi lỏng, nhiều vài phần ỉ lại, hoặc là còn có vài phần khẩn trương, chỉ là, lại đã không có lúc trước đâu. Thượng quan vân quả nhiên khỏe môi hơi hơi triển khai một tia cười khẽ, xem ra, Nàng suy đoán không có sai, Phượng ức hy hoặc là đã từng thực cái nam nhân kia, nhưng là hiện tại kia phân ái, đã không có như vậy thầm, nếu là như thế này, Phượng ức hy liền càng dễ dàng tìm được kia chân chính thuộc về nàng hạnh phúc. Hy nhi, hoặc là, người trong lòng đã chậm rãi buông ra. Thượng quan vân quả nhiên trong thanh âm nhiều vài phần vui mừng. Phượng ức hy vi lăng, biểu tình gian tựa hồi nhanh chóng hiện lên cái gì, một đôi con ngươi theo bản năng nhìn phía phía trước lam mị thần bóng dáng. Hai tròng mắt hơi hơi có chút ngốc lăng, không biết nghĩ đến cái gì. Hoặc là, nàng ở suy tư thượng quan vân quả nhiên câu nói kia. Đi thôi, đi trước cấp mẫu hậu thỉnh ăn đi. Thượng quan vân đoan nhìn đến nàng lược hiện ngốc lăng bộ dáng, cũng không nghĩ đem nàng bước quá nóng nảy, rốt cuộc. Chuyện này, muốn nàng chính mình chậm rãi minh bạch. Nếu là tương lai, có một cái mặt khác làm nàng động tâm nam nhân xuất hiện ở nàng trước mặt, hoặc là, nàng là có thể đủ hoàn toàn minh bạch. Phượng ức hy không có nói cái gì nữa, mà là theo thượng quan vân đoàn cùng nhau hướng về Hoàng Cung Phương hướng đi đến. Đi ở phía trước Lam Lam, cố ý thả chấm bước chân, tựa hồ là đang đợi phượng ức hy, hoặc là muốn nghe được phượng ức hy cùng thượng quan vân quả nhiên nói chuyện. Bất quá, thượng quan vân đoàn không có nói cái gì nữa, phượng ức hy cũng là một đường trầm mặc, hai cái không nhanh không chấm đi tới. Đi tuốt đàng trước mặt Lam Mị thân bước chân tựa hồ cũng có chút thông thả không biết có phải hay không đang chờ cái gì dọc theo đường đi bốn cái đều vẫn duy trì trầm mặc thực mau liền tới rồi hoàng hậu tẩm cung thần nhi cấp hoàng hậu thỉnh an lam mị thần vào phòng sau cực kỳ khách khí hành lễ kia sưng hô so với lam lam muốn trịnh trọng chính quy rất nhiều không phải kêu di nương mà là kêu hoàng hậu thần nhi không cần đa lễ đứng lên đi hoàng hậu vẻ mặt cười khe nói chỉ là nhìn đến theo sau theo vào tới phượng ước hi cùng thượng quan vân đoan khi hơi hơi kinh sợ trên mặt cười cũng ra nháy mắt cứng đờ một đôi con ngươi nhanh chóng nhìn lam mị thần liếc mắt một cái con ngươi chỗ sâu trong nhiều vài phần lo lắng rốt cuộc nàng là nhất rõ ràng hy vọng đối thần nhi cảm tình hy nhi ở ngay lúc này gặp được thần nhi có thể hay không chỉ là một đôi con ngươi lại lần nữa nhìn phía phượng ước hi khi lại phát hiện phượng ước hi trên mặt cũng không có quá nhiều khác thường Tựa hồ cùng ngày thường cũng không có quá nhiều khác biệt. Hi nhi, ngươi cũng tới. Hoàng hậu trong lòng hơi hơi kinh ngạc, bất quá lại thứ khẽ cười nói. Hi nhi cùng hoàng tẩu tới cấp mẫu hậu thỉnh an. Phượng ức hi cũng hơi hơi về phía trước, cấp hoàng hậu thỉnh an. Động tác tự nhiên, thanh âm cũng cực kỳ bình đạm, nghe không ra quá nhiều khác thường. So với lúc trước ở trong sân vừa mới gặp được Lam mị thần khi, càng nhiều vài phần nhẹ nhàng. Kỳ thật. Ngươi cùng Vân Nhi không cần mỗi ngày tới cấp mẫu hậu thỉnh an. Hoàng hậu nhìn đến nàng kia phân tùy ý bộ dáng, trong lòng lại càng thêm nghi hoặc, chỉ là, nghĩ đến năm đó sự tình, đối nàng thường tổn đích sắc rất lớn, cho nên, vẫn là nghĩ, làm nàng rời đi. Rốt cuộc làm nàng như vậy cùng Lam Mị Thần ở chung, đối nàng khẳng định là một loại tra tấn. Hi Nhi cùng Hoàng Tẩu là tưởng mẫu hậu, mới đặc biệt tới xem mẫu hậu. Phượng ức Hy nghe được Hoàng hậu nói, vì lăng một chút, Ngay sau đó hơi mang làm lúng nói, khi nói chuyện, còn hơi hơi đi tới hoàng hậu trước mặt, cực kỳ thân thiết kéo lại hoàng hậu tay. Hoàng hậu hai tròng mắt hơi lóe nhìn đến phượng ước hy phản ứng, lại nghe được nàng lời nói, ẩn ẩn cảm giác được, hiện giờ hy nhi tựa hồ bất đồng. Hoặc là, sự tình qua lâu như vậy, hy nhi đã quên mất, cho nên có thể thản nhiên đối mặt, nghĩ đến đây, liền âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ giọng cười nói, ha ha, ngươi mỗi ngày đều nhìn thấy mẫu hậu có cái gì hảo tưởng. Kia thân thiết trong thanh âm, mang theo nhàn nhạt cười khẽ, cũng mang theo hơi hơi ngọt ngào. Lam Mị thần mi giác hơi hơi nhẹ trọn một chút, một đôi con người tựa hồ vô tình chuyển hướng Phượng Ước Hi, đối thượng nàng, kia vẻ mặt cười khẽ khi, tựa hồ vi lăng một chút. Kỳ thật, Phượng Ước Hi cười rộ lên thời điểm thật sự thực mỹ, cực kỳ dương quang, cực kỳ hoa mắt, tựa hồ có một loại cực cường sức cuốn hút, làm kia thân ở hắc ám nhất trầm nguyên chung người đều có thể đủ nhân nàng cười mà nhìn đến sinh mệnh ánh sáng. Lam mị thần con ngươi chỗ sâu trong, tựa hồ hơi hơi hiện lên cái gì, lần này, nhìn Phượng ước hy con ngươi, cũng không có vội vã truyền khai. trước kia Phượng ước hy mỗi lần nhìn đến nàng, đều là một bộ khẩn trương, co quắp bộ dáng, giống như là một con chấn kinh thỏ con giống nhau. Hắn trong trí nhớ, nàng trước kia, mỗi lần nhìn đến hắn khi, cũng không dám chủ động nói với hắn lời nói, chỉ là, trộm nhìn hắn. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần nhìn thấy hắn, đều là giống nhau. Hắn trước nay đều không thích cái loại này nhát gan, không có chủ kiến nữ nhân, mà năm đó Phượng ước hy vừa lúc chính là như vậy. Năm đó, là nàng mẫu hậu hướng Phượng Nguyệt Quốc Hoàng hậu nhắc tới bọn họ hôn sự, lúc ấy thương nghị hôn sự thời điểm, hắn không chẳng, cho nên cũng không cảm kích. Mẫu hậu cùng Phượng Nguyệt Quốc Hoàng hậu nhận định cái kia thập phần xứng đôi, cho nên, liền trong lén lút đem hai người hôn sự cấp định rồi. Hắn nguyên bản cũng là không sao cả, đối hắn mà nói, cưới cái nào nữ nhân, cũng cũng không có bao lớn khác biệt, thích cưới trở về, liền nhiều xem vài lần, không thích, không xem là được, cho nên, hắn lúc ấy cũng không có cự tuyệt. Chỉ là, sau lại, đến vượng nguyệt quốc khi, tái kiến nàng. Nàng so với trước kia thấy hắn khi, càng nhiều vài phần khẩn trương, toàn bộ thân mình đều banh gắt gao, đầu rũ rất hấp, rất hấp, xem cũng không dám liếc hắn một cái. Đứng ở hắn trước mặt, thế nhưng nửa ngày không có nói ra một câu tới. Hắn lúc ấy cũng không biết vì cái gì, luôn luôn bình tĩnh, chân ổn hắn, thế nhưng trước mặt mọi người đưa ra từ hôn. Hoặc là, hắn lúc ấy là có chút giận dỗi thành toàn ở bên trong, nhưng là chính hắn đều không rõ, tự nhiên vì sao phải sinh khí. Hoặc là, hắn là giác, một cái hắn muốn cưới nữ nhân, lại là xem đều là dám liếc hắn một cái, kia hắn cưới trở về làm cái gì. Lúc ấy. Hắn nhớ rõ, nàng rốt cuộc nâng lên con người, thẳng tóc mà nhìn phía hắn, khuôn mặt nhỏ, nháy mắt trắng bệnh, một đôi trong con người, là khó có thể tin kinh ngạc. Cũng không có quá nhiều phẫn nộ cùng cảm thấy thẹn, chỉ là có quá nhiều kinh ngạc, hoặc là, còn ẩn vài phần đau, chỉ là, lúc ấy, hắn cũng không có đi chú ý những cái đó. Lúc ấy, nàng vẫn liền cái gì đều không có nói, liền một câu chất vấn nói đều không có, càng đừng nói là kháng nghị. Nàng nhìn hắn một lát sau, lại lần nữa hơi hơi rũ xuống con người, sau đó chậm rãi xoay người, từng bước một chậm rãi rời đi, từ đầu đến cuối đều không có nói với hắn một câu. Lúc ấy, hắn nhìn nàng rời đi bóng dáng khi, kêu tâm tình, kỳ thật là có chút phức tạp, hoặc là, hắn năm đó đưa ra hủy hồn khi, chỉ là vì cách nàng, chỉ là, muốn nhìn xem, nàng còn có thể hay không có khác phản ứng, chỉ là, lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng liền như vậy rời đi. Cho nên, kia sự kiện, liền liền như vậy thành kết cục đã định. Sau lại, nghe nói nàng đem chính mình nốt ở trong phòng, nửa năm không có ra quá môn, kỳ thật, hắn là biết nàng đối hắn tâm ý, nhưng là, lại là vô pháp tiếp thu nàng đối hắn sợ hãi, vừa thấy đến hắn dáng vẻ khẩn trương. Nay hai cái tới, hắn không có lại đến quá Phượng Nguyệt Quốc, Phượng Ước Hy tự nhiên càng không thể có thể lại đi Lam Thành, mấy ngày trước đây. Lam Nhi thư tự trùng, còn nói, Phượng Ước Hi chỉ là nghe được hắn tên, liền vẻ mặt đau xót, vô pháp khống chế chính mình, hiển nhiên vẫn là ái hắn, cho nên, làm hắn tới kinh thành, hoặc là Phượng Nguyệt quốc cùng Lam thành quan hệ hữu nghị vẫn là có khả năng. Kỳ thật, chính hắn rõ ràng Lam Nhi dụng ý, đơn giản chính là muốn làm hắn cùng Phượng Ước Hi hóa giải kia đoạn mâu thuẫn, có thể cho nàng cùng Phượng Lan Tuyệt Chi gian thiếu kia phân trở ngại. Tuy rằng minh bạch Lam Lam dụng ý, nhưng là Hắn vẫn là tới, nương cấp Phượng Nguyệt Quốc đưa quên tiền danh nghĩa, nhưng là, đưa một 100 vạn lượng người quên tiền, kỳ thật, cũng không cần hắn tự mình tới. Chỉ là, hôm nay vào cung, nhìn đến Phượng Ước Hy phản ứng, hắn lại thật là ngoài ý muốn. Lam Nhi nói, Phượng Ước Hy nghe được tên của hắn liền khống chế không được chính mình đau xót, nhưng là hiện giờ, nhìn thấy hắn bản nhân, lại là một bộ không có việc gì phản ứng, ngược lại cười như vậy sán lạ. Mà hắn trước kia, chưa từng có nhìn đến nàng cười như vậy vui vẻ quá bởi vì nàng trước nay đều không có ở hắn trước mặt cười quá không biết vì sao hắn trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái dầu dĩ tựa hồ có chút thấu bất quá khí tới la hoàng tẩu nói hôm nay muốn mang mẫu hậu cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phượng ức hi khỏe môi cười càng thêm mặn hai tựa hồ càng nhiều vài phần xán lạ lời nói hơi hơi dừng một chút lại lần nữa nói bất quá Hôm nay mẫu hậu bên này có khách nhân, khả năng đi không được, chỉ có thể hôm nào. Nàng nói lời này thời điểm, hai tròng mắt vẫn luôn nhìn hoàng hậu, mà ở nói ra có khách nhân khi, đều không có đi nhìn phía lam mị thần liếc mắt một cái, tựa hồ hắn chính là một cái xa lạ khách nhân. Nàng đột nhiên minh bạch vừa mới hoàng tẩu lời nói, hoặc là, nàng trong lòng, thật sự đã sớm đã chậm rãi bung ra, không hề giống như trước như vậy mê luyên hắn, thâm ái hắn hết thể đều lấy hắn vì trung tâm. Hiện tại nàng, sống càng có tự mình, càng tự tin. Lam Mỹ thần nghe được Phượng Ước Hi nói, nhìn đến nàng kia vẻ mặt cười khẽ, con ngươi chỗ sâu tròng, tựa hồ hơi hơi ẩn quá vài phần lạnh lẽo. Các ngươi có này phân tâm, mẫu hậu liền rất vui vẻ. Hoàng hậu trên mặt cười khẽ chung càng nhiều vài phần hạnh phúc ngọt ngào, có thể có như vậy chi kỷ nữ nhi cùng con dâu, thật là nàng phúc khí nha. Khi nói chuyện, Một bàn tay gắt gao nắm phượng ước hy, mà một cái tay khác, lại là nắm hướng về phía một bên thượng quan vân đoan, Biểu hiện hai người đối nàng quan trọng. Di nương, đây là mẫu hậu làm hoàng huynh cấp di nương mang đến lễ vật. Lam lam nhìn đến như thế tình hình, hai tròng mắt bỗng nhiên nheo lại, đột nhiên nhớ lại chính mình mang đến lễ vật. Liên tục đem lễ vật đem ra, đưa tới hoàng hậu trước mặt. Hoàng hậu liền bung lỏng ra nắm hai người bọn nàng tay sau đó vẻ mặt cười khẽ nhìn phía lam lam hơi mang cười khẽ lại là cực kỳ khách khí mà nói lại làm ngươi mẫu hậu tiêu pha khi nói chuyện cũng chậm rãi duỗi tay tiếp nhận lam lam trong tay cái hộp nhỏ nhưng là lại không có mở ra chỉ là đặt ở một bên trên bàn lam lam vi lăng một chút còn muốn nói cái gì mà lúc này hoàng hậu cũng làm người mang tới một thứ làm cung nữ giao cho lam lam nhẹ giọng nói đây là di nương tặng cho ngươi mẫu hậu Chờ ngươi cùng thần nhi trở về thời điểm, cho ngươi mẫu hậu mang về đi. Nàng lời này vừa ra, thượng quan vân đoan đều không khỏi sửng sốt một chút, hoàng hậu lời này nghe tới, như thế nào như là ở cố ý đuổi người dường như. Lam Lam khả năng cũng là cảm giác được điểm này, trên mặt hơi hơi ẩn quá vài phần khác thường, bất quá lại rất là lễ phép tiếp qua đi, thấp giọng đáp lời, Lam Nhi thế mẫu hậu cảm ơn di nương. Kế tiếp, hoàng hậu liền tiếp đón mọi người đều rơi xuống ngồi cung nữ cũng thượng trà phượng ước hy như cũ giống như thường lui tới giống nhau đảm đương chúng hạt rẻ cười từ đầu đến cuối đều không có lại đi cố tình vọng lam mị thần liếc mắt một cái đại gia tựa hồ cực kỳ tùy ý cho chuyện nhưng là nói chuyện lại phần lớn đều là phượng ước hy cùng thượng quan vân đoan lam mị thần là căn bản là không có mở miệng mà lam lam là cảm giác được chính mình căn bản cắm không thượng miệng phượng ước hy biểu tình càng ngày càng nhẹ nhàng càng ngày càng tự nhiên còn thường thường phát ra cười khẽ khi mà lam mị thần sắc mặt tựa hồ cùng hơi thay đổi tựa hồ biến có chút âm trầm có chút lánh hoàng hậu thần nhi còn tưởng sự tình muốn cùng hoàng thượng trao đổi liền trước cáo tử lam mị thần đột nhiên đứng lên trầm giọng nói khi nói chuyện một đôi con người tựa hồ còn cố tình quét phượng ức hi liếc mắt một cái chỉ là phượng ức hi lại không có nhìn phía hắn trên mặt cũng, cũng không có quá nhiều biểu tình chỉ là Nám thượng quan vân quả nhìn tay, tựa hồ hơi hơi buộc chặt một chút. Tuy rằng nàng cực lực làm chính mình thả lỏng, cực lực chống đỡ, nhưng là trong lòng, vẫn là không thể hoàn toàn quên. Rốt cuộc nhiều năm như vậy ấy không phải nói quên là có thể quên. Cho nên, nghe được hắn đột nhiên mở miệng nói chuyện, vẫn là theo bản năng có chút khẩn trương. Ân, cũng hảo, ngươi liền đến hoàng thượng bên kia đi thôi. Hoàng hậu cũng không có giữ lại hắn, mà là theo hắn ý từ nói. Lam mị thần liền đứng lên, cùng tiễn vương ra. Thượng quan vân đoan nhìn đến hắn đứng dậy, xuất phát từ lễ phép, tự nhiên cũng đi theo đứng lên, khách khí mà nói. Mà phượng ước hy nhìn đến thượng quan vân quả nhiên động tác, tựa hồ hơi hơi hoàn hồn, cũng chậm rãi hành lễ nói, hy nhi cùng tiễn vương ra. Thanh âm kia có chút thấp, nghe không ra quá nhiều cảm xúc. Lam mị thần con ngươi nhìn phía phượng ước hy khi, tựa hồ càng nhiều vài phần lạnh lẽo. Sắc mặt tựa hồ cũng thoáng âm trầm một vài phần con ngươi chỗ sâu trong Hơi hơi giống như có vài phần ảo não Chỉ là không có người biết Hắn ở ảo não cái gì Di nương Lam nhi đột nhiên nhớ lại còn có chút việc Liền cùng Hoàng huynh cùng nhau đi trở về Lam Lam cũng đi theo đứng dậy cáo tử Bởi vì Nàng đã ý thức được Nơi này Căn bản là không có nàng nói chuyện phân Hoàng hậu cũng đã không giống trước kia như vậy ái nàng Hiện giờ Hoàng hậu trong mắt Cũng chỉ có thượng quan vân đoan một người. ân vậy ngươi đi trước vội đi, có thời gian lại đến di nương nơi này ngồi ngồi. Hoàng hậu đồng dạng không có giữ lại nàng, mà là thập phần khách khí mà nói, hoàn toàn đem nàng trở thành khách nhân. Lam mị thần lần này nhanh chóng xoay người, rời đi, lam lam tự nhiên theo sát cái khác. Khi nhi, ngươi. Hoàng hậu nhìn đến lam mị thần rời đi sau, vẻ mặt lo lắng nhìn phía phượng ước hy, nhịn không được hỏi nàng vừa mới vẫn là xem ra hi nhi kỳ thật có một đại bộ phận là ở cường trống cho nên nàng mới ở lam mị thần cùng lam lam đưa ra rời đi khi không có giữ lại nàng không biết hi nhi rốt cuộc là nghĩ như thế nào mẫu hậu ngươi không cần vì hi nhi lo lắng hi nhi minh bạch chính mình nên làm từ hôm nay trở đi hi nhi sẽ phóng bông tay hơn nữa hi nhi cũng cảm giác được hiện tại đối hắn tình yêu sớm hẳn là không có trước kia như vậy thâm. Bằng không, Hy Nhi vừa mới cũng không có khả năng biểu hiện như vậy nhẹ nhàng. phượng ức Hy tự nhiên minh bạch Hoàng hậu ý tứ, ngay sau đó nhẹ giọng nói. Hoàng hậu vi lăng một chút, bất quá trên mặt lại mạn quá vài phần vui mừng, hảo, như vậy liền tốt nhất. Nếu là Hy Nhi có thể chân chính buông ra, vậy thật tốt quá. Hoàng huynh, ngươi vừa mới nhìn đến nữ nhân kia. Ra Hoàng hậu thẩm cung, lam lam đuổi lam mị thần, thấp giọng hỏi nói. Nàng trong miệng theo như lời nữ nhân kia tự nhiên là chỉ thượng quan vân đoan. Lam mị thần mày nhíu lại một chút, nhưng là lại không có mở miệng nói chuyện. Kỳ thật, nữ nhân kia lớn lên cũng không tồi, hơn nữa, nàng đúng là ngươi thích loại hình. Lam lam thấy hắn không nói, lại lần nữa tiếp tục nói, lần này nói, nói càng thêm rõ ràng. Lam mị thần bước chân không khỏi dừng lại, chuyển mắt, nhìn phía nàng, trong con người, tựa hồ ẩn quá vài phần lạnh lẽo thần vi động một chữ một chữ chậm rãi nói ngươi muốn nói cái gì hoàng huynh luôn luôn đều là nữ tính sát thủ không có cái nào nữ nhân khả năng ngăn cản trụ ngươi dụ hoặc không biết nữ nhân kia có thể hay không cũng khẳng hoàng huynh dụ hoặc làm làm con ngươi híp lại trên mặt nhiều vài phần âm oan lạnh lùng nói thực hiện nhiên nàng là muốn cho lam mị thần đi dụ hoặc nhưng là rồi lại sợ lam mị thần cự tuyệt lời nói hơi hơi dừng một chút lại lần nữa nói bất quá Nàng tính tình nhưng thật ra cực kỳ cương liệt, hoặc là, Hoàng huynh mị lực đối nàng khởi không được cái gì tác dụng. Lam Lam lời này có thể nói là một lời nói hai ý nghĩa, nàng biết Lam mị thần thích có tính cách nữ nhân, hơn nữa cũng biết Hoàng huynh đối chính mình mị lực cực kỳ tự tin, cho nên muốn muốn cố ý cách hắn. Lam mị thần con ngươi thẳng tóc mà nhìn nàng, biểu tình gian tựa hồ có vài phần quái gì, hắn chỉ là như vậy thẳng tóc mà nhìn nàng, cũng không có vội vã mở miệng lam lam hơi kinh âm thầm hô một hơi lại lần nữa nói hoàng huynh kỳ thật tuyệt cũng đều không phải là thiệt tình muốn cưới nữ nhân kia chẳng qua là hai nước tri gian liên hôn hắn cũng không có biện pháp hơn nữa nữ nhân kia lúc trước chính là mặt dày mày dạn gả qua đêm vô ngân sau lại lại bị đêm vô ngân hiu lại mặt dày mày dạn gả cho tuyệt kỳ thật ngươi này cũng coi như là giúp tuyệt lam mị môi vẫn liền thẳng tắp mà nhìn nàng không có mở miệng Chỉ là, cặp kia con ngươi lại là hơi hơi nheo lại một chút. Lam Lam bị nàng xem có chút hoàng hốt, đoán không ra hắn giờ phút này trong lòng là nghĩ như thế nào, suy tư một chút, lại lần nữa nói, hơn nữa, tuy rằng bọn họ thành thân, nhưng là, tuyệt lại căn bản là không có chạm qua nàng, có thể thấy được, tuyệt căn bản là không thích nàng. Lam Mị thần khỏe môi tựa hồ hơi hơi câu một chút, ẩn quá quá nhiều phức tạp tình huống, lại cũng càng nhiều vài phần lạnh lẽo sau một lát mới lại lần nữa chậm rãi mở miệng nói ngươi giác ngươi hoàng huynh ấu trĩ đến liền thị phi đều phân không rõ ràng lắm sao hắn lần này trong thanh âm đã rõ ràng nhiều vài phần lạnh lẽo hoặc là còn có vài phần cảnh cáo hắn là cỡ nào người thông minh vật lại há có thể không rõ lam lam điểm này tiểu tâm tư lam lam hơi kinh trên mặt cũng nhiều vài phần lo lắng vừa định lại lần nữa mở miệng chuyện của ngươi chính ngươi giải quyết chỉ là Lam Mị thần lại thứ lạnh giọng nói, nàng làm chuyện gì, hắn từ trước đến nay đều không can thiệp, bao gồm nàng đối Phượng Lan Tuyệt theo đuổi không bỏ, thậm chí ở Phượng Lan Tuyệt cưới vợ về sau. Nhưng là, hắn lại sẽ không nhúng tay chuyện này. Hơn nữa, nữ nhân kia là Phượng Lan Tuyệt cưới nữ nhân, bằng hữu thê sao có thể khinh. Tuy rằng bởi vì 2 năm trước hắn cùng Phượng ước hy sự tình, hắn cùng Phượng Lan Tuyệt đã có 2 năm không có đã gặp mặt, nhưng là, hắn trong lòng nhưng vẫn đem Phượng Lan Tuyệt coi như hắn duy nhất bằng hữu, Hắn trong lòng, cũng hy vọng Phượng Lan Tuyệt có thể cưới Lam Nhi, nhưng là, tiền đề là Phượng Lan Tuyệt cần thiết là cam tâm tình nguyện. Mà, nhiều năm như vậy quan hệ, hắn đối Phượng Lan Tuyệt là hiểu biết, nếu không phải Phượng Lan Tuyệt chính mình nguyên ý, không ai có thể đủ buộc hắn cưới bất luận cái gì nữ nhân. Nếu gần là hai nước liên hôn, dạ Lan Quốc tuy rằng đại, nhưng là lực ảnh hưởng lại còn cập Lam Thành, nếu gần là liên hôn kia Lam Thành chẳng phải là càng tốt lựa chọn. Bất quá, hắn cũng có chút tò mò, vì sao, Phượng Lan Tuyệt sẽ tuyển nữ nhân kia, nghe nói nữ nhân kia vẫn luôn là một cái ngốc tử, lại còn có gả qua đêm vô ngân, sau lại bị đêm vô ngân hưu. Vừa mới hắn cũng chú ý quá nữ nhân kia, chỉ là, nàng vẫn luôn đều biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, lời nói cũng không nhiều lắm, làm người hoàn toàn nhìn không ra nàng chỗ đặc biệt. Mà hắn cũng vẫn luôn ở lưu ý Phượng ước hi, cũng không có quá mức chú ý nàng. Hoặc là, nàng nguyên bản chính là một cái cực bình thường nữ tử. Hoặc là nàng ở hắn trước mặt, cố ý ẩn tàng rồi chính mình mũi nhọn. Lấy hắn đối phượng lan tuyệt hiểu biết, người sau khả năng tính hẳn là lớn hơn nữa. Hoàng huynh, hiện tại loại này tình hình, chỉ dựa vào ta chính mình căn bản không có biện pháp, ngươi không giúp ta, liền không có người giúp ta. Ngươi chính là ta hoàng huynh, ngươi nhất định phải giúp ta. Lam Lam có chút sốt ruột hô, Muốn đả động Lam mị thần Nếu không cái kia năng lực Liền không cần cưỡng cầu Lam mị thần lại là lại lần nữa lạnh giọng đánh gây nàng lời nói Trong thanh âm Càng nhiều vài phần lãnh nạnh Nếu là nàng không có cái kia năng lực Liền phải hiểu một vừa hai phải Hơn nữa Lấy hiện tại loại tình huống này Hắn cũng không hy vọng Nàng lại tiếp tục dây dưa đi xuống Không Không có khả năng Ta tuyệt đối sẽ không bông tay Chỉ là Lam Lam nghe được hắn nói sau Lại đột nhiên tức giận quát, đối tuyệt, ta là nhất định phải được, tuyệt không sẽ buông tay. Ngươi không giúp ta liền tính, ta chính mình nghĩ cách. Lam Mị Thần nhìn phía nàng trong con ngươi, hơi hơi hiện lên cái gì, thần vi động một chút, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là không có nói ra, chỉ là thấp giọng nói, ngươi hảo tự này chi đi. Hắn chưa bao giờ nhúng tay người khác sự, quản chi là chính mình muội muội. Hắn nói nói xong, liền nhanh chóng xoay người Rời đi, không có lại quản Lam Lam. Lam Lam nhìn hắn rời đi bóng dáng, vẻ mặt phẫn nộ, nhưng là lại cũng không có cái khác biện pháp. Lam Thành Vương ra tới Kinh Thành, Hoàng Thượng tự nhiên có điều an bài, cho nên, giữa trưa thời điểm, ở đại điện thiết tiến hội, Thượng Quan Vân đoàn cùng Phượng Ước Hy tự nhiên cũng phải đi. Nguyên bản Thượng Quan Vân quả thực là cùng Phượng Ước Hy vẫn là Hoàng hậu cùng nhau tới, chỉ là mau đến đại điện thời điểm, Phượng Ước Hy đột nhiên nhớ lại quên mất mang một thứ, liền lại vội vàng lộn trở lại đi. Phượng ức hy hướng về chính mình tẩm cung đi đến, bởi vì, giờ phút này đã mau đến cơm trưa thời gian, cho nên, cung trong viện cung nữ thái giám, phần lớn đều điều đi đại điện, cho nên, trên đường người đi đường rất ít. Phượng ức hy nhanh chóng về phía trước đi tới, chỉ là, lại đột nhiên cảm giác được trước mặt ám, một bóng người đột nhiên che ở nàng trước mặt. Phượng ức hy vi lăng, theo bản năng dừng bước chân, hai tròng mắt khẽ nâng nhìn phía trước mặt người chờ đến thấy rõ trước mặt người khi hơi hơi kinh sợ lúc này hắn không phải hẳn là ở đại điện sao như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này Hi nhi hai năm không thấy ngươi tựa hồ thay đổi không ít lam mị thần con ngươi thẳng tóc mà nhìn phượng ước hi, môi có khẽ nhúc đích, một chữ một chữ chậm dai nói Hi nhi hai năm không thấy ngươi tựa hồ thay đổi không ít lam mị thần con ngươi thẳng tóc mà nhìn phượng ước Hi khóe môi khẽ nhúc nhích một chữ một chữ chậm rãi nói phương ức hy nhìn đến hắn khi chỉ cảm thấy đến tâm bỗng nhiên khẩn một chút nàng lúc trước trang thực nhẹ nhàng đó là bởi vì thượng quan vân đoan ở nàng bên người cho nàng cổ vũ hơn nữa lúc ấy còn có cái khác người không khí cũng không phải như vậy khẩn trương hiện giờ chỉ có nàng cùng hắn hai người chung quanh liền cái cung nữ đều không có hơn nữa xem hắn hiện tại cái dạng này tựa hồ là cố ý thấy trụ nàng Nàng cực lực ổn định tâm thần, làm chính mình vẫn duy trì bình tĩnh, không thể làm chính mình lúc trước sở làm hết thể thất bại trong găng tức. Nàng âm thầm hô một hơi, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, người luôn là sẽ biến, không phải sao? Nàng nếu bất biến, chẳng lẽ còn muốn giống như trước như vậy thống khổ sao? Lúc này đây, nàng con ngươi là thẳng tắp mà nhìn hắn, cũng không có chút nào lảng tránh, cũng không có quá nhiều khẩn trương, kia trong giọng nói tựa hồ có vài phần lãnh nạnh lam mị thần vi lăng mi giác theo bản năng nhẹ chọn một chút nhìn phía nàng trong con ngươi cũng tựa hồ nhanh chóng hiện lên cái gì trước kia nàng chính là chưa bao giờ dám như vậy chính diện nhìn nàng càng không dám như vậy cùng hắn lời này xem ra nàng là thật sự thay đổi thật là thay đổi hắn khỏe môi hơi hơi nhẹ xả một chút lại lần nữa thấp giọng nói thấp thấp trong thanh âm tựa hồ mang theo một chút khác thường phượng ức hi nghe được hắn lời nói hơi ngẩn ra một chút trong lòng âm thầm nhiều vài phần nghi hoặc hắn này rốt cuộc là có ý tứ gì lúc này xuất hiện ở chỗ này ngăn lại nàng chính là vì hỏi nàng những lời này sao vẫn là muốn tới xem nàng chê cười phượng ức hy sắc mặt hơi hơi chầm xuống trên mặt ẩn ẩn nhiều vài phần lạnh lẽo nhìn phía hắn trong con ngươi tựa hồ cũng co vài phần lãnh lạnh lại lần nữa mở miệng nói vương gian nếu là không có gì sự nói ta liền trước rời đi Nàng không nghĩ như vậy đơn độc cùng hắn ở bên nhau, đặc biệt là ở đối thượng hắn giờ phút này kia hơi mang phức tạp con người khi, làm nàng trong lòng càng thêm khẩn trương, nàng không rõ, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Nàng hiện tại cũng không nghĩ minh bạch, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi hắn, bởi vì, nàng không nghĩ lại bị hắn thương một lần. Lam mị thần nghe được nàng lời nói, trong con ngươi nhanh chóng ẩn quá một tia ngoài ý muốn, trước kia nàng, đều là trăm phương nghìn kế tìm cơ hội tới gần hắn. Sau đó âm thầm nhìn lên hắn, hôm nay thế nhưng muốn chủ động rời đi. Chẳng lẽ, nàng đối hắn cảm tình, thật sự thay đổi, thật sự không thèm để ý hắn, hoặc là đã tới rồi như vậy chán ghét hắn nông nội sao? Hiện giờ hy nhi, biến giống một con tiểu con nhím. Hắn cũng không có tránh ra, hơn nữa một đôi con ngươi cũng vẫn liền thẳng tắp mà nhìn nàng, lại lần nữa chậm rãi mở miệng nói, mà hắn kia con ngươi chỗ sâu trong, tựa hồ nhiều vài phần khác thường hứng thú. Như vậy cái họ, càng làm cho người ta thích, nếu là trước đây nàng, chính là cái dạng này, hắn quả quyết sẽ không đưa ra hủy hối, kỳ thật, lấy hắn lý trí cá tính, lúc ấy đưa ra như vậy yêu cầu, liền chính hắn đều rắc có chút không thể tưởng tượng. phượng ức hy thân mình hơi hơi cứng đờ, sắc mặt tựa hồ cũng càng thêm trầm vài phần, trong con ngươi mạn quá vài phần tức giận, lại lần nữa mở miệng nói, ta biến thành cái dạng gì, tựa hồ đều cùng vương ra ngài không có gì quan hệ đi. Hắn thế nhưng nói nàng biến giống một con con nhím. Là, nàng chính là muốn bảo hộ chính mình, không hề bị đến hắn thương tổn, liền tính giống chỉ con nhím thì thế nào? Không quan hệ sao? Ngươi dám nói thật sự cùng bổn vương không quan hệ sao? Lam mị thần con ngươi đột nhiên híp lại một chút, thân mình tựa hồ hơi hơi hướng nàng đến gần rồi một chút, thấp giọng nói, kia thấp thấp trong thanh âm, tựa hồ áp lực cái gì? Phượng ức hy thân mình càng thêm cứng đờ, cảm giác được hắn hơi hơi tới gần. Trong lòng càng nhiều vài phần khẩn trương, ẩn ở ống tay háo hạ tay, âm thầm bục chặt, tựa hồ muốn bắt lấy cái gì, nhưng là hiện tại lại không có cái gì có thể cho nàng chảo. Mà hắn chất vấn, càng là làm nàng tâm bỗng nhiên nắm khởi, ngạnh sinh sinh đau, cũng càng nhiều vài phần vô thố, không quan hệ sao. Đương nhiên không có khả năng là không quan hệ, nếu nói, nàng thật sự thay đổi, kia đúng là bởi vì hắn. Nếu là không có năm ấy thương tổn, Nàng vẫn chính là một cái vô ưu vô lự tiểu nữ hài, đương nhiên, hoặc là nàng hiện tại cũng đã gả cho người, quá nàng sinh hoạt, nhưng là liền bởi vì hắn, nàng ngạnh xinh xinh đem chính mình nốt ở trong phòng nửa năm không có ra tới. Hơn nữa mấy năm nay tới, nàng cự tuyệt sở hữu việc hôn nhân, nàng đã tưởng tưởng mà xuất ra, một mình quá cả đời, chỉ là, mỗi lần đối thượng hoàng thượng kia vẻ mặt quan tâm khi, nàng trong lòng vẫn là có vài phần không tha nàng không thể bởi vì chuyện của nàng làm mọi người đi theo thương tâm cho nên nàng chỉ có thể cưỡng bách chính mình kiên cường lên chỉ là nay hết thảy đều là hắn sở không biết hơn nữa hắn hiện tại cũng không cần đã biết nàng đột nhiên ngẩng đầu lên lạnh lùng nói chuyện của ta tự nhiên cùng ngươi không quan hệ hiện tại nàng không nghĩ lại cùng hắn có bất luận cái gì quan hệ quá khứ vĩnh viễn không có khả năng lại đã trở lại Lam mị thần khỏe môi hơi hơi nhẹ xả, tựa hồ hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, đột nhiên hướng về nàng rảo bước tiến lên một bước, thân mình liền càng thêm hướng về nàng đến gần rồi một chút, thấp giọng cười nói, hi nhi, kỳ thật, ngươi không am hiểu nói dối. Tuy rằng, nàng cực lực ngụy trang, tuy rằng, nàng muốn cực lực cùng hắn phủi sạch sở hữu quan hệ, nhưng là, hắn lại xem ra, nàng trong lòng vẫn là để ý hắn, vẫn là chịu hắn ảnh hưởng. Bất quá! Nàng giờ phút này thần thái cùng ngữ khí, lại không phải trước kia nhát gan bộ dáng mà là nhiều vài phần kiêu ngạo, cũng nhiều vài phần quật cường. Hắn như thế tới gần, phượng ức hy cơ hồ có thể cảm giác được hắn kia ấm áp hơi thở, thân mình hoàn toàn căng thẳng, lúc trước ngụy trang cơ hồ hóng mất, kia một khắc, nàng đấy lòng có một loại muốn đào tẩu xúc động. Nhưng là, nàng vẫn là nhìn xuống, nàng căn bản không có tất yếu sợ hắn, năm đó, sai không phải nàng, mà là hắn nàng vì sao phải sợ hắn, vì sao phải tránh thoát? hoàng tẩu nói qua, trốn tránh vĩnh viễn giải quyết không được vấn đề. hai năm trước, nàng trốn tránh quá một lần, hiện tại nàng sẽ không lại trốn tránh, mặc kệ là cái dạng gì kết cục, nàng đều sẽ dũng cảm đi đối mặt. huống chi, tàn khốc nhất thương tổn đều đã trải qua, thừa nhận rồi, nàng còn có cái gì không thể đối mặt? la, ta mấy năm nay biến hóa, thật là bái ngươi ban tặng, bất quá. Ta về sau sinh hoạt, sẽ không lại cùng ngươi có nửa điểm quan hệ. Phương ức hy lại lần nữa thẳng tắp mà nhìn phía hắn, một chữ một chữ kiên định mà nói, nàng thề, nàng về sau sẽ cực lực quên hắn, sẽ không sống thêm ở hắn cho nàng lưu lại trong thống khổ. Hai năm đau, đã đủ rồi. Lam mị thần thân mình tựa hồ hơi hơi cương một chút, kia nguyên bản hơi hơi mang cười con ngươi cũng hơi hơi chấm xuống, tựa hồ ẩn quá vài phần lạnh lẽo, cũng tựa hồ bốc lên vài phần tức giận. Nguyên bản hướng nàng tới gần thân mình, đột nhiên đứng thẳng, mi giác hơi trọn, trầm giọng nói, ngươi xác định. Hắn khỏe môi tựa hồ mang theo như vậy một tia trào phúng, tựa hồ ở cười nhạo nàng kia cường trang kiên cường. Bất quá, trong lòng lại là đột nhiên nhiều vài phần ảo não, nàng đây là ở vội vã cùng hắn phủi sạch quan hệ sao. Lam Nhi nói qua, đương lần đầu tiên, ở nàng trước mặt nhắc tới tên của hắn khi, nàng cơ hồ đều sắp chống đỡ không được, như vậy đau. Như vậy thường, không có khả năng là giả vờ. Cho nên, nàng trong lòng tuyệt đối không có quên hắn. Phượng ức hi đối thượng hắn khẽ môi trào phúng, hai tròng mắt híp lại, môi đỏ khẽ nhúc nhích, một chữ một chữ, chậm rãi nói, "Ta xác định." Giờ phút này, nàng kia căng thẳng thân mình, hơi hơi run rẩy một chút, không phải bởi vì đau sót, mà là bởi vì sinh khí, người nam nhân này, lúc trước như vậy thương tổn nàng, hiện giờ, thế nhưng còn tới nhạo báng nàng. Lấy nàng đau xót tới rêu cận nàng, thật là quá đáng giận. Nàng thề, nhất định phải quên người nam nhân này, bởi vì, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, người nam nhân này, đích sắc không đáng giá nàng ái. Nàng thốt ra lời này xong, không có lại để ý tới Lam Mị Thần, mà là vòng qua Lam Mị Thần muốn về phía trước đi đến. Nàng thân mình tuy rằng có chút cứng đờ, nhưng là dưới chân bước chân, lại là không có nửa điểm chậm chạp nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên rời đi nơi này. Rời đi hắn Lam mị thần tựa hồ cũng không nghĩ tới Nàng sẽ đột nhiên có lớn như vậy phản ứng Tựa hồ hơi hơi sửng sốt Lấy lại tinh thần khi Nàng đã muốn chạy tới hắn bên cạnh người Vẫn liền tiếp tục về phía trước đi đến Hắn đột nhiên theo bản năng vươn tay Nhanh chóng bắt được cánh tay của nàng Giờ khắc này Hắn không có trải qua bất luận cái gì suy tư Chỉ là bản năng Theo bản năng động tác Liền kia đột ngột bắt được nàng mà rốt cuộc vì sao phải bắt lấy nàng, bắt lấy nàng sau, muốn nói gì, muốn làm cái gì, hắn thậm chí đều không có nghĩ tới. Từ trước đến nay bình tĩnh hắn, giờ khác này hành động thật là có chút xúc động. Phượng Ước Hi bị hắn nắm lấy, không thể không ngừng lại, cảm giác hắn kia gắt gao nắm cánh tay của nàng tay, nàng kia nguyên bản cứng đờ thân mình càng thêm căng thẳng, hai tròng mắt chung cũng nhiều vài phần hoảng loạn. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Vì sao phải ngăn lại nàng? âm thầm hô một hơi nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại hai tròng mắt hơi đổi lại lần nữa thẳng tắp mà nhìn phía hắn một chữ một chữ chậm dai nói xin hỏi vương gia còn có gì phân phó nếu là vương gia có cái gì phân phó ta đi giúp vương gia kêu cái cung nữ lại đây kia trầm thấp trong thanh âm có một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt nếu là hắn muốn nhìn đến nàng thống khổ nàng sẽ không lại làm hắn như ý hi nhi lam mị thần trong thanh âm Tựa hồ nhiều vài phần bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới, nàng quật cường lên, sẽ là như vậy cố chết. Vương gia, yến hội lập tức liền phải bắt đầu rồi, vương gia vẫn là thỉnh nhanh lên qua đi đi. Phương ức hy lại là nhanh trong đánh gậy hắn nói, không nghĩ làm hắn tiếp tục nói tiếp. Mặc kệ hắn hiện tại muốn nói cái gì, nàng đều không nghĩ lại nghe xong. Nàng lời nói hơi hơi dừng một chút, hai tròng mắt hơi hơi chuyển hướng hắn kia gắt gao thủ săn cánh tay của nàng tay. Môi đỏ lại lần nữa khẽ mở, thấp giọng nói, nam nữ thụ thụ bất thân, còn thỉnh vương ra buông ta ra. Nàng hoàn toàn phủi sạch cùng hắn quan hệ. Thật đúng là một con đầy người mang thứ tiểu con nhím. Lam mị thần cũng không có buông ra nàng, chỉ là, khóe môi lại thứ xả ra một tia cười khẽ, thoáng mang cười, nửa thật nửa giả nói, mà nhìn phía nàng trong con ngươi cũng hơi hơi nhiều vài phần ý cười. Cho nên, còn thỉnh vương ra nhanh lên buông tay nếu là chát bị thương vưng ra ta nhưng không phụ trách chỉ là phượng ức hy sắc mặt lại là hơi hơi chầm xuống con ngươi chỗ sâu trong càng nhiều vài phần tức giận lạnh lùng trả lời kia nếu là bổn vương không buông tay đâu lam mị thần con ngươi hơi hơi một cái trên mặt nhiều vài phần cao thâm khó đoán cười khẽ con ngươi chỗ sâu trong tựa hồ càng nhiều vài phần hứng thú hắn đột nhiên dắt nàng nàng phát lên khí phát cuồng bộ dáng kỳ thật rất đáng yêu Mà hắn giờ phút này kia trầm thấp trong thanh âm rõ ràng vài phần vô lại cảm giác, hắn có thể là nhận định, hắn nếu là không buông tay, nàng cũng lấy hắn không có biện pháp. Phượng ức hy chắn nản, đặc biệt là đang nghe đến hắn kia vô lại ngựa khi khi, chỉ cảm thấy đến, một cổ lửa giận không ngừng bốc lên, hắn là rắc nàng dễ khi dễ sao. Trước kia khi dễ nàng hiện tại còn muốn khi dễ nàng sao. Hôm nay Phượng ức hy sẽ không lại tùy ý hắn khi dễ. Nàng nguyên bản nhìn phía hắn con người đột nhiên chuyển hướng phía trước, môi khẽ nhết, đột nhiên để cao thanh âm hô, phi lệ à. Lam mị thần trăm triệu không nghĩ tới, nàng sẽ đột nhiên như vậy hô to, tuy rằng giờ phút này nơi này không có người, nhưng là nàng này một hô lớn, khẳng định sẽ đem phụ cận thị vệ cấp tiêu tới. Hắn đường đường một cái vương ra, thế nhưng bị nàng vu hãm phi lễ, thật đúng là mệt nàng nghĩ ra được. ngươi, ngươi nữ nhân này điên rồi sao? sắc mặt của hắn nháy mắt âm trầm ẩn ẩn tựa hồ có chút xanh mét có chút giận dữ nhìn phía nàng nữ nhân này hiện giờ này lá gan thật đúng là không phải giống nhau đại nàng sẽ không sợ vạn nhất thật sự đem người đưa tới sẽ ảnh hưởng nàng danh dự sao như thế nào vương gia cũng có sợ thời điểm sao phượng ức hy khỏe môi hơi hơi xả ra một tia hơi mang trào phúng cười lạnh người nam nhân này là sợ bị người phát hiện hỏng rồi hắn thanh danh đi lam mị thần nghe được nàng lời nói trên mặt giận dữ đột nhiên giấu đi sắc mặt cũng nháy mắt hòa hoãn khoe môi cũng lại lần nữa mạn khai một tia cười khẽ nửa thật nửa giả mà cười nói ngươi đều không sợ bổn vương có cái gì sợ quá mà nắm cánh tay của nàng tay chẳng những không có bưng ra ngược lại càng thêm buộc chặt một chút làm nàng không có nửa điểm tránh ra khả năng phượng ức hy sửng sốt có chút kinh ngạc nhìn hắn tựa hồ trong lúc nhất thời không có minh bạch quá hắn ý tứ tới Nếu là thật sự có người tới hiện trường bắt gian, kia bổn vương phụ trách là được. Lam mị thần nhìn ra nàng nghi hoặc, không khỏi lại lần nữa nhẹ giọng nói, nhàn nhạt trong thanh âm, tựa hồ cũng không có quá nhiều cảm xúc, nhưng là hắn con ngươi chỗ sâu trong, lại là nhanh chóng ẩn qua cái gì. Hoặc là, hắn cho rằng, phượng ức hy nghe được hắn nói như vậy, nhất định sẽ thực kích động, thực vui vẻ, rốt cuộc, hắn biết, hy nhi là người thông minh, hẳn là có thể minh bạch hắn ý tứ. Hắn theo như lời phụ trách, tự nhiên là chỉ sẽ cưới nàng. Hai năm trước, là hắn hủy hôn, hôm nay hắn muốn đền bù hai năm trước sai lầm. Chỉ là, phượng ức hy nghe được hắn lời này, một khuôn mặt lại là nháy mắt hoàn toàn đông trầm, một đôi con ngươi càng là đống nhiên meo lại, trong con ngươi lửa giận nhanh chóng bước lên, lại còn có có giống nhau làm người kinh hãi lạnh lẽo. Hắn phụ trách, hắn cho rằng, hắn tưởng hủy hôn liền hủy hôn, tưởng lại cưới nàng nàng liền nhất định phải đáp ứng sao nàng con ngươi thẳng tắp mà nhìn phía hắn một chữ một chữ lạnh lùng nói ngươi phụ trách bản công chúa còn không hiếm lại đâu nàng kia lạnh băng thanh âm mang theo nàng kiêu ngạo nếu là ở trước kia nàng là quả quyết sẽ không nói ra nói như vậy hoặc là giờ khắc này là thật sự bị hắn khó thở hơn nữa phẫn nộ dưới tâm lại lần nữa hung hăng nắm khởi ngạnh sinh sinh đau trước kia nàng như vậy yêu hắn Như vậy hy vọng có thể gả cho hắn, nhưng là, hắn lại tàn nhẫn hủy hôn, hoàn toàn dập nát nàng sở hữu hy vọng, thương thấu nàng tâm. Hiện giờ, hắn thế nhưng còn có mặt mũi nói ra nói như vậy, hắn cho rằng, nàng phượng ước hy là hô chi tắc tới, huy chi tắc đi sao. Hắn hiện tại liền tính là thật sự muốn cưới nàng, nàng cũng sẽ không tái giá, huống chi, nàng cũng nghe ra, nàng lời này, chỉ là vì trêu đùa nàng, hoặc là... Hắn chính là muốn nhìn đến nàng xấu mặt, nhìn đến nàng thương tâm, hắn mới vui vẻ. Mà chung quanh những cái đó thị vệ, nghe được nàng tiếng la, cũng đã đuổi lại đây, chỉ là nhìn đến trước mắt tình hình, lại đều sôi nổi sửng sốt, vừa mới công chúa kêu phi lễ, hắn là là tới rồi cứu công chúa, nhưng là, này sẽ, trừ bỏ Lam thành vương gia, không có cái khác người nhà, chẳng lẽ là vương gia phi lễ công chúa. Hắn phi lễ bản công chúa dẫn hắn đến đại điện từ phụ hoàng sử trí phượng ức hy nhìn đến mấy cái chạy tới thị vệ hơi hơi quét bọn họ liếc mắt một cái lạnh giọng nói không cao trong thanh âm lại có một loại làm người vô pháp kháng cự uy nghiêm nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên rời đi người nam nhân này trói buộc không nghĩ lại cùng hắn đơn độc ở chung bởi vì nàng cũng không biết người nam nhân này kế tiếp sẽ làm ra cái gì lam mị thần vi lăng hai tròng mắt hơi lóe Khóe môi lại càng nhiều vài phần ý cười, không nghĩ tới, nàng thế nhưng cũng có như vậy cường hãn một mặt, thế nhưng thật đúng là đem hắn giao cho thị vệ. Kỳ thật, này đó thị vệ, đều biết thân phận của hắn, tự nhiên sẽ không đem hắn thế nào, cũng không có khả năng sẽ thật sự đem hắn giao cho Hoàng thượng xử trí, nàng tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Nàng làm như vậy, chỉ là vì tránh thoát hắn. Nàng muốn chạy trốn, hắn cố tình không cho nàng trốn. Hắn đột nhiên phát giác. Như vậy nàng, thế nhưng ở trong bất chi bất giác hấp dẫn hắn. Hắn con ngươi lại lần nữa hơi hơi lóe một chút, đột nhiên có một cái liền chính hắn đều kinh ngạc chú ý, khỏe môi cười khẽ chung, ẩn ẩn nhiều vài phần quỷ dị. Hắn nắm cánh tay của nàng tay, đột nhiên hơi hơi dùng một chút lực, nàng trong lúc nhất thời có chút đứng thẳng không được, theo bản năng hướng về hắn chạm nghiêng về một phía đi, tự nhiên vừa lúc ngã xuống hắn trên người, hắn môi nhanh chóng tới gần nàng bên hai, thấp giọng nói, không nghĩ tới. Khi như thế nhưng cũng có như vậy một mặt. Hắn kia thấp thấp trong thanh âm, tựa hồ mang theo vài phần khác thường ái muội, lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa thấp giọng nói, buồn vương thích. Hắn không có nói rõ, thích chính là cái gì. Là nàng, vẫn là nàng vừa mới biểu hiện ra ngoài này một mặt. Chỉ là, hắn lời này, lại là làm phượng ước hy hoàn toàn hoàn toàn kinh sợ. Hắn nói, hắn thích. Hắn đây là có ý tứ gì? Chỉ là vừa lúc ở ngay lúc này, Lam Mị Thần đột nhiên buông lỏng ra nàng, nhìn phía kia mấy cái thị vệ, nửa thật nửa giả mà nói, đi thôi, mang bổn vương đi gặp hoàng thượng đi, làm hoàng thượng tới xử trí bổn vương đi. kia mấy cái thị vệ, nghe được hắn nói, cũng là hoàn toàn kinh sợ, hắn chính là Lam Thành Vương ra, là này trong hoàng cung khách quý, bọn họ làm sao dám đối hắn vô lễ. Bất quá, Lam Mị Thần đang nói chuyện gian, thế nhưng thật sự hướng về bọn họ đi tới. Làm như quyết tâm muốn cho bọn họ dẫn hắn đi gặp hoàng thượng, làm hoàng thượng trị tội. Lần này, liền phượng ước hy cũng là hoàn toàn sửng sốt, không do hắn lại muốn làm cái gì. Bất quá, mặc kệ hắn muốn làm cái gì, cùng nàng đều không có quan hệ. Bởi vì, nàng không nghĩ lại cùng hắn có bất luận cái gì dây dưa. Nàng vi lăng một chút sau, nhanh chóng xoay người, hướng về chính mình cung viện đi đến. Lam mị thần hơi hơi xoay người khi, liền chỉ có thấy nàng bóng dáng. Một đôi con ngươi hơi hơi nheo lại, khỏe môi cười tựa hồ cũng hơi hơi cường một chút, chỉ là lại đột nhiên lầm bầm lầu bầu thấp giọng nói, hi nhi, bổn vương ở đại điện chờ ngươi. Lầm bầm lầu bầu nói nói xong, liền ngay sau đó lại lần nữa chuyển hướng kia mấy cái thị vệ, lại lần nữa nói, mang bổn vương đi đại điện. Vương ra, kỳ thật công chúa cũng không phải thật sự muốn. Kia mấy cái thị vệ, càng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, trong đó một cái thị vệ lấy hết can đảm nói. Bùn vương nói, mang bùn vương đi đại điện. Lam mị thần con ngươi hơi chấm xuống, đột nhiên lạnh giọng nói, nếu hắn trong lòng quyết định chủ ý, liền tuyệt đối sẽ không thay đổi. Là, là, cái kia thị vệ lại lần nữa kinh sợ, chỉ có thể liên tục gật đầu, dựa vào hắn nói, mang theo hắn đi đại điện. Mà Phượng ước hy nhanh chóng về tới chính mình phòng, cầm đồ vật sau, lại có chút do dự mà chính mình muốn hay không lại đi đại điện. Trải qua vừa mới sự tình nàng là thật sự có chút không nghĩ tái kiến hắn nam nhân kia thật sự là quá nguy hiểm hơn nữa biến hóa vô trắc, làm người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì càng không biết hắn một bước sẽ làm cái gì nhưng là nếu là không đi nói hắn chỉ sợ sẽ cho rằng nàng là sợ hắn hơn nữa hoàng tẩu cùng mẫu hậu chỉ sợ cũng sẽ cho rằng nàng đã xảy ra chuyện gì lo lắng nàng suy tư luôn mãi nàng vẫn là cố lấy dũng khí quyết định vẫn là muốn đi Âm thầm vì chính mình đánh khí, nàng lúc này mới cất bước hướng ra phía ngoài đi đến. Dọc theo đường đi, người đi đường càng thiếu, nàng bước chân liền cũng không khỏi nhanh hơn, tính thời gian, nếu là nàng lại không chạy nhanh, chỉ sợ muốn trì hoãn. Đến gần đại điện khi, toàn bộ đại điện ngoại lại là một mảnh tĩnh lặng, cũng không có nghe được ngày thường cái loại này cực kỳ hỗn độn thanh âm. Nàng trong lòng không khỏi âm thầm nhiều vài phần nghi hoặc, lần này hiến hội như thế nào như vậy an tĩnh nha. Nghi hoặc gian, bước chân lại không có dừng lại, tiếp tục hướng về bên trong đi đến, đi đến đại điện ngoài cửa khi, ngoài cửa mấy cái thị vệ, cơ hồ đồng thời nhìn phía nàng, kia trong ánh mắt, tựa hồ có phân quái dị. Phượng ức hy trong lòng càng nhiều vài phần khó hiểu, này mấy cái thị vệ như vậy nhìn nàng là có ý tứ gì. Bất quá, trong lúc suy tư, nàng đã đến gần đại điện. Nàng vừa đi tiến đại điện, sở hữu con người, liền đều đồng thời nhìn phía nàng. Tựa hồ nàng mới là hôm nay vai chính, mà bọn họ nhìn phía nàng con ngươi, đều có một chút quái dị. Ngay cả thượng quan vân đoan giờ phút này cũng là thẳng tắp mà nhìn nàng, môi đỏ hơi hơi giật mình, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng lại vẫn là nhịn đi xuống. Phượng ức hi hơi hơi có chút khẩn trương, ẩn ẩn cảm giác được, tựa hồ đã xảy ra sự tình gì, có thể là cùng nàng có quan hệ. Hai tròng mắt khẽ nâng, theo bản năng nhìn phía mọi người kia lúc trước vừa mới nhìn phía nàng người, một đôi thượng nàng con ngươi khi, đều sôi nổi di động ánh mắt, tựa hồ ở trốn tránh cái gì. Chỉ là, thượng quan vân quả nhiên ánh mắt không có trốn tránh, chỉ là, kia con ngươi chỗ sâu trong, tựa hồ có vài phần ẩn nhẫn tức giận. Nàng con ngươi nhìn phía đứng ở đại điện thượng Lam Mị Thần Khi, thân mình hơi hơi cứng đờ, người nam nhân này như thế nào còn đứng ở chỗ này, hắn chính là hôm nay chủ khách, vì sao còn không rơi ngồi. Phượng ức hy trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, không phải là người nam nhân này chỉnh xảy ra chuyện gì tới đi. Bằng không mọi người vì sao đều như vậy nhìn nàng, hơn nữa tựa hồ đều ở trốn tránh cái gì. Phượng ức hy đột nhiên cảm giác được chính mình thân mình có chút rách run, người nam nhân này, từ trước đến nay làm tới đều là làm theo ý mình, chưa bao giờ sẽ bận tâm đến người khác, chỉ sợ chuyện gì đều làm được. Bất quá! lam mị thần đối thượng phượng ước hy vọng lại đây ánh mắt khi lại không có trốn tránh chỉ là trên mặt lại nhiều vài phần khác thường cười khẽ hắn kia quái dị cười làm phượng ước hy trong lòng càng nhiều vài phần kinh ngạc thân mình cũng càng thêm căng thẳng hy nhi ngươi đã đến rồi chỉ là hoàng thượng tựa hồ thực vui vẻ nhìn đến phượng ước hy khi vẻ mặt cười khẽ mà nói trên mặt cũng mang theo tràn đầy ý cười tựa hồ có cái gì thiên đại hỉ sự Phượng Ưt Hi Vi Lăng, mày nhẹ nhàng nhắc lại, phụ hoàng luôn luôn đều đối nàng không thế nào quan tâm, bởi vì mẫu thân của nàng chỉ là một cái tiểu cung nữ. Nghe nói là hoàng thượng ở một lần vô ý thức gặp được mẫu thân, khi đó mẫu thân mới vừa tiến cung không bao lâu, bởi vì bị người khi dễ, một người trộm nút ở phía sau trong hoa viên khóc, vừa lúc bị hoàng thượng gặp, hoàng thượng có thể là bị mẫu thân kia nhu nhược đáng thương biểu tình đả động, thế nhưng liền ở kia sau trong hoa viên muốn mẫu thân kia một lần, đối hoàng thượng mà nói, khả năng chính là một lần phát tiết, song việc, hoàng thượng cũng không có cho mẫu thân bất luận cái gì đặc thù đãi ngộ, nàng vẫn liền ngồi nàng cung nữ. Thẳng đến có một lần, mẫu thân phát hiện thế nhưng hoài nàng, hoàng thượng mới không thể không trách mẫu thân, chẳng qua, hắn lại một chút đều không quan tâm mẫu thân, cho nên mẫu thân ở sinh hạ nàng không bao lâu liền đã chết. Nếu không phải lúc ấy hoàng hậu thấy nàng đáng thương, đem nàng đưa tới hoàng hậu tẩm cung. Nàng hiện tại chỉ sợ cũng đã sớm đã chết. Mà hoàng thượng giờ phút này đột nhiên đối nàng như vậy nhiệt tình, khẳng định là có chuyện gì. Nàng con ngươi lại lần nữa theo bản năng nhìn phía Lam Mị Thần, nhìn đến hắn khoe môi kia ti khắc thường cười khẽ khi, tâm càng là đống nhiên trầm xuống. Có thể làm hoàng thượng như thế vui vẻ, có thể làm hoàng thượng bắt đầu lễ trọng nàng nguyên nhân, chỉ sợ. Nàng con ngươi lại lần nữa theo bản năng nhìn phía Lam Mị Thần, Nhìn đến hắn khỏe môi kia ti khắc thường cười khẽ khi, tâm càng là đống nhiên trầm xuống. Có thể làm hoàng thượng như thế vui vẻ, có thể làm hoàng thượng bắt đầu coi trọng nàng nguyên nhân, chỉ sợ. hi nhi, chúc mừng ngươi. Mà Lam Lam cũng vào lúc này vẻ mặt cười khẽ mà nói, thoáng mang cười trong thanh âm, lại mang theo vài phần quái dị, lời nói hơi hơi dừng một chút, mới lại lần nữa bổ sung nói, hoàng huynh vừa mới đã cùng hoàng thượng thuyết minh, quyết định cưới ngươi. Phương ức hy vọng nghe được nàng lời nói, thân mình hoàn toàn cứng đờ, trong lòng không có chút nào vui sướng, trong lúc nhất thời ngược lại cảm giác được tựa hồ lập tức chìm vào không đáy vượt sâu chung. Nếu nói, hai năm trước hắn hủy hôn, đối nàng là một loại đau kịch liệt thương tổn, kia lúc này đây, hắn lại yêu cầu cưới nàng, đối nàng chính là một loại tuyệt đối nhục nhã. Hắn cho rằng, nàng là một cái nhậm người bài bố dối gỗ sao. Tưởng cưới liền cưới, không nghĩ cưới liền hối. Là nha. Khi nhi, vừa mới thần nhi cùng phụ hoàng đưa ra muốn cưới ngươi, còn vì hai năm trước sự tình xin lỗi, chuyện quá khứ khiến cho nó đi qua đi, coi như sơ các ngươi hôn sự chậm lại hai năm đi. Hoàng thượng trên mặt vẫn chính là tràn đầy cười khẽ, nói ra nói, lại là làm phượng ước hy vọng sắc mặt càng thêm âm trầm vài phần. Quá khứ khiến cho nó đi qua, nói cỡ nào nhẹ nhàng, là, đối người khác mà nói, chính là một câu vấn đề, nhưng là đối nàng mà nói. Lại chỉ sợ là cả đời khó có thể quên đau xót. Hoàng thượng thế nhưng nói liền như vậy qua đi. Lại còn có chỉ cho là bọn họ hôn sự chậm lại hai năm. Ngươi như vậy chậm lại sao? phượng ức hi con ngươi chậm rãi nâng lên. Nhìn phía hoàng thượng. Giờ phút này nàng. Đã không có ngày thường cái loại này tôn kính. Trong con ngươi có vài phần lạnh lẽo, Hoàng thượng thế nhưng căn bản là không bận tâm nàng. Kia nàng hà tất còn muốn đi bận tâm hoàng thượng mặt mũi. Này Hoàng thượng trong lúc nhất thời ngữ kết, hiện nhiên không nghĩ tới luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời phượng ước hy thế nhưng sẽ trước mặt mọi người như vậy chống đối nàng. Hơn nữa, nàng không phải bởi vì năm đó Lam Mị Thần hủy hôn sự tình, rất thống khổ sao. Hôm nay Lam Mị Thần rốt cuộc đáp ứng cưới nàng, nàng không phải hẳn là thật cao hứng sao. Hy nhi, hai năm trước sự tình, cũng chỉ cho là cái hiểu lầm, hiện tại thành thân cũng không tính muộn, chỉ là trì hoãn hai năm thời gian mà thôi. Hoàng thượng lại lần nữa thấp giọng nói, chỉ là lần này Hoàng thượng trong thanh âm đã không có vừa mới ý cười, tựa hồ ẩn vài phần bất mãn. Hử! Phượng Ức Hi hơi hơi hừ lạnh, chỉ là hiểu lầm, gần là chỉ hoãn hai năm thời gian mà thôi. Nàng khẽ môi xả ra vài phần rõ ràng cười lạnh, gần là như vậy mà thôi sao? Có ai biết nàng này hai cái đau? Có ai biết nàng thiếu chút nữa liền đã chết, nếu không có ngô hậu cùng hoàng minh. Nàng chỉ sợ căn bản là chống đỡ không đến ngày này. Hoàng thượng thế nhưng còn nói gần như vậy mà thôi. Bất quá, chuyện quá khứ, nàng hiện tại cũng không nghĩ nhắc lại, liền như hoàng thượng vừa mới nói, nếu đi qua, khiến cho nàng qua đi đi. Đã qua đi, liền vĩnh viễn cũng chưa về, nếu đã trí hoãn, chậm lại, khiến cho nó vĩnh viễn chậm lại đi xuống đi. Nàng con ngươi chậm rãi từ hoàng thượng trên người rời đi, thẳng tóc mà nhìn phía phía trước không có nhìn phía bất luận kẻ nào, cũng không có nhìn phía bất luận cái gì đồ vật, mà giờ phút này, nàng trong thanh âm, lại là một loại làm người vô pháp xem nhẹ kiên định. Nếu là lúc trước, nàng vẫn là có chút do dự, như vậy giờ phút này, nàng liền hoàn toàn hạ quyết tâm, liền tính hắn hiện tại tưởng cưới nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không tái giá. Người nam nhân này, căn bản là không hiểu tôn trọng người khác, nam kia hủy hôn thời điểm là như thế này, hiện tại cũng là như thế này. Hắn có từng hỏi qua nàng ý tứ. Hắn cho rằng, này khắp thiên hạ người, đều phải vây quanh hắn chuyển sao. Nàng lời này tuy rằng không có minh xác từ chối Lam Mị Thần, nhưng là kia trong giọng nói ý tứ cũng đã thực rõ ràng. khi nhi, ngươi đây là có ý tứ gì? Hoàng huynh vừa mới chính là làm cho mọi người mặt hướng Hoàng thượng đưa ra muốn cưới ngươi, hơn nữa vẫn là cưới ngươi làm mình chính nôn thuận vương phi. Nghe ngươi ý tứ này, là tưởng cự tuyệt sao? Lam Lam nghe được nàng lời nói, liên tục nói, thanh âm kia trùng đã rõ ràng mang theo vài phần tức giận. Hắn hoàng huynh là chính là thiên chi tiêu tử, hoàng huynh đã nói khiêm, nói muốn cưới nàng, nàng thế nhưng còn cự tuyệt. Hử! Phượng ức hi hừ lạnh, trên mặt cũng nhiều vài phần lạnh lẽo, hai tròng mắt chậm rãi chuyển hướng Lam Lam, môi đỏ khẽ nhúc đích, một chữ một chữ lạnh lùng nói, chẳng lẽ ta liền lựa chọn quyền lực đều không có sao? Lam Mị thần nghe được nàng cự tuyệt, rõ ràng sửng sốt một chút tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn một đôi con ngươi chỗ sâu trong tựa hồ nhanh chóng ẩn qua cái gì thần vi động vài cái tựa hồ muốn nói cái gì nhưng là cuối cùng lại vẫn là không có nói ra Khi nhi này không chỉ có riêng là chuyện của ngươi mà là quan hệ đến phượng nguyệt quốc cùng lam thành chi gian sự tình thật đúng là không phải do ngươi tới lựa chọn hoàng thượng nghe được phượng ước Hi nói sắc mặt rõ ràng trầm xuống hơi mang bất mãn mà nói Từ xưa tới nay, hôn nhân đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, hát từ nàng chính mình làm chủ. Hoàng thượng lời nói hơi hơi dừng một chút, không có cấp phượng ước hy lại lần nữa mở miệng cơ hội, liền tiếp theo ra lệnh, hảo, chuyện này, liền như vậy định rồi. Hoàng thượng căn bản là không có cấp phượng ước hy nửa điểm xoay chuyển đường sống. Nếu là ngày thường phượng ước hy dưới tình huống như vậy, quả quyết sẽ không trước mặt mọi người chống cự hoàng thượng, nhưng là giờ phút này, nghe được hoàng thượng nói, Lại đột nhiên tức giận nói, chẳng lẽ Phượng Nguyệt Quốc cùng Lam Thành quan hệ đã lưu lạc tới rồi muốn rửa ta hôn nhân tới duy trì sao? Nàng biết thân là nữ nhân nàng không có lựa chọn đường sống, đặc biệt là thân là trong hoàng thất nữ nhân, hơn phân nửa đều là thành chính trị vật hy sinh. Nhưng là, lúc này đây, nàng chính là muốn phản nghịch một lần, quản chi bị trị tội, nàng cũng không sợ. Trước kia, nàng cho rằng chính mình đối Lam Mị thần ái đã thâm nhập cốt thủy, đã tới rồi không có hắn không được nông nỗi. Nhưng là giờ khác này, nàng lại là thật sự không nghĩ gả đến hắn, tựa hồ có một loại nội tâm bài xích. Nàng này một lời nói vừa ra, mọi người toàn kinh, từng đôi con ngươi đều là khó có thể tin nhìn nàng, cũng không dám tin tưởng, luôn luôn ngoan ngoãn nàng, thế nhưng sẽ như vậy trước mặt mọi người chống đối hoàng thượng, hơn nữa thế nhưng nói ra như vậy đại nghịch bất đạo nói. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi hơi lóe, trên mặt tẩn ẩn nhiều mấy tán thưởng, không nghĩ tới. Phượng ức hy thế nhưng có thể nói ra nói như vậy. Làm càn, ngươi đây là công nhiên cái lời chấm mệnh lệnh sao? Hoàng thượng con ngươi bỗng nhiên meo lại, lạnh lùng trong thanh âm nhiều vài phần nguy hiểm, khả năng bởi vì mặt mũi thượng có chút không nhịn được, sắc mặt cũng càng thêm âm trầm vài phần. Ta không nghĩ cái lời hoàng thượng mệnh lệnh, nhưng là nếu làm ta gả hắn, ta tuyệt không đáp ứng. Nếu là hoàng thượng muốn bởi vậy mà xử trí ta, vậy xin cứ tự nhiên đi. Phượng ức Hi hơi hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm nghị mà nói, nàng giờ phút này tình nguyện khẳng hoàng thượng trừng phạt, đều sẽ không đáp ứng gả hắn. Lam mị thần mặt giờ phút này cũng có chút khó coi, con ngươi cũng hơi hơi nheo lại, nhìn phía phượng ức Hi nhìn lên, có vài phần tìm tòi nghiên cứu, cũng ẩn vài phần nguy hiểm. Năm đó, hắn hủy hôn khi, nàng một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng, hiện tại hắn đưa ra muốn cưới nàng, nàng thế nhưng lại như vậy cự tuyệt, nàng là ở trả thù hắn con ở là chơi lạc mềm buộc chặt thủ đoạn ngươi hoàng thượng chán nản nhìn phía nàng trong con ngươi càng nhiều vài phần tức giận ngươi cho rằng chấm không dám xử trí ngươi sao phượng ước hy không có nói nữa chỉ là trên mặt lại không có nửa điểm lùi bức cùng sợ hãi một bộ bất cứ giá nào biểu tình làm hoàng thượng trong con ngươi lửa giận càng thêm bước lên phượng ước hy ngươi cũng đừng lại trang ngươi trong lòng rõ ràng rất muốn gả cho hoàng huynh hiện giờ hoàng huynh chủ động đưa ra muốn cưới ngươi ngươi lại cố ý giả bộ một bộ không muốn gả bộ dáng đến lúc đó nếu là hoàng huynh thật sự đổi ý chỉ sợ ngươi khóc địa phương đều không có lam lam nghe được phượng ức hy thế nhưng như vậy tuyệt nức cự tuyệt hoàng huynh thành thân cũng là vẻ mặt lửa giận phượng ức hy giờ phút này trước mặt mọi người cự tuyệt hoàng thượng không chỉ là làm hoàng thượng không có mặt mũi cũng là đối nàng hoàng huynh một loại nhục nhã ta hy vọng vương gia có thể lại lần nữa đổi ý phượng ức hy không để ý đến lam lam Một đôi con ngươi chậm dai chuyển hướng Lam Mị Thần, thấp giọng nói, chỉ là đang nói đến lại lần nữa hai chữ thượng hi, tựa hồ hơi hơi tăng thêm ngữ khí. Lam Mị Thần sửng sốt một chút, khiếp lại trong con ngươi, tựa hồ nhanh chóng hiện lên cái gì, chỉ là lại không có sinh khí, mà cũng thẳng tắp mà nhìn phía phượng ước hi, một chữ một chữ chậm dai nói, hi nhi, bổn vương biết sự tình trước kia là bổn vương không đúng, lúc này đây, bổn vương là thiệt tình muốn cưới ngươi. Đối một cái thân là vương gia hắn mà nói, có thể ở phượng ước hy vừa mới nói ra nói vậy sao, còn như vậy khiêm tốn cùng nàng xin lỗi, cho thấy hắn tâm ý, thật là cực kỳ khó. Cho nên, mọi người nghe được hắn xin lỗi, đều là vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới, này lam thành vương gia rất có phong độ. Hoàng huynh, chỉ là lam lam lại là vẻ mặt vội vàng tê, ơ, Hoàng huynh hà tất đối phượng ước hy làm như vậy. Bất quá, mọi người đều cho rằng lúc này đây, Phượng ức hy khẳng định sẽ đáp ứng rồi, rốt cuộc Phượng ức hy như vậy ái Lam Mị Thần, Lam Mị Thần giờ phút này lại buông tay phân, như thế ăn nói khép nép cùng nàng xin lỗi, nàng còn có cái gì không thỏa mãn. Phượng ức hy nghe được hắn nói khi, cũng có chút kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn, trên mặt tuyệt nước hơi hơi hòa hoãn một ít, nàng biết hắn kiêu ngạo, hắn giờ phút này có thể như vậy cùng hắn xin lỗi, thật là làm nàng vô pháp thờ ơ, nhưng là nghĩ đến trước kia đủ loại lại nghĩ đến hắn lần này tự làm chủ trương đem nàng đẩy đến như vậy nan kham cục diện nàng tâm một hành lại lần nữa thấp giọng nói hai năm trước kia chúng ta chi dàn cũng đã kết thúc bỏ lỡ liền vĩnh viễn bỏ lỡ nàng lần này lời nói không hề vừa mới như vậy tuyệt nước nhưng là kia cự tuyệt ý tứ lại vẫn liền rất rõ ràng phượng ước hy ngươi không cần thật quá đáng hoàng huynh đều đã cùng ngươi xin lỗi ngươi còn muốn thế nào Ngươi cho rằng Hoàng Huynh thật sự tưởng cưới ngươi sao, Hoàng Huynh chẳng qua. Lam Lam đột nhiên đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ gầm nhẹ. Lam Nhi. Lam mị thần thấp giọng giống giận, đánh gây Lam Lam nói. Hy Nhi, đây chính là chấm mệnh lệnh, ngươi thật sự muốn cãi lời chấm mệnh lệnh sao? Hoàng thượng thấy Lam mị thần sắc mặt thay đổi, không khỏi lại lần nữa đối với Phượng ức Hy lạnh giọng hô. Ta chỉ có một câu, ta không nghĩ cả. Phượng ức Hy thân mình hơi hơi căng thẳng một ít. Nhưng là lại vẫn liền không có chút nào do dự cùng lùi bước. "Hảo, thực hảo, ngươi thế nhưng cãi lời chỉ mệnh, ngươi tới, đem nàng hoàng thượng giận cực, bị nàng luôn mãi chống đối, mặt mũi thượng cũng nói bất quá khí, lạnh giọng rơi xuống mệnh lệnh. Chờ một chút." Vừa lúc vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, đánh gãy hoàng thượng nói, "Ở ngay lúc này, dám đánh gãy hoàng thượng nói, nhưng không có vài người. Chờ một chút." Vừa lúc vào lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên đánh gãy hoàng thượng nói ở ngay lúc này dám đánh gãy hoàng thượng nói nhưng không có vài người mọi người theo thanh âm kia nhìn lại nhìn đến thượng quan vân đoan chậm rãi đứng lên không khỏi sôi nổi kinh sợ cũng đồng thời đều vì nàng âm thầm đổ mồ hôi lúc này hoàng thượng đang ở nổi nóng nàng lúc này mở miệng không phải tự tìm phiền thoái sao quả nhiên nhìn đến hoàng thượng nguyên bản cũng đã âm trầm mặt hiển nhiên đã biến hắc nhìn phía thượng quan vân quả nhiên trong con ngươi càng là tràn đầy lửa giận lạnh lùng nói ngươi lại muốn làm cái gì kia lệnh băng trong thanh âm rõ ràng mang theo vài phần uy hiếp ta muốn hỏi hoàng thượng vì sao phải xử trí hy nhi thượng quan vân đoan đối thượng hắn kia vẻ mặt lửa giận lại không có chút nào lùi bước càng không có nửa điểm sợ hãi vẫn chính là vẻ mặt bình tĩnh hoàng thượng vi lăng vừa mới phượng ước hy chính là trước mặt mọi người cãi lời mệnh lệnh của hắn tự nhiên này sẽ thượng quan vân đoan còn hỏi ra nói như vậy tới mọi người cũng đều sôi nổi sửng sốt đều có chút nghi hoặc nhìn phía nàng nàng cãi lời thánh chỉ trâm chẳng lẽ còn không thể xử trí nàng sao hoàng thượng con ngươi lạnh lùng nheo lại tàn nhẫn vừa nói nói hoàng thượng vì sao không hỏi nàng vì sao phải không đáp ứng hoàng thượng thượng quan vân quả nhiên con ngươi tựa hồ hơi hơi mị một chút bất quá trên mặt cũng không có quá nhiều khắc thường biểu tình nàng lời nói hơi hơi dừng một chút không chờ hoàng thượng mở miệng liền lại lần nữa nói hai năm trước lam thành vương giá hủy hôn đối hi nhi là một loại nhục nhã đối phượng Nguyệt quốc chẳng lẽ liền không có bất luận cái gì ảnh hưởng sao hôm nay hi nhi cự hôn vừa lúc là bảo vệ chính mình tôn trọng cũng vãn trụ phượng Nguyệt quốc mặt mũi hoàng thượng hiện giờ thế nhưng còn muốn xử trí hi nhi thượng quan vân quả nhiên thanh âm tuy rằng cực kỳ bình đạm nhưng là kia trong giọng nói lại nhiều vài phần lạnh lẽo cái này hoàng thượng Thật sự là quá đáng giận, thế nhưng muốn như vậy buộc Hy Nhi gả. Hy Nhi chính là bị nam nhân kia thương quá một lần, Hoàng thượng chẳng lẽ liền một chút đều không lo lắng Hy Nhi lại đã chịu thương tuần sao? Ngươi! Hoàng thượng chán nản, chỉ là trong lúc nhất thời lại không nói chuyện phản bác, rốt cuộc thượng quan vân quả nhiên lời nói cũng không sai, năm đó Lam Mị thần hối hôn đối phượng Nguyệt Quốc thật là có ảnh hưởng. Hoàng thượng âm thầm hô một hơi, làm chính mình bình tĩnh xuống dưới. Mới lại lần nữa nói, chính là bởi vì năm đó sự tình, ảnh hưởng Phượng Nguyệt Quốc cùng Lam Thành quan hệ, chấm mới càng muốn làm hy nhi gả cho thần nhi, như vậy, Phượng Nguyệt Quốc cùng Lam Thành quan hệ liền có thể khôi phục. Nhưng là, hiện tại hy nhi không nghĩ gả, Hoàng thượng thật sự muốn buộc nàng gả sao. Thượng quan vân quả nhiên con ngươi chỗ sâu trong nhiều vài phần lệnh leo, cái này Hoàng thượng rõ ràng chính là vì lấy lòng Lam Mị Thần, cho nên... Lam mị thần đưa ra bất luận cái gì yêu cầu hắn đều sẽ đáp ứng. Vừa mới Lam mị thần chỉ là vừa mới một mở miệng nhắc tới chuyện này, hoàng thượng liền vẻ mặt vui sướng liên tục đáp ứng, căn bản là không có nghĩ tới hy nhi tình cảnh, cũng không nghĩ tới năm đó sự tình. Thượng quan vân đoan biết, nàng cùng hoàng thượng nói này đó, kỳ thật cũng không có cái gì dùng, toại hơi hơi chuyển hướng Lam mị thần, môi đỏ khẽ nhúc đích, một chữ một chữ chậm dai nói, vương ra là muốn buộc hy nhi gả sao. Vừa mới bắt đầu nàng vẫn luôn không có mở miệng Chủ yếu là muốn nhìn một chút Hy Nhi ý tứ Rốt cuộc Hy Nhi trong lòng là thiệt tình ái Lam Mị Thần Hoặc là Hy Nhi trong lòng là muốn gả cho hắn đâu Nhưng là vừa mới nhìn đến Hy Nhi kiên định phản đối Lại nghe được Hoàng thượng muốn xử trí Hy Nhi Nàng tự nhiên không thể lại mặc kệ Nàng biết rõ Lấy Lam Mị Thần kêu ngạo Nghe được nàng nói như vậy Tuyệt đối sẽ không cưỡng bách nữa Hy Nhi Hơn nữa chỉ là hắn trong lòng thật là để ý Hi Nhi, liền tuyệt đối sẽ không lại bức Hi Nhi. này cũng coi như là kiểm tra đo lường hắn dụng tâm một loại biện pháp tốt nhất. Lam Mị Thần nghe được Vi lăng một chút, cặp kia thâm thúy trong con ngươi tựa hồ nhanh chóng hiện lên cái gì, một đôi con ngươi chậm rãi nhìn phượng bức Hi liếc mắt một cái, sau đó trầm giọng nói, bổn vương tự nhiên sẽ không bức nàng. hắn buồn ý cũng không phải muốn bức Hi Nhi, hắn nguyên bản còn tưởng rằng hắn chủ động đưa ra cưới nàng. Hy nhi nhất định sẽ thật cao hứng, căn bản là không nghĩ tới hy nhi sẽ cự tuyệt. Hắn lời nói hơi hơi dừng một chút, một đôi con ngươi chậm dai chuyển hướng phượng ước hy, khóe môi tựa hồ hơi hơi gợi lên một tia cười khẽ, lại lần nữa nói, Bổn vương sẽ làm hy nhi cam tâm tình nguyện gả. Hắn giờ phút này trong thanh âm mang theo quá nhiều tự tin, hiển nhiên sẽ không liền như vậy từ bỏ. Bất quá, chỉ là hắn không bức bách hy nhi là được, nếu là đến lúc đó. Hy nhi thật là cam tâm tình nguyện gả cho hắn, kia cũng coi như là giai đại vui mừng. Phượng ức Hi sửng sốt, cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Khả năng sao? Hai năm trước, nàng thật là cam tâm tình nguyện phải gả cho hắn, nhưng là sự quá hai năm, nàng thật sự không biết chính mình còn muốn hay không gả hắn. Hoàng thượng, việc này liền tạm thời hoãn một chút đi, bổn vương nhưng không nghĩ làm người cho rằng bổn vương là bức hôn. Lam Mị thân ngay sau đó chuyển hướng hoàng thượng. Thấp giọng nói, trong thanh âm cũng không có bất luận cái gì khác thường, làm người nghe không ra chút nào cảm xúc, cho nên cũng không biết, hắn giờ phút này rốt cuộc nghĩ đến cái gì. Hoàng thượng nghe được Lam mị thần đều nói như vậy, tự nhiên không hảo nói cái gì nữa, chỉ có thể hơi hơi gật đầu nói, hảo đi, liền ý, ý hề vương ra ý tứ đi. Phượng ức hy âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuyện này cũng coi như là tạm thời bình ổn. Chỉ là nghĩ đến Lam Mị Thần cái loại này sẽ làm nàng cam tâm tình nguyện cả, trong lòng lại âm thầm có chút lo lắng, nàng biết, Lam Mị Thần sẽ không như vậy buông tay. Rốt cuộc, giống hắn như vậy kiêu ngạo người, khi nào bị người cự tuyệt quá. Thượng quan Vân Đoan cũng biết, chuyện này, khả năng sẽ không liền như vậy kết thúc, bất quá, ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ có thể đi bước một tương đối. Yến hội tiếp tục, mọi người đều không có nhắc lại chuyện này. Phượng ức hy ngồi ở thượng quan vân quả nhiên bên người, cầm chiếc đuối nhưng vẫn ở xương sờ, không biết nghĩ cái gì, căn bản là không có ăn cái gì đồ vật. Thẳng đến yến hội kết thúc, thượng quan vân đoan mang theo nàng rời đi khi, nàng đều có chút hốt hoảng, không biết như đi vào cõi thần tiên đến nơi nào. Hy nhi, còn đang suy nghĩ kia sự kiện đâu. Hai người trở lại phòng sau, thượng quan vân đoan mới thấp giọng hỏi nói, nàng nếu là lại không đánh thức nha đầu này. Nha đầu này còn không biết muốn như đi vào coi thần tiên tới khi nào. Phượng ức hy vi lăng, tựa hồ hơi hơi hoàn hồn, một đôi con ngươi chậm rãi chuyển hướng thượng quan vân đoan, nhưng là, lại chỉ là thẳng tắp mà nhìn thượng quan vân đoan, trong lúc nhất thời cũng không có nói lời nói. Thượng quan vân đoan cũng không có thúc giục nàng, thượng quan vân đoan minh bạch nàng giờ phút này tâm tình phức tạp. Chỉ là, có một số việc, lại là cần thiết muốn đối mặt. Hoàng tẩu, ta hiện tại cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ. Sau một lát, Phượng Ước Hi mới chậm rãi mở miệng, trong thanh âm, mang theo vài phần mâu thuẫn cùng dãy ruột, thực hiển nhiên, nàng trong lòng vẫn là có lam mị thần. Không cần miễn cưỡng, hết thể đều theo chính mình tâm đi. Thượng quan vân đoan nhìn phía nàng trong con ngươi nhiều vài phần mềm nhẹ, thấp giọng an đỡ nàng. Trong lòng, lại là âm thầm vì nàng đau lòng, bởi vì, nàng thực hiểu biết Phượng Ước Hi giờ phút này tâm tình cho nên, nàng hy vọng Phượng ước hy có thể hấn chính mình tâm ý đi làm, chỉ cần như vậy, tương lai mới sẽ không hối hận. Hai năm trước, ta như vậy hy vọng gả cho hắn, ta cho rằng, mấy năm nay tới, ta tâm vẫn luôn đều không có biến quá, quản chi năm đó hắn như vậy thương ta, quản chi ta đau sống không bằng chết, nhưng là, không biết vì cái gì, vừa mới nghe được hắn nói muốn cưới ta khi, ta trong lòng, cũng không có quá nhiều vui sướng, ngược lại có vài phần đau kịch liệt. Hoặc là, tâm càng đau vài phần, cho nên, ta cũng không rõ, ta chính mình là chuyện như thế nào. Phượng ức hy trong con ngươi có vài phần mờ mịt, liền giống như một cái lạc đường tìm không thấy ra hải tử giống nhau. Thượng quan vân đoan hơi giật mình, mày theo bản năng nhân lại, nàng nguyên bản cho rằng, Hi nhi mâu thuẫn cùng giấy giụa là bởi vì lam mị thần, nhưng là giờ phút này xem ra, lại tựa hồ là bởi vì nàng chính mình. Mà Hy Nhi nói nàng vừa mới nghe được Lam Mị Thần nói muốn cưới nàng khi, thế nhưng cũng không vui vẻ. Này tỏ vẻ cái gì? Nếu là Phượng Ước Hy vẫn liền giống như trước kia như vậy ái Lam Mị Thần, nghe được Lam Mị Thần nói muốn cưới nàng khi, sao có thể sẽ không vui, không có cảm giác? Cho nên, duy nhất giải thích chính là, tại đây 2 năm thời gian nội, Phượng Ước Hy đối Lam Mị Thần cảm tình, kỳ thật đã chậm rãi đã xảy ra biến hóa, chậm rãi phai nhạt, tuy rằng vẫn liền đau. Nhưng là, cái loại này đau, khả năng hơn phân nửa đều là bởi vì bị thương tồn đau. Chẳng qua, Phượng Ước Hy thực hiển nhiên không có suy nghĩ cẩn thận điểm này, mà nàng giờ phút này, tự nhiên cũng không thể trực tiếp nói cho Hy Nhi, nói ngươi trong lòng, kỳ thật đã không yêu Lam Mị Thần, rốt cuộc cảm tình loại chuyện này, vốn dĩ chính là thực phức tạp. Ái cùng không yêu chi gian, có đôi khi khả năng chỉ kém chút xíu, liền Phượng Ước Hy chính mình đều không thể kết luận sự tình. Nàng làm sao có thể đủ khẳng định. Chuyện này, chỉ có thể dựa hy nhi chậm rãi đi nhận thức đến. Nàng biết, này có thể là một cái rất dài quá trình, hoặc là, có khả năng là cả đời sự tình. Chỉ là, thượng quan vân đoan không nghĩ tới, kế tiếp, phát sinh sự tình, lại là làm chuyện này biến càng thêm phức tạp. Lam Lam cùng Lam Mị Thần cũng không có rời đi, tựa hồ có thường chú đi xuống tính toán. Chẳng qua, Lam Mị Thần nhưng thật ra nói chuyện giữ lời. Cũng không có lại bức bách Hy Nhi, bất quá, lại thường thường sẽ tìm cơ mà cùng Hy Nhi đơn độc ở bên nhau. Lúc trước, Phượng Ước Hy còn tránh hắn, chỉ là, sau lại, thấy tránh không khỏi, chỉ có thể đối mặt. Lam mị thần khả năng lần này là đậu thật, muốn đem Phượng Ước Hy đổi tới tay. Thời gian chậm rãi quá khứ, nhoáng lên thế nhưng đã qua đi hai mươi mấy thiên, Phượng Lan tuyệt rời đi cũng đã có hơn một tháng, trung gian làm người đưa tới vài phần thư tử. Nói bên kia hết thể đều thực thuận lợi, chờ hắn xử lý xong bên kia sự tình, liền sẽ gấp trở về. Thượng quan vân quả nhiên trong lòng tự nhiên cũng là hy vọng hắn nhanh lên trở về, rốt cuộc bọn họ vừa mới tân hôn, liền động phòng đều không có, hắn liền rời đi. Hôm nay, Lam Mị Thần lại giống thường lui tới giống nhau, lấy nào đó lấy cơ vào cùng, nhưng là thực tế lại là tới tìm Hi nhi. Thượng quan vân đoan đều đã thói quen, nhìn đến Lam Mị Thần khi. Liền chủ động đứng lên, ta đến mâu hậu bên kia đi một chuyến. Loại này thời điểm, nàng nhưng không nghĩ lưu tại nơi này, làm mọi người đều xấu hổ. Rốt cuộc hy nhi không phải tiểu hài tử, hơn nữa, Lam mị thần cũng không phải lần đầu tiên tới. Hơn nữa, Lam mị thần mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày tới, biểu hiện cũng không tồi. Nếu là hắn thật sự có thể lại lần nữa đả động hy nhi, hoặc là cũng coi như là một loại không tồi kết cục. Tóm lại chuyện này nàng muốn cho hi nhi chính mình quyết định hoàng tẩu phượng ức hi có chút sốt ruột nhẹ kêu muốn ngăn lại nàng bất quá lam mị thần là cỡ nào thông minh người đã nhanh chóng về phía trước ngăn cản hi nhi thấp giọng hô hi nhi tia trầm thấp trong thanh âm tựa hồ có vài phần áp lực hoặc là tựa hồ ẩn một tia bị thương làm người nghe có chút không đành lòng phượng ức hi vi lăng một chút biểu tình gian nhiều vài phần do dự đặc biệt là đang xem đến lam mị thần kia hơi mang bị thương biểu tình khi liền không có nói cái gì nữa thượng quan vân đoan lúc này mới cất bước rời đi hi nhi bổn vương khả năng mấy ngày nay liền phải hồi lam thành lam mị thần chờ đến thượng quan vân đoan rời đi sau lại lần nữa thấp giọng nói trong thanh âm tựa hồ có vài phần thử nga hảo phượng ức hi con ngươi tựa hồ hơi lóe một chút khóe môi khẽ nhúc đích lại chỉ là phát ra hai cái đơn giản đến không thể đơn giản hơn tự. Chỉ là, Lam Mị Thần đang nghe đến nàng cái kia hảo tự khi, sắc mặt lại là đống nhiên trầm xuống, còn ngươi chỗ sâu trong cũng mạn mà vài phần tức giận, thẳng tóc mà nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng nói, Hi Nhi, ngươi đây là có ý tứ gì? Hắn lời nói hơi hơi ngừng một chút, lại lần nữa nói, chẳng lẽ bổn vương mấy ngày này làm còn chưa đủ sao? Còn không thể cho thấy bổn vương tâm ý sao? kia vương ra rốt cuộc là có ý tứ gì? phượng ức hy không đáp hỏi lại, cùng ngày, hắn mà khi mọi thuyết quá sẽ không bức nàng, hiện tại lại xem như cái gì? Mấy ngày nay, hắn đích xác đối nàng thực hảo, cũng thực ôn nhu, săn sóc, chỉ là nàng trong lòng, lại vẫn liền có một cây vô pháp rút đi thứ. Mỗi lần nhìn đến hắn, tâm liền sẽ bị đau đớn, nàng thật sự không dám tưởng tượng, nếu là thật sự gả cho hắn, kia nàng về sau. buồn vương ý tứ ngươi sẽ không rõ sao là bổn vương nói qua sẽ không bước ngươi nhưng là lam thành có một số việc yêu cầu bổn vương trở về xử lý ngươi chẳng lẽ liền không thể cho bổn vương một cái minh xác thái độ sao lam mị thần thanh âm hiển nhiên không có ngày thường bình tĩnh nhiều vài phần khác thường cảm xúc nếu là vương gia nói chính là thành thân sự tình như vậy ta tưởng ta thái độ đã thực minh xác phượng ức hy nghe được hắn nói thân mình hơi cương một chút hắn này vẫn là đang ép nàng làm quyết định ngày đó ở đại điện thượng cự tuyệt khả năng có chút xúc động lúc này đây cự tuyệt nàng đã suy nghĩ thật lâu nàng là thật sự vô pháp quên năm đó la mị thần đối nàng làm hết thảy nàng cũng thử bông tha thứ hắn nhưng là nàng thật sự làm không được hơn nữa hiện tại nàng cảm giác chính mình tựa hồ có chút sợ hắn cái loại này đối hắn thật sâu ái hoặc là thật sự đã chậm rãi thay đổi cho nên hiện tại nàng thật sự không thể gả hắn hi nhi bổn vương biết ngươi vẫn luôn ái bổn vương bổn vương cũng biết năm đó kia chuyện đối với ngươi thương tổn ngươi vì sao không thể cho bổn vương một cái đền bù cơ hội lam mị thần lại lần nữa nói trong thanh âm tựa hồ nhiều vài phần bội vàng hắn có sinh gần nhất liền chưa từng có truy quá nữ nhân thậm chí nói trước nay liền không có ở bất luận cái gì một nữ nhân trên người hóa bất luận cái gì tâm tư ngày thường Đều là này đó nữ nhân chủ động tiếp cận hắn. Thậm chí cũng bao gồm trước kia Phượng Ước Hy, chỉ là hắn hiện giờ vì Phượng Ước Hy đã làm nhiều như vậy. Nhưng là nàng lại vẫn liền cự tuyệt hắn. Hoặc là kia đã là đã tưởng, có một số việc, một lần bỏ lỡ, liền vĩnh viễn bỏ lỡ. Phượng Ước Hy vi lăng, một đôi con ngươi chậm rãi nhìn phía phương xa, hơi mang thương cảm mà nói, chỉ là giờ phút này lời nói chung, cũng không có trước kia cái loại này đau kịch liệt hoặc là nàng kia thật sâu ái thật sự chỉ là đã từng sự tình thật sự đã qua đi Hi nhi ngươi lam mị thần kinh sợ nếu là trước đây nàng cự tuyệt hắn còn có thể coi như là nàng lạt mềm buộc chặt thủ đoạn nhưng là giờ phút này nàng nói nói như vậy lại làm hắn trong lòng có một loại lo lắng chẳng lẽ nàng đối hắn cảm tình thật sự đã thay đổi sao chuyện này ta không nghĩ nói nữa phượng ức hy nhanh chóng đánh gãy nàng lời nói Nàng thật không nghĩ bàn lại chuyện này. Lam mị thần thẳng tắp mà nhìn nàng, con ngươi chỗ sâu trong ẩn quá quá nhiều cảm xúc, môi hơi hơi động vài cái, nhưng là cuối cùng lại không nói gì thêm, nếu nàng đã nói như vậy minh xác, hắn còn có thể nói cái gì. Nhưng là, thật sự muốn hắn liền như vậy từ bỏ sao. Cơm chưa thời điểm, bởi vì Lam mị thần cùng Lam Lam đều ở hoàng cung, hơn nữa Lam mị thần cũng sắp đi rồi, cho nên... Hoàng hậu liền lưu Lam mị thần cùng Lam Lam ở chính mình cùng trong viện dùng bữa. Thượng quan vân Đoan cùng Phượng ước hy tự nhiên cũng ở đây, Kỳ thật hoàng hậu trong lòng vẫn là hy vọng Phượng ước hy có thể gả cho Lam mị thần. Rốt cuộc, Lam mị thần cũng coi như là nàng nhìn lớn lên, thật là một cái thực ưu tú hải tử. Bất quá, khi nhi chính mình không muốn, nàng tự nhiên sẽ không miễn cưỡng nàng. Vân nhi, ăn nhiều một chút, dùng bữa thời điểm. Hoàng hậu thân thiết vì Thượng Quan Vân Đoan về đồ ăn, mấy ngày nay ở chung, nàng đã đều thăm dò Thượng Quan Vân Đoan thích ăn cái gì. Vê đều là Thượng Quan Vân Đoan thích nhất ăn đồ vật. Ngay thường, Thượng Quan Vân Đoan vừa thấy đến mấy thứ này, liền sẽ ăn uống mở rộng ra, nhưng là hôm nay nhìn đến mấy thứ này, lại đột nhiên cảm giác được có chút ghê tởm, thậm chí khống chế không được nôn khăn lên. Mọi người đều dừng động tác, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Thượng Quan Vân Đoan, biểu tình khác nhau hoang tẩu ngươi sẽ không không phải là phượng ức hi kia không ngừng trận lên con ngươi thẳng tắp nhìn phía thượng quan vân quả nhiên bụng tuy rằng lời nói không có nói xong nhưng là kia ý tứ đã thực rõ ràng thượng quan vân đoan nghe được nàng lời nói đầu tiên là âm thầm cười nàng cùng phượng lan tuyệt đều còn không có động phòng đâu sao có thể có chỉ là đột nhiên nhớ tới một khác chuyện không khỏi bỗng nhiên kinh trệ thượng quan vân đoan nghe được nàng lời nói đầu tiên là âm thầm cười Nàng cùng Phượng Lan Tuyệt đều còn không có động phòng đâu, sao có thể có, chỉ là, đột nhiên nhớ tới một khác chuyện, không khỏi đống nhiên kinh trệ. Nàng nguyệt sự, tựa hồ có chút nhật tử không có tới, tinh tế tính nhật tử, đã chậm lại không sai biệt lắm năm sáu thiên. Nàng trước kia chính là đều thập phần đúng giờ, nhiều nhất sẽ không vượt qua hai ngày, lúc này đây, vì sao còn sẽ chậm lại lâu như vậy. Đương nhiên, nàng biết chính mình là tuyệt đối sẽ không khả năng sẽ có mang bảo bảo. Rốt cuộc kia chuyện, nàng là nhất rõ ràng. Nàng cùng Phượng Lan Tuyệt thành thân ngày đó, đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, cho nên, bọn họ liền động phòng đều không có. Hơn nữa ngày hôm sau, Phượng Lan Tuyệt liền rời đi Kinh Thành, ở thành thân phía trước, Phượng Lan Tuyệt càng là không có chạm qua nàng. Nàng sao có thể sẽ có mang bảo bảo? Nàng chỉ là âm thầm suy đoán, có thể hay không có cái khác vấn đề? Vân Nhi, ngươi có phải hay không không thoải mái nha? Hoàng hậu một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn nàng, trên mặt mang theo một chút lo lắng, nhưng là lại có càng nhiều chờ mong. Thực hiện nhiên, nàng ý tưởng, cũng cùng Phượng ước hy giống nhau, cho rằng, nàng khả năng hoài bảo bảo. Rốt cuộc, thành thân ngày đó buổi tối, nàng cùng Phượng Lan tuyệt hồi vương phủ khi, trên đường gặp được Lam Lam sự tình, mọi người đều không biết, cho nên ấn thời gian tơi tính, các nàng vẫn là có thời gian động phòng. Huống chi, nàng thành thân phía trước, liền vẫn luôn đều ở tại trong vương phủ hơn nữa vẫn là cùng phượng lan tuyệt trụ cùng nhau cho nên liền tính thật sự hoài bảo bảo cũng không có gì kỳ quái như thế nào vương phi không thoải mái nha vậy nhanh lên thỉnh thái úy ỉa đến xem nha lam lam con ngươi hơi hơi lóe một chút liên tục nói trong thanh âm mang theo vài phần cố tình quan tâm đúng vậy đối mau đi mau đi thỉnh thái úy ỉa tới hoàng hậu tựa hồ đống nhiên lấy lại tinh thần vội vàng đối với một bên cung nữ hô thanh âm kia trung ẩn vài phần khác thường kích động không cần ta không có việc gì khả năng chính là mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt có chút mệt mỏi cho nên ăn uống không tốt thượng quan vân đoan vi lăng một chút liên tục ra tiếng ngăn cản nói theo bản năng nàng không nghĩ làm thái y ở ngay lúc này tới cấp nàng kiểm tra bởi vì nàng luôn là cảm giác được chuyện này tựa hồ có chút quái nhưng là quái ở nơi nào trong lúc nhất thời, nàng lại nói không nên lời. hoang tẩu, nghỉ ngơi không hảo liền càng muốn cho thái y đi đến xem là chuyện như thế nào. chỉ là, phượng ước hy nghe được nàng lời nói, trên mặt lại càng nhiều vài phần hưng phấn. liên thanh nói, thượng quan vân đoan nhìn đến nàng kia vẻ mặt hưng phấn, biết nàng là hiểu lầm. khả năng, phượng ước hy cho rằng, nàng ngủ không tốt, càng là chứng minh rồi nàng có. là nha, vân nhi, vẫn là làm thái y yề đến xem đi. Liền tính không có gì, cũng không phòng nha. Hoàng hậu cũng lại lần nữa mở miệng khuyên nhủ, trên mặt cũng nhiều vài phần cầm lòng không đầu ý cười. Hoàng hậu khi nói chuyện, đã phân phó cung nữ liên tục đi thỉnh Thái Ý yệ Thượng quan Vân Đoàn biết, ngăn không được, liền chỉ có thể tính. Lam Lam con ngươi hơi hơi đảo qua thượng quan Vân Đoàn, con ngươi chỗ sâu trong tựa hồ có vài phần nghi hoặc, hoặc là, càng mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Bất quá, giờ phút này, nàng cũng không có nói cái gì nữa. Thái y thực mau liền tới. Thỉnh đúng là bác Thái y hệ. Hoàng hậu sinh bệnh vẫn luôn là bác Thái y hệ phụ trách, mà Thái thượng hoàng thế nhưng cũng cùng bác Thái y cùng nhau tới. Thái thượng hoàng từ tỉnh lại sau, thân thể khôi phục rất nhiều, tinh thần cũng thực hảo. Thượng quan vân đoan cùng phượng ước hy mỗi ngày đều sẽ qua đi bồi Thái thượng hoàng. Bất quá về trong triều một chút sự tình, thượng quan vân đoan lại không có nói cho hắn, hắn thân thể vừa vặn. Thượng Quan Vân Đoan không nghĩ làm hắn quá mệt mỏi. Thân thiếp cấp Thái Thượng Hoàng Thình An. Hoàng Thượng là đối diện cửa phòng, nhìn đến Thái Thượng Hoàng Khi, hơi kinh ngạc một chút, liên tục đứng dậy hành lễ. Mọi người cũng đi theo nàng cùng nhau, liên tục cấp Thái Thượng Hoàng hành lễ. Chỉ là, Thái Thượng Hoàng lại chỉ là đối với bọn họ vây vây tay, ý bảo bọn họ đứng dậy, sau đó thẳng tắp mà đi tới Thượng Quan Vân quả nhiên trước mặt, vẻ mặt lo lắng mà nói, nghe nói ngươi không thoải mái làm sao vậy thanh âm kia chung là lại rõ ràng bất quá quan tâm hơn nữa còn mang theo vài phần vội vàng mọi người nhìn đến thái thượng hoàng phản ứng không khỏi đều sôi nổi sướng sốt liền tính thượng quan vân quả thực là hắn tôn tức hắn cũng không nên như vậy quan tâm nha thái thượng hoàng vân nhi nàng không có gì sự hoàng hậu sau khi lấy lại tinh thần thoáng mang cười mà nói không có việc gì thái thượng hoàng mày nhữ lại trong giọng nói tựa hồ có vài phần bất mãn Không có việc gì, cái kia cung nữ vì sao nói Vân Nhi không thoải mái nha. Hoàng hậu bị nàng lời này đổ không lời nào để nói, trong lúc nhất thời sững sờ ở chỗ đó. Hoàng gia ra, ta thật sự không có việc gì. Thượng quan Vân đoan nhìn đến Hoàng hậu hơi mang xấu hổ bộ dáng, liên tục giải thích nói. Thật sự không có việc gì sao? Thái thượng Hoàng lại có chút không quá tin tưởng tiếp tục truy Vân nói. Thái thượng Hoàng, không bằng... Trước làm vi thần tới cấp vương phi kiểm tra một chút đi." Bác thái y Yia nhìn đến trước mắt tình hình, liên tục nói: "Đúng vậy, đối, ngươi mau tới cho nàng kiểm tra một chút." Thái thượng hoàng nghe được bác thái y Yia nói, tựa hồ lúc này mới nghĩ tới, liên tục nói: "Bác thái y Yia liên tục đi hướng trước, một bàn tay nhẹ nhàng đáp ở thượng quan vân quả nhiên mạch đập thượng. Giờ phút này, mọi người đều an tĩnh xuống dưới từng đôi con ngươi sôi nổi nhìn phía bác Thái Ý cùng Thượng Quan Vân đoan. Bác Thái Ý thập phần nghiêm túc, tựa hồ sợ kiểm tra sai rồi, một lát sau, tay mới từ Thượng Quan Vân quả nhiên trên cổ tay di động, trên mặt lại cũng nhiều vài phần ý cười, hơi mang cung kính, lại cũng vẻ mặt vui sướng mà nói, chúc mừng Thái Thượng Hoàng, chúc mừng Hoàng Hậu, chúc mừng Vương Phi. Hắn liên tiếp nói mấy cái chúc mừng, chỉ là đang nói đến ở mấu chốt nhất thời khắc, lời nói lại là hơi hơi dừng một chút. Mới lại lần nữa bổ sung nói, Vương Phi có hỉ. Thật sự, thật sự, ha ha, quả nhiên như ta sở liệu. Phượng ức hy nghe được bác Thái y hiền nói, cao hứng nhảy dựng lên, vẻ mặt hương phân kêu, ta phải làm cô cô, ta phải làm cô cô. Hoàng hậu tự nhiên cũng là vẻ mặt vui sướng, trên mặt mạng nở khắp mãn ý cười, một bước đi đến thượng quan vân quả nhiên trước mặt, gắt gao nắm lấy tay nàng, kích động mà nói, Vân Nhi, thật tốt quá thái thượng hoàng đầu tiên là vi lăng một chút tựa hồ có chút không thể tin được sau một lúc lâu mới chậm rãi phản ứng lại đây khoe môi chậm rãi mạn khai một tia cười khẽ sau đó tiêu cười khẽ một chút, một chút một chút ở hắn trên mặt tảng ra từ khoe môi đến mi giác nơi nơi đều rảo rạt vui sướng môi hơi hơi động vài cái thoáng mang theo vài phần run rẩy liên tục hô hảo hảo hảo hắn một hơi liền nói ba cái hảo tự liền có thể biết Hắn giờ phút này tâm tình có bao nhiêu cao hứng. Mọi người chỉ cho là hắn cao hứng là vì Phượng Lan tuyệt cao hứng, nhưng là nhưng không ai biết, hắn giờ phút này chân chính tâm tình. Từ nàng rời đi sau, hắn cả đời này vẫn luôn không có chạm qua cái khác nữ nhân. Hắn nguyên bản cho rằng cả đời này sẽ không có con cái, sẽ không có hậu đại, lại không có nghĩ đến, không đến tìm được rồi hắn hậu nhân. Hơn nữa, hiện giờ lại có một cái tiểu sinh mệnh, hơn nữa vẫn là cùng tuyệt nhi tiểu sinh mệnh. Làm hắn như thế nào không cao hứng? Mấy người bọn họ đều là vẻ mặt cao hứng, chỉ là thượng quan vân đoan nghe được bác Thái Y y nói, lại là hoàn toàn kinh sợ. Này, sao có thể? Phượng Lan tuyệt căn bản là không có chạm qua nàng, nàng sao có thể có? Hơn nữa, nàng cũng tin tưởng vững chắc, cũng không có cái khác nam nhân chạm qua nàng. Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thượng quan vân đoan giờ phút này thật là nghĩ trăm lần cũng không ra. Chúc mừng vương phi. Lam lam con ngươi nhìn phía thượng quan vân đoan, thấp giọng nói, nghe tựa chúc mừng nói, trong thanh âm lại tựa hồ mang theo vài phần âm lãnh, lại còn có mang theo vài phần vô pháp che giấu đố kỵ. Thượng quan vân đoan nghe được nàng lời nói, mới tử vừa mới kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại, một đôi con ngươi cũng nhanh chóng nhìn phía lam lam, trong lòng âm thầm nhiều vài phần hoài nghi có thể hay không là nữ nhân này giở trò quỷ chỉ là thân thể là của nàng nàng mấy ngày nay cũng vẫn luôn đều tiểu tâm để phòng lam lam hơn nữa muốn thế nào mới có thể đủ làm nàng giả hoài dùn hơn nữa nàng cũng cảm giác được lam lam giờ phút này trong thanh âm đố kỵ nếu là thật là là lam lam động tay chân làm nàng giả hoài dùn nói liền không khả năng sẽ đấu kỵ nàng nha vẫn là đây là nàng cố ý biểu hiện ra ngoài Chính là vì mê hoặc nàng. Thượng quan vân quả nhiên trong lòng âm thầm đoán xem, chỉ là trong lúc nhất thời, lại tìm không thấy đáp án, cũng không rõ là chuyện như thế nào. Vân nhi, ngươi thế nhưng hoài thân rủn, liền không thể tái giống như ngày thường như vậy, phải cẩn thận một chút mới được đâu. Hoàng hậu chính là hoàn toàn tin, rốt cuộc đây chính là trải qua bác thái y địa nghiệm chứng. Giờ phút này hoàng hậu chính đắm chìm ở tràn đầy hạnh phúc chung, nàng liền phải đương mãi mãi là nha là nha hoàng tẩu ngươi cũng không thể giống như trước như vậy chạy loạn loạn nhảy hơn nữa bên người cũng không thể rời đi người từ hôm nay trở đi ta liền phải mỗi ngày đi theo ngươi bảo hộ ngươi phượng ức hy nghe được hoàng hậu nói cũng liên tục nói chính mình chủ động xin chỉ thị phải làm bảo tiêu ân hoàng hậu cùng hy nhi nói rất đúng việc này muốn y ỉa các nàng thái thượng hoàng cũng phụ hòa nói Trên mặt tự nhiên là vẻ mặt ý cười. Đối tượng bọn họ kia vẻ mặt cười, thượng quan vân quả nhiên tâm tình, lại là cách chỗ phức tạp. Nàng rốt cuộc có hay không hoài rùn, chỉ có nàng chính mình nhất rõ ràng. Tuy rằng nàng còn không có biết rõ ràng đây là có chuyện gì, nhưng là nàng lại rất rõ ràng, chính mình trong bụng không có khả năng sẽ có một cái tiểu sinh mệnh. Chỉ là để cho nàng nghi hoặc chính là, sao có thể liền y thuật cao minh bác thái y đều sẽ khám sai đâu? Rốt cuộc là ai ở nàng trên người làm cái gì? Bất quá, nàng biết, lúc này, nàng không thể làm bất luận cái gì giải thế. Người kia nếu làm nàng giả hoài rùn, liền chứng minh rất rõ ràng nàng cùng Phượng Lan Tuyệt hết thảy. càng biết, Phượng Lan Tuyệt không có chạm qua nàng. Cho nên, người nọ làm này hết thảy mục đích, chỉ sợ chính là vì xối rục nàng cùng Phượng Lan Tuyệt chi gian quan hệ. Làm Phượng Lan Tuyệt biết, nàng hoài rùn, nhưng là Phượng Lan Tuyệt lại không có chạm qua nàng kia hậu quả. Nghĩ đến giờ phút này, thượng quan vân đoan không khỏi âm thầm kinh hãi, người này thật tốt độc nha. Trong lúc suy tư, song hơi lại lần nữa nhìn phía Lam Lam, lại nhìn đến nàng chính hơi rũ con ngươi, không biết nghĩ đến cái gì. Thượng quan vân đoan hơi hơi nhíu mày, chuyện này, rốt cuộc cùng Lam Lam có hay không quan hệ. liền trước mắt mà nói, Lam Lam hẳn là xem như nàng địch nhân lớn nhất, hơn nữa, nàng đối phượng lan tuyệt cảm tình, cũng là mọi người đều biết. Nói như thế lên, Lam Lam khả năng tính liền lớn nhất, hơn nữa, Lam Lam mấy ngày nay thường xuyên tiến cung, cũng nhất có cơ hội có thể tiếp thu nàng. Chỉ là, thượng quan vân quả nhiên trong lòng, lại vẫn liền có quá nhiều nghi hoặc. Luôn là cảm giác được, sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Cho nên, đối với chuyện này, nàng chỉ có thể tạm thời bảo trì trầm mặc, âm thầm đi cha là chuyện như thế nào. Huống chi? Hiện tại bác Thái Y đều nói nàng hoài thân rủn, nàng giờ phút này giải thích, cũng không có khả năng có người tin tưởng nha. Chỉ biết chúng địch nhân mấy dập, sau lưng người nọ, chỉ sợ đang chờ nàng đem sự tình nháo đại đâu. Rốt cuộc, nàng cùng Phượng Lan Tuyệt ở chung thời gian không ngắn, ở bên nhau cơ hội cũng rất nhiều, người kia tổng không thể thời thời khắc khắc đều ở giám thị nàng cùng Phượng Lan Tuyệt đi. Cho nên, nàng hiện tại hẳn là giả bộ một bộ vui sướng bộ dáng coi như làm chính mình là thật sự hoài dùn giống nhau, làm địch nhân trước sinh ra hoài nghi, rối loạn tay chân. Nghĩ đến đây, thượng quan vân quả nhiên trên mặt cũng mạn nở khắp mãn cười khẽ, hơi ma ngượng ngùng đáp, hảo, ta về sau sẽ cẩn thận. Ân, ân, này liền đúng rồi. Hoàng hậu liên tục gật đầu đáp lời, sau đó nhìn liếc mắt một cái trên bàn đồ ăn, lại lần nữa nói, vân nhi, ngươi không muốn ăn này đó đồ ăn. Mậu hậu liền lại làm người một lần nữa cho ngươi làm. Lời nói hơi hơi dừng một chút, không đợi thượng quan vân đoan cự tuyệt. Liên liên tục phân phó cung nữ đi làm một ít thanh đạm. thượng quan vân đoan thích gan đổ vật. Thượng quan vân quả nhiên trong lòng âm thầm nhiều vài phần cảm động, nàng biết, hoàng hậu là chân chính quan tâm nàng. Chỉ là, nhìn đến hoàng hậu giờ phút này nảy vẻ mặt hưng phấn, lại hơi hơi có chút xin lỗi, nếu là hoàng hậu biết, nàng cũng không có hoài rủn. Nhất định sẽ thực thất vọng đi, bất quá, nàng cùng Phượng Lan Tuyệt một ngày nào đó sẽ có chính mình hải tử. Biết nàng hoài thân rủn, mọi người đối nàng tự nhiên càng thêm quan tâm, nơi trốn lấy nàng vì trung tâm. Thượng quan Vân Đoan cũng đều hết thảy vẻ mặt vui sướng tiếp thu. Nếu người nọ đối nàng cùng Phượng Lan Tuyệt chi gian hết thảy đều như vậy rõ ràng, tin tưởng người nọ cũng nhất định dám thị nàng giờ phút này nhất cử nhất động. Nàng nhất định sẽ đem người kia bắt được tới, muốn hại nàng.